hàn triệt tiếp tục kiên nhẫn giải thích bởi vì tam quang điện cung phụng là lịch đại vì tông môn làm ra thật lớn cống hiến tiền bối thế quang sớm muộn gì muốn đi vào tam quang điện chuyện sớm hay muộn không bằng tỉnh trung gian lãng phí bước đi hôm nay liền đem hàn quang điện tấm biển tháo xuống thay tề quang điện cái này lý do các đệ tử trước nhìn xem hàn triệt xem hắn vẻ mặt chân thành nhìn nhìn lại tề quang thấy hắn vẻ mặt một bước lại chuyển xem hàn triệt hắn vẻ mặt chờ mong lại chuyển tề quang hắn vẻ mặt lênh tốt không phải nói dỡn a mọi người đều phẫn nộ tột đỉnh chơi chúng ta ngôn ngữ đã không cách nào hình dung giờ phút này cảm thụ lửa giận chồng chất ở ngực không được đến phát tiết liền phải nổ mạnh đánh bọn họ chân chính lợi hại đối chính mình có yêu cầu tam quang điện đệ tử đã sớm khắc tìm đường ra đi theo tiền nhiệm điện chủ phía sau đi trước mặt khác điện các tuy nói tinh môn có môn quy không được chủ điện đệ tử tùy ý đổi mới nhưng là thanh quang làm sự tình. Quá mức, nhìn không thuận mắt tinh môn cao tầng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. nay đây hiện tại tam quang điện đệ tử, trên danh nghĩa là 12 chủ điện đệ tử, kỳ thật sức chiến đấu giống nhau. Đối với hàn triệt, tề quang tạp các loại linh khí, dạng dỡ lấp lánh, thực tế uy lực bình thường. hàn triệt một mặt ngăn cản, một mặt còn không hiểu kêu đình. Vì cái gì đánh người A? Đánh chính là ngươi. thế nhưng chạy đến chúng ta tam quang điện diệu võ diệu uy khi chúng ta đều là chết các huynh đệ sóng vai tử thượng hôm nay không đánh đến bọn họ đầy mặt hoa liền thực xin lỗi chúng ta đã chịu khuất nhục khánh vân điện quản lý tác vụ là 12 chủ điện trí nhất liên ngôi sao nghe nói bạo động vội vàng đi trước xử lý đáng tiếc ở nàng phía trước đi đệ tử vốn là điều giải đại khái nói đến không đúng có ngại trâm trọc tam quang điện lưu lạc đến loại tình trạng này tam quang điện đối khánh vân điện cũng nổi lên giận chó đánh mèo giam ba câu đem khánh vân điện đệ tử cũng liên lụy tiến vào liên ngôi sao tới thời điểm tam quang điện đệ tử căn bản không nghe nàng lời nói chỉ cho rằng nàng là cho khánh vân điện chống lưng hảo a hảo a các ngươi một đám đều đến tam quang điện tới dương ngoài tới có loại hôm nay liền ở cửa đại điện giết chết chúng ta tới a tới hướng ra ra trên cổ cọ ra ra kêu to một tiếng Tính lao tử thua, lăng đầu thanh, hôn không tiếp, lao bánh quẩy, đại khái chính là tam quang điện đệ tử hợp thành. Liên ngôi sao tức giận đến ngã ngửa, nàng thật đúng là không thể đem tam quang điện đệ tử như thế nào, chỉ có thể ấn môn quy hạ ra lệnh, nghề hà thành quang đại sự mặc kệ, việc nhỏ. dứt khoát không lộ mặt. Cái gọi là ra lệnh, căn bản thương không đến tam quang điện mảy may. Bọn họ cũng không e ngại, bị buộc bất đắc dĩ dưới. có người cấp liên ngôi sao ra một cái chủ ý liên ngôi sao vốn dị không nghĩ chính là thật nhào lớn cũng sợ không hảo xong việc khánh vân điện không ít sư đệ sư muội đều liên lụy vào được kinh động các trưởng lão khẳng định là muốn cùng bị phạt xuân hy liên ngôi sao sư tỷ nói xem như thiếu ngươi một tân tình thật sự là nhào đến quá kỳ cục trừ bỏ ngươi còn có ai có thể ép tới trụ trường hợp tiểu bội nghe xong liền rất không cao hứng toàn bộ tinh môn Ai không biết chúng ta Xuân Hy cùng Tam Quang Điện đơn đoán. Hiện tại cư nhiên làm Xuân Hy đi điều giải Tam Quang Điện cùng Hàn, Hàn Triệt phân tranh, các ngươi là cố ý đi. Lam Lâm Nhi cũng ở một bên, lắc đầu ta nhưng thật ra cảm thấy, liên ngôi sao sư tỷ là bị bắt, khẳng định sức đầu mẹ chắn đi. Quả nàng như thế nào tiêu, như thế nào lạ, đem phiền toái ném cho người khác, chính là không địa đạo. Xuân Hy nghĩ nghĩ, đứng dậy, lôi kéo tiểu bội tiểu bội trừng lớn đôi mắt như thế nào ngươi nên sẽ không thật sự muốn đi đi không nghĩ nhưng là tề quang ở a xem ở tề quang phân thượng cũng không thể làm hắn lẻ loi ở vào sự kiện trung tâm thừa nhận sở hữu phong ba ra hỏa kia a tiểu bội lẩm bẩm lẩm bẩm phi thường nhỏ giọng nói hắn không phải nói không thích ngươi sao vì hắn cùng làm việc xấu thật không có lời tính chỉ này đồng loạt Lam Lâm Nhi còn ở đối phó thịt kho tàu giò, gương mặt phình phình, an đến không cần thật là vui. Bị tiểu bội lôi kéo, sinh sôi kéo đi rồi. Tam nữ đi vào tam quang điện, liền thấy đại điện phía trước, tứ tung ngang dọc nằm tam quang điện đệ tử, cắt trên mặt mang thương, quần áo hỗn độn. Hàng triệt thở ngắn than dài, còn không hiểu vì cái gì sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Rõ ràng là một cọc chuyện tốt, thuận lý thanh trương. Không ai phản ứng hắn. Xuân Hy cũng là đi đến tề quang trước mặt, ngươi như thế nào cùng hắn hôn đến cùng nhau. Tề quang có điểm đốc, biểu tình chết lặng, hắn chủ động tìm được ta, nói hắn cùng ta chú định là vận mệnh tương liên hảo bằng hữu, làm ta nắm chặt thời gian cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, làm cả đời hảo huynh đệ. A, lời này, đừng nói Xuân Hy không nghe hiểu, chính là tiểu bội, làm lâm Nhi, còn có mặt khác ở đây người nghe xong, cũng đốc. Liên ngôi sao vẻ mặt buồn cười. Hắn còn nói ngươi, tương lai sẽ đối tông môn lập hạ đại công lao, tam quang điện trong đó một điện, muốn lấy tể quang chi danh mệnh danh. Thế quang gật gật đầu, hắn là nói như vậy. Buồn cười về buồn cười, nhưng là... Xuân Hy trầm tư lên, chẳng lẽ chín nhân cựu chuyển quên tâm quyết, trừ bỏ sau quên đi ký ức chờ không xong di chứng, còn có có thể trước tiên nhìn trộm vận mệnh điểm báo đâu. Nàng đi đến hàng triệt trước mặt, ngươi, nhìn xem ta. Ta tương lai. là bộ dáng gì hàn triệt nghiêng nghiêng đầu đông nhiên lộ ra một cái tươi cười ta không nhận biết người a bất quá theo ánh mắt cùng xuân hy đối diện tương liên hắn biểu tình hơi hơi ngơ ngẩn trong mắt tựa hồ chiếu rọi ra một vài bức hình ảnh rõ ràng giống như đang ở phát sinh cũng bất quá vài giây hắn lại khôi phục đến nguyên trạng như cũ là một bộ cười bộ dáng ngươi nhìn đến tương lai ta ân hàn triệt dùng sức gật đầu không cần hỏi Hắn liền cẩn thận miêu tả, ta nhìn đến tương lai ngươi. Ngươi ăn mặc y di phục rực rỡ, xiêm y di hẻ nhan sắc đặc biệt nhiều, Thái Dương mang hoa giấy, cười từ ta bên người sát vai đi qua, đi đến ngươi hai cái tỉ muội bên người. Ngươi xem ta đôi mắt, nói, đừng quá. Sau đó ta, hắn dừng lại một lát, mới vừa rồi tiếp tục cười cười, tâm tình của ta thực bình tĩnh, giống như đợi đã lâu sự tình rốt cuộc lạc định rồi. sau đó chúng ta hướng về tương phản phương hướng đây là căn bản vô duyên ý tứ xuân hy trầm mặc như vậy thực hảo đúng là nàng sở hy vọng Người còn thấy được tế quang đúng vậy hắn tương lai sẽ trở thành đại nhân vật phi thường cường đại hắn còn sẽ là ta hảo bằng hữu chúng ta kể vai chiến đấu chúng ta là tốt nhất tốt nhất bằng hữu hàn triệt nói năng có khí phách nói được đôi mắt đều ở sáng lên nhìn về phía tề quang ánh mắt, tràn ngập thưởng thức, tin tuệ. Đừng hỏi hắn như thế nào xác định, nếu hỏi, hắn sẽ nói, hắn thấy được tương lai chính mình, chính là cùng tề quang cùng nhau chiến đấu. Bọn họ là mệnh chung chú định. chín nhân cửu chuyển quyên tâm quyết, thật là kỳ diệu vô cùng, thế nhưng có thể làm người nhìn trộm đến tương lai đôi câu vài lời, thưa thất đoạn ngắn. Tuy rằng chỉ là một chút, lại cho người ta lấy cường đại tín nghiệm, Xuân Hy vứt bỏ cùng Hàn Triệt quá khứ ân oán, âm thầm suy tư, nếu là như vậy, kia tể quang nàng nhưng thật ra không cần ưu sầu. Tề Quang cá tính cường, lại có mánh liệt tiến thủ tâm, tương lai có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp, cũng không uổng phí hắn chăm chỉ nỗ lực. Đang nghĩ ngợi tới, tiểu bội hừ hừ tỏ vẻ không tin, Hàn Triệt, vậy ngươi xem ta đâu? Xem nàng đâu? Lam Lâm Nhi cười nhạo một tiếng, "Tiểu bội, vừa mới Hàn Triệt không phải nói sao?" Xuân Hy cùng hắn gặp thoáng qua duyên phận, cuối cùng đi đến chúng ta bên người. Không phải các ngươi. Hàng triệt nghiêm túc nói, nàng hai cái tỉ mội phi thường mỹ lệ, khí chất khác biệt, phong tư độc đáo, so ngươi xinh đẹp một trăm lần. Lam Lâm Nhi không muốn, ngươi có thể hay không nói chuyện. Ra đây nói chính là lời nói thật ta. Hàng triệt một mặt nhìn xem tiểu bội, lộ ra đau đầu trạng, một mặt nhìn về phía Lam Lâm Nhi, lộ ra tiếp hận trạng, ai nha, các ngươi hai cái. Thật là phiền não, Rốt cuộc làm sao vậy? Cũng không phải thật sự tin tưởng Hàn Triệt có thể nhìn đến tương lai. Lam Lâm Nhi cùng tiểu bội truy vấn, còn mang theo tươi cười, phảng phất truy vấn vấn đề này, có thể mang cho các nàng vui vẻ tựa mà. Hàn Triệt lại rất nghiêm túc, nỗ lực miêu tả chính mình nhìn đến hình ảnh. Ta nhìn đến ngươi nước mắt, giống đại dương mênh mông biển rộng, ngươi đem chính mình ngầm mình ở nước mắt trong biển, khóc đến trời đã tối rồi, sa mạc trầm xuống. biến thành hải. Trên biển sinh ra thực vật, đều là hồng, giống huyết giống nhau đỏ tươi. Ta nhìn đến ngươi, một mình một người ở băng thiên tuyết địa, cắt rất nhiều rất nhiều khối băng, sau đó ở tại khối băng dựng lâu đài. Ngươi không thấy bất luận cái gì khách lạ, không có gì bằng hữu ngươi mỗi ngày chính là thổi bông tuyết, sau đó xem bông tuyết bay xuống nhân gian. Hàng triệt càng là nghiêm túc, tiểu bội cùng lam lâm nhi càng là cười ha ha, cười đến che lại bụng nhỏ, thẳng không dậy nổi eo. Xuân Hy, ngươi mau nghe một chút, ta chịu không nổi. Quá hảo chơi. Ngươi mau nhìn xem nàng A, liên ngôi sao sư tỷ đầu. Không thấy được. Còn có, thì còn ai vào đây. Tiểu đội muốn nhiều kéo vài người lại đây, làm hàn triệt xem. Hàn triệt lại che lại đầu, không cùng các ngươi chơi. Ta hôm nay đầu có điểm đau. Xuân Hy một ánh mắt, liên ngôi sao gắt gao nhấp môi, làm người lành ôm đầu khó chịu hàn triệt chạy nhanh rời đi. Đứng ở tam quang điện đệ tử trước mặt, Xuân Hy khí thế mười phần, như thế nào, hôm nay cảm thấy đúng lý hợp tình. Nhược nhược tam quang điện các đệ tử, Ếch, biết bị người khi dễ đến trên đầu, tư vị không dễ chịu đi. Ách không quan tâm phía trước rôi hàng triệt, dối khánh vân điện, có bao nhiêu buồn bực phẫn hận, giờ phút này đứng ở Xuân Hy trước mặt, tam quang điện các đệ tử bẩm sinh thượng yếu đi một tầng, liền đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng, cũng không. tiểu đội hi hi ha ha được rồi cũng không có gì đại sự hàng triệt người này các ngươi cũng thấy được hắn tu luyện quên tâm quyết tu đến có chút vấn đề các ngươi coi như hắn lung tung khai vui lùa khai xong rồi liền tình bái sự tình quan tam quang điện điện danh như thế nào có thể tùy tiện tính vậy các ngươi muốn thế nào tiểu bội veo eo rất có buồn cô nương tự mình tới không cho mặt mũi các ngươi thử xem xem tam quang điện truy tư xuân hy có bao nhiêu lâu Tiểu bội liền cùng tam quang điện đệ tử đánh quá nhiều ít giao tế, ngoài sáng trong tối không biết mắng bao nhiêu lần. Khó được đây là một lần giảng hòa cơ hội, tam quang điện đệ tử suy nghĩ suy nghĩ, thôi. Thanh quang đến bây giờ cũng chưa xuất đầu, bọn họ mấy cái tu vi thấp kém đệ tử, lại có thể làm ầm ĩ đến tình trạng gì. Huống hồ nhau lớn, bọn họ khẳng định cũng lạc không đến hảo. Chỉ có thể tính. Khánh vân điện đệ tử cũng có mấy cái mang thương. Lúc này cũng không nói cái gì tổn thất, Xuân Hy một người một trường chữa bệnh phủ, liền giải quyết đại bộ phận bị thương. Giữ lại, chờ chậm rãi điều dưỡng, không đến mức rơi xuống hậu hoạn. Xử lý xong việc vặt vãnh, liên ngôi sao cùng Xuân Hy rất coi ăn ý, ở buổi tối chạm mặt, cô ý tránh đi tiểu bội cùng Lam Lâm Nhi. Ánh mắt một đôi, liền biết lẫn nhau tâm ý. Hàng triệt ban ngày lời nói, nhìn như trò khôi hài, kỳ thật. Các nàng đều tin bảy tám phần. Tiểu bội tương lai sẽ thực thảm đạm, chảy xuống vô tận nước mắt. Lam lâm nhi tương lai sẽ thực cô độc, ở băng thiên tuyết địa đóng băng chính mình, ngăn cách ngoại giới. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Liên ngôi sao rõ ràng hỏi. Nhân tình, chính là lúc này còn. Nàng mở miệng nói, liền nhất định sẽ làm được. Làm không được, cũng không thể quay nàng. Như thế thái độ, thẳng thắn thành khẩn đến nhìn không sót gì, cũng là một đại thành ý. Xuân Hy trầm mặc hồi lâu. Nếu là sự thật đã định, sợ là ngươi cũng không thay đổi được cái gì. Ta chỉ mong ngươi. Vọng ngươi ở tiểu bội ở vào tuyệt cảnh là lúc, giao cho nàng một thứ. Nói xong, Xuân Hy lấy ra chính mình tùy thân đeo túi thơm, bên trong dùng nàng đặc thủ thủ pháp phong ấn. Liên ngôi sao nhìn chăm chú vào cái này tối thơm, đống nhiên nói, ngươi không có tu luyện quyền tâm quyết, nhưng ngươi giống như cũng nhìn trộm đến tương lai một góc. Xuân Hy cười khổ. Nàng như thế nào có thể nhìn trộm tương lai? Nàng chỉ là biết chính mình lựa chọn, biết kia lựa chọn lúc sau, tiểu bội sẽ hoàn toàn mất đi chính mình. Nàng nước mắt, là vì chính mình mà lưu đi. Có nàng nước mắt hải đưa tiễn, đảo cũng không hưởng công cả đời này. mươi 347 người nhảy ta liền nhảy. Có người nhìn đến Xuân Hy cùng liên ngôi sao sư tỷ bí mật gặp lén. Sáng sớm tinh mơ, liền truyền ra như vậy cái kinh tủng tin tức. Hại làm hại Lam Lâm Nhi trong lòng lo sợ bất an. Tung tiểu bội, ngươi nói, nàng hai có cái gì nhận không ra người quan hệ sao? Hoặc là cố ý tránh đi người, nưu đổ bí mật cái gì? Tiểu bội lười đi để ý, được rồi, đừng đại kinh tiểu quái. Không phải, ta mí mắt một buổi tối nhảy cái không ngừng. Luôn nghĩ hàn triệt nói qua nói. Tiểu bội, ngươi liền không lo lắng sao? Vạn nhất là thật sự, làm sao bây giờ? Tiểu bội liếc xéo liếc mắt một cái, ngươi không phải không yên tâm sao? Hảo, ta cho ngươi một viên thuốc gan thần ăn. Ngài ép lôi kéo, đem lam lâm nhi kéo dài tới Xuân Hy trước mặt, bóp eo, làm ra chất vấn bộ dáng. Xuân Hy, đúng sự thật đưa tới. Ta có phải hay không ngươi trên thế giới này tốt nhất tỉ muội? Trên thế giới này, là, kia đơn giản, Hàn triệt cùng ngươi có duyên không phận. hắn chính miệng theo như lời, cùng ngươi gặp thoáng qua. Ngươi trở lại tỉ muội bên cạnh. Ha, trừ bỏ ta, còn có ai? Ách, rất có đạo lý. Nhưng là hắn lại tự mâu thuẫn, nói cái gì bên cạnh ngươi tỉ muội lớn lên đẹp. Trời đất chứng giám, Xuân Hy là nhìn ai đẹp liền cùng ai kết giao sao? Xuân Hy ánh mắt lấp lánh, đương nhiên không thể. Chính là lạ. Tiểu bội bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn điểm, dùng sức chọc chọc lam lâm nhi, có nghe hay không? hàng triệt tu luyện chín nhân cửu chuyển vốn dĩ liền không thể hiểu được quên cái này quên cái kia ngươi tin hắn lại nói liền tính hắn nói chính là thật sự kia cũng là chính ngươi lựa chọn ngươi không chê không được người khác còn không thể không chế chính mình sao chán ghét băng thiên tuyết địa ngươi liền không cần đi a làm gì một bộ sợ đầu sợ đuôi bộ dáng lam lâm nhi bị nói được xấu hổ bất mãn lẩm bẩm kia không phải bị sợ hay sao nói xong Nàng nhớ tới hàn triệt hình dung tiểu bội nước mắt hải nói, đại dương mênh mông giống nhau nước mắt hội tụ thành hải. Nước biển tới sa mạc sinh ra thực vật, đều là màu đỏ. Quá khoa trương. Lấy tiểu bội như vậy tu vi, nếu là thật có thể làm được điểm này, khẳng định tấn chức đại phù sư. Kia nàng nói không chừng cũng là đại phù sư đâu. Càng nghĩ càng buồn cười, nhìn không được cười cong eo Ha ha ha. Cất tiếng cười to sau. Lam Lâm Nhi cùng tiểu bội đồng thời nhìn về phía Xuân Hy, ngươi như thế nào không cười. Xuân Hy gian nan cong cong khỏe miệng, chỉ có thể cười làm lành. Chuyện này ảnh hưởng còn không có xong, Lam Lâm Nhi tự giác bị kích thích, không thể chính mình một mình hưởng thụ A, nơi nơi nói cho ai đi, Hàn Triệt có đặc thù thiên phú, có thể nhìn đến tương lai. Chẳng sợ nhìn trộm chỉ là tương lai một chút đoạn ngắn, cũng không phải nhỏ sự. Rất nhiều người xếp hàng, chờ cùng Hàn Triệt gặp mặt. Hoặc là trên đường ngẫu nhiên gặp được, cũng sẽ lắm miệng hỏi một tiếng về sau gặp qua ta không. Hàn triệt sẽ không nói dối, có chút người chưa thấy qua, hắn liền lắc đầu. Có chút người gặp được, kia hắn có cái gì thì nói cái đó. Ta nhìn đến ngươi ở xích hồng sắc sa mạc đi, khỏe miệng đều là hạt cát. Ta nhìn đến ngươi mặt đều là yêu tộc hoa văn. Ta thấy ngươi tay chân đều bị chém rớt. Dâu ria còn thôi, chính là ta nhìn đến ngươi ở yêu tộc thần điện tế bái yêu thần. những lời này vừa ra thiếu chút nữa khiến cho nội loạn tinh môn cao tầng khẩn cấp hạ lệnh cấm không được người đang tới gần hàn triệt mà nghe được hàn triệt nói đoán trước người cũng bị khẩn cấp truyền lời mỗi người đều ám chỉ không được ngoại chuyện trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ càng la áp chế ngược lại càng là truyền lưu mở ra nếu là giả liền thôi chỉ đương một cái chê cười nghe qua liền tính nhưng nếu là thật sự chẳng lẽ thật sự có người phản bội tông môn đi trước yêu thần điện tế bái này ha có thể chịu đựng bị người dùng khác thường ánh mắt chú ý ai chịu nổi vô tội bị đánh thượng phản đồ đánh dấu đệ tử quỳ gối sao trời đại điện tình nguyện mổ tâm lấy trứng trong sạch các ngươi nghe qua người mù sờ voi chuyện xưa không có truyền thuyết có quốc gia chưa từng có gặp qua voi có một ngày hán quốc tiến cống một đầu voi mấy cái người mù ước hẹn đi xem bọn họ nhìn không tới đồ vật liền dùng tay đi sờ. Một người sờ đến voi ra, nói voi giống tường thành, ra dày hậu có một người sờ đến voi chân, cả kinh kêu lên, voi rõ ràng giống cây cột. Còn có một người, sờ đến chính là voi cái múi. Các ngươi cảm thấy, bọn họ ai nói đối? Xuân Hy đứng ở trong đại điện, đĩnh đạc mà nói, cười nhìn về phía kia cầm đao nhắm ngay chính mình ngược đệ tử. Hàn trên nói, có lẽ thật, có lẽ giả, chúng ta không thể xác nhận. Duy nhất có thể xác định, là ngươi giờ phút này thiệt tình. đối tông môn một mảnh chân thành thu hồi đao đi tinh môn không cần ngươi tâm càng cần nữa ngươi dũng cảm dũng cảm đối mặt đồn đãi vớ vẩn dũng cảm ngươi ngẫm lại từ xưa đến nay thánh hiển, cái nào không phải chịu đủ chửi bới còn quyết trí tiến lên phấn đấu quên mình hắn nói thật giả cũng không quan trọng thời gian như một cái buôn thệ không ngừng con sông hắn chẳng qua ngẫu nhiên nhìn trộm một góc nơi nào có thể nhìn đến toàn cảnh liền như người mù sờ voi Bất quá sợ đến một góc nhỏ, làm sao dám nói chính là chân tướng đâu. Ngươi đi yêu thần điện, ta nhưng thật ra cảm thấy, đây là có đại phúc vận, đại cơ duyên người mới có thể làm được. Bên tinh môn đệ tử, chỉ sợ hao hết muôn vàn nỗ lực, cũng đến không đến. Chỉ cần ngươi vâng chịu giờ phút này chân thành chi tâm, ngươi đối tinh môn tác dụng quá lớn. Một phen khuyên giải, tên này đệ tử cuối cùng tắt kích động lửa giận, nhận lấy dao nhỏ, quỳ lệ ở đại trưởng lao trước mặt. khóc thút thít cái không ngừng hắn tư chất chỉ là giống nhau trải qua việc này ngược lại vào tinh môn cao tầng trong mắt vì chứng minh tín nhiệm sao bác đầu cung cố ý nhận lấy hắn là chủ điện đệ tử ban tên là đem ngôi sao trọng điểm bồi dưỡng nếu hoa tài nguyên bồi dưỡng một cái muốn phản bội đệ tử kia cũng quá không có lời các trưởng lão này cử rõ ràng là cho rằng hàn triệt là ba hoa trích chòe bị đoán trước chặt đứt tay chân đệ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi Cười ha hả không hề treo ở trong lòng. Bị sự tình phát triển kinh đến, tự giác gánh vác không đứng dậy này nghiêm trọng hậu quả, lam lâm nhi cùng tiểu bội gần nhất ngoan ngoãn đến cùng chim cút giống nhau. Đại hạ màn, các nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nhàn tâm cùng Xuân Hy nói giỡn. Xuân Hy trong lòng muốn cho hai người cẩn thận chút, đừng như vậy cầu thả. Lần này là mọi người ánh mắt đều tập trung ở hàn triệt trên người, xem nhẹ các nàng khởi tác dụng. Tiếp theo. Chưa chắc có loại này vẫn may. Nhưng là nàng trong miệng nói ra nói, lại là chân an. Tương lai khả năng phát sinh sự tình nhiều nữa đi, ai biết sẽ như thế nào. Giống vậy nguyên lai like hàn triệt nói chính là thật sự, nhưng hắn nói lúc sau đâu. Một con con bướm vỗ phong tuy rằng tiểu, tương lai có thể hay không nhấc lên gió lốc, ai cũng nói không rõ. Đem ngôi sao bị sao bắt đầu cung người nhìn chúng, hắn a cũng coi như nhờ họa được phúc. Có lẽ cả đời cũng chưa cơ hội đi yêu thần điện. Nói xong lúc sau, Xuân Hy mới phát hiện chính mình khẩu thị tâm phi. Nàng rõ ràng là tưởng báo cho, nói như thế nào ra tới liền thay đổi dạng đâu. Yên lặng thở dài, xem ra nàng sâu trong nội tâm, vẫn là hy vọng tiểu bội thiên chân, thuần tịnh, có thể nhiều bảo trì một đoạn thời gian, không cần quá sớm pha quá nhiều âm u tối nghĩa mặt trái liên lụy. Tiểu bội nhìn lại Xuân Hy liếc mắt một cái, cười đến mi mắt con cong. Mấy nữ lén tùy ý nghị luận, nói đến nguyên nhân gây ra kết quả, cuối cùng đều vòng bất quá hàn triệt. Hắn sẽ như thế nào? Đại khái ở tinh môn đại không lâu đi. Lam lâm nhi than nhẹ một tiếng, ta nguyên tưởng rằng hắn là cái tốt, đại nhân thành khẩn, nhưng hiện tại tưởng tượng, này thành cũng là phiền thoái. Không nên nói, hắn liền không thể ngậm miệng không nói chuyện sao. Kỳ thật hắn căn bản không để bụng đi. Hắn tựa như một cái khách qua đường, đi ngang qua, thấy được. Người khác chết sống, cùng hắn gì quan. Tiểu bội một lời trúng đích. Xuân Hy kinh ngạc nhìn tiểu bội liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng xem đến sâu như vậy. Cẩn thận tưởng tượng, thật sự không có nói sai. Hàng triệt cũng không phải chỉ số thông minh vấn đề, nếu hắn nguyện ý lấy lòng, là có thể cho người như tắm mình trong gió xuân. Sở dĩ nháo thành như vậy, tinh môn trên dưới đệ tử, đối hắn mà nói chỉ là khách qua đường. hắn cũng chỉ đem chính mình trở thành khách qua đường. Khách qua đường yêu cầu để ý đối người nghe xong đoán trước, có phản ứng gì, sẽ đã chịu cái dạng gì đối lại sao. Nếu là tinh môn đem hắn đuổi đi, ta một chút cũng không kinh ngạc. Tiểu bội thở phì phì nói. Tưởng tượng đến đem ngôi sao bị buộc đến cầm dao nhỏ thượng sao trời đại điện, kích liệt muốn mổ tâm tự chứng, liền nhịn không được đồng tình. Đồng tình lúc sau cũng lo lắng, vạn nhất này dao nhỏ không có mắt, Thương đến Xuân Hy làm sao bây giờ? Xuân Hy đã có thể ở bên cạnh. Xuân Hy đạm đạm cười, tâm nói có thần kỳ thế ra bối cảnh, tinh môn mới không có khả năng đâu. Nàng như thế tín nhiệm chính mình phán đoán, làm cho nghe nói hẳn triệt mất tích, hoàn toàn ngốc, nhất thời khó có thể tiếp thu. Mất tích? Ở tinh lực trí mất tích? Đúng vậy. Hôm qua buổi tối, rất nhiều sư huynh đệ đều thấy, hắn một hai phải đi tinh lực trì. Đi liền đi thôi. còn không được người khác đi theo. Hôm nay sáng sớm phát hiện hắn không có trở về, không cần thiết nói, khẳng định là bị tinh lực trì hít vào đi. Sớm nói cho hắn, tinh lực trì nguy hiểm, mỗi cách cái mười mấy năm, liền phải hít vào đi mấy cái đệ tử, hắn phi không tin. Cái này hào đi. Nói chuyện đệ tử rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, Chính là ta ở tinh môn đãi ba năm, như thế nào không nghe nói qua, tinh lực trì sẽ hút người đi vào đâu. Người này nhìn nhìn Xuân Hy, sắc mặt bi vẫn lại có điểm khó coi, thể chất vượt qua 50, ở các điện các hấp thu tinh lực rót thể thì tốt rồi, làm gì đi tinh lực chỉ. Người đi qua tinh lực chỉ, nhưng người khẳng định vô dụng quá đi. Xuân Hy không lời gì để nói. Tinh lực rót thể, nàng chỉ cảm thấy thoải mái, rót thể nhiều ít, nàng liền hấp thu nhiều ít, trước nay không cảm thấy dư thừa, mà đối bình thường đệ tử tới nói, dùng một lần hấp thu quá nhiều sao lực. sẽ cảm giác kinh mạch trướng trướng. Có thể nhẫn còn hảo, thật sự nhịn không nổi, sinh hoạt hàng ngày đều đã chịu ảnh hưởng, chỉ có thể đi tinh lực trì, đem dư thừa tinh lực quá độ đi ra ngoài. Thật vất vả hấp thu tinh lực, lại muốn độ đi ra ngoài, này thuyết minh thể chất cha. Cho nên nói chung, đại gia là không quá nguyện ý nhắc tới tinh lực trì. Xuân Hy chỉ là biết tinh lực trì tồn tại, nhưng nàng thật vô dụng quá. Hàng triệt là thần kỳ thế gia người. Đột nhiên mất tích, Xuân Hy cho rằng tất nhiên nhấc lên hoảng sợ cuộn sóng. Ai biết, tinh môn cao tầng chỉ nói, tinh lực chỉ 10 năm một lần dao động, dâu dịa. Sau đó liền không ai quản. Lại đợi mấy ngày, thần kỳ thế ra gửi thư, tin Trung chỉ nói đã biết được. Việc này liền. Không bên dưới. Không bên dưới. Sống sờ sờ một người, nói không liền không có, như thế nào không ai đương một chuyện đâu. Xuân Hy khó hiểu. Sau lại nghe giá ngôi sao, dịch ngôi sao đám người nói chuyện với nhau, mới biết được hàn triệt không sai biệt lắm là bị thần kỳ thế gia xung quân, hàn triệt tu luyện chín nhân cựu chuyển, không biết là thành tựu hán, vẫn là hại hán. Hán cư nhiên ở thần kỳ thế gia lần nọ tụ hội thượng, công khai nói, phía dưới bí cảnh băng hỏa sẽ khô kiệt thần kỳ thế gia biển hiệu bị đạp vỡ hàn gia bị xóa tên. Một loạt ngôn luận, mặc kệ thật giả, dao động đâu chỉ là nhân tâm. Hàn Minh đem nhi tử đưa đến tinh môn, đại khái cũng là không có cách nào. Đến nỗi tinh lực trí mất tích, không quan hệ. Lấy hàn triệt hiện tại trạng thái, mất tích là tốt nhất. Mất tích cái 10 năm 8 năm, hắn đột phá, tự nhiên là có thể ra tới. Đến lúc đó, nghĩ đến cũng sẽ không hầu ngôn loạn ngữ. Nguyên lai hàn gia là biết nội tình. Đó là tự nhiên. Hàn gia tổ tông cũng là ở tinh môn tu hành quá. Sao có thể không biết tinh lực trì đặc thủ chỗ? Có lẽ chính là bởi vì cái này, Hàn Triệt mới cố ý yêu cầu đi tinh lực trì. Xuân Hy nhớ tới Hàn Triệt phía trước thanh triệt thấy đáy đôi mắt, lắc đầu, cảm thấy có chút không thích hợp. Hàn Triệt mất tích thứ bảy ngày, nàng trộm một người tới đến tinh lực trì, không nghĩ tới cùng nàng giống nhau cảm thấy không ổn, còn có một người. Thế Quang! Sao ngươi lại tới đây? Ngươi có thể tới, ta liền không được. Xuân Hy biết tề quang xú tính tình, bất đắc dĩ nói, ngươi đã có duyên bái nhập súng đức điện, phải hảo hảo tu hành đi, cơ duyên không dễ dàng đến. Cùng đem ngôi sao giống nhau, chịu hàn triệt đoán trước bị thu vào chủ điện, còn có tề quang. Tề quang vẫn là lánh túc mặt, phảng phất thiếu hắn trăm tám vạn tiền tượng mà, còn dùng ngươi nói. Hảo đi, nhân gia là đại gia, ái như thế nào liền như thế nào đi. Hai người quay chung quanh tinh lực chỉ quẻo trái quẹp phải, thật sự tưởng tượng không đến. Như vậy một cái ao to, là như thế nào đem người nuốt hết? Tinh lực chỉ có lớn có bé, tiểu nhân như tắm gội dùng buồn tắm lớn nhỏ, khống chế càng tinh tế chút, là cho những cái đó tu vi cao đệ tử sử dụng, miễn cho dùng một lần chịu tinh lực quá nhiều, tu luyện uổng phí. Đại có hơn 10 trượng phương, khắc độ không tinh chuẩn, nhưng là hấp lực cường, mặt ngoài điêu khắc các loại tinh văn. Từ giữa không trung xem, tinh lực chỉ phía trên lắc lư chính là một mảnh màu thủy lam cuộn sóng. Nếu có không sợ chết, bắt tay bỏ vào đi, lại cầm lấy khi, toàn bộ tay đều biến thành thủy tinh giống nhau sáng long lanh, lộng lẫy vô cùng. Tê đại gia, ngươi nói hàn triệt là như thế nào mất tích? Tinh lực chỉ chúng ta mỗi cái gạch đều xem qua, không có bất luận cái gì cơ quan. Ta cũng không thấy được bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đừng như vậy được không? Tê đại gia, tê đại ca. chúng ta hai cái mục đích giống nhau a hàn triệt giá hỏa này tuy rằng rất nhiều không phải nhưng người ta làm người đều làm không được trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện mà ngồi yên mặc kệ thế quang hát mặt đích xác hắn khó chịu chính là điểm này vì cái gì cố tình ở hắn dưới mí mắt lẽ ra thần kỳ thế ra đều không nhúng tay hắn hoàn toàn đứng ngoài cuộc chính là hắn một nhắm mắt lại liền nghĩ đến bao nhiêu năm sau hàn triệt cũng không có tử tinh lực chỉ phản hồi Hắn đã chết, xương cốt đều thành thoái cặn bã. Đến lúc đó, nói cái gì đều chậm, hắn chỉ còn lại có hối hận. Vì không cho chính mình tâm linh xuất hiện lỗ hổng, mặc kệ như thế nào, giờ phút này hắn cần thiết muốn tẫn một chút lực. Chẳng sợ cái gì cũng chưa tìm thấy được, cái gì đáp án cũng không có, hắn lương tâm không có trở ngại. Lại tỉ mỉ tìm tòi một lần, cuối cùng có tính không là tâm hữu linh tê, tề quang cùng xuân hy ánh mắt, đồng thời nhìn thẳng tinh lực chỉ mặt ngoài. Ha ha ha! Hai người đồng thời cười lạnh. Người bình thường là sẽ không nhảy tinh lựa chỉ, nhưng là hàn triệt là người bình thường sao? Hắn gái kia thiên chân không sợ tính tình, nếu là tò mò lên, nói không chừng thật sự nhảy xuống. Nhảy sao? Xuân Hy ánh mắt ý bảo. Thế quang mặt cự hắc vô cùng, trần trờ một lát, gắt gao nhấp môi. Người nhảy, ta liền nhảy. Lời kịch có điểm quen thai đâu? Xuân Hy đào đào lỗ thai. Đứng ở tinh lực trì bên cạnh thượng, thả người nhảy, nhảy lên một mảnh lam hải. mươi 348 tự thành một giới. Dũng khí chỉ trong tích tắc đó, Xuân Hy thả người nhảy, chỉ cảm thấy chạm đến một mảnh nu hòa, ấm áp tồn tại, giống như mẫu thân nước ối. Nàng ở trong đó tự do cực kỳ, an toàn cực kỳ, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở kể ra có bao nhiêu thoải mái, một cây đầu ngón tay đều không nghĩ nhúc nhích, lười biếng. Cầm lòng không đậu nhắm mắt hưởng thụ này khó được cấm áp. Qua không biết bao lâu, nàng mở to mắt, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng cũng bất giác cuốn vào truyền tống đường hầm. Tinh lực chi phía dưới, chính là truyền tống trận. Khó trách sẽ không thể hiểu được mất tích đâu. Xuân Hy hồi tưởng vừa mới ấm áp tức khắc cảm thấy lông tơ thẳng dựng, thần thức chi hải nhấc lên một mảnh sóng lớn. Đây là lần đầu tiên, bị hại vọng tưởng chứng không có phát tác, là đại biểu đối nàng không có nguy hại. Vẫn là cũng bị ché mắt đây trời tinh lực hải dương Đem nàng vây quanh Nơi nơi là vỡ thành quang ảnh ngôi sao còn sáng Xuân hy giống một cái du ngư Ở trong đó cố sức giấy rùa Bơi lội Chỉ là này truyền tống trận Hẳn là đơn hướng Vô luận nàng chiều cái kia phương hướng nỗ lực Đều là phí công Nàng tưởng quay đầu lại nhìn xem tế quang Chính là tả hữu đều là sao trời quang điểm Ở bên người nàng nịch ngậm chui tới chui lui Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Đơn giản nhắm mắt lại, dùng thần thức cầu thông. Quả nhiên, cái này nịch ngậm tinh quang cũng dịu ngoan rất nhiều, còn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng kết thành một cái tinh quang siềm xích, đem tề quang đưa đến nàng trước mặt. Xuân Hy vẫn duy trì bế mắt tư thế, nỗ lực đi bắt tề quang. Tề quang thân hình băng hàn một mảnh, đã hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình. Xuân Hy tay, thật vất vả đụng chạm đến hắn. Nhưng là hắn không hề ý thức đẩy ra. Là ta. Thanh âm có hay không truyền ra đi. Xuân Hy không biết, nàng mở mắt ra ý đồ lại lần nữa kéo tê quang. Mà xuống một khắc, hai người đã bị cuốn đi ra ngoài. Đến một chỗ đầy trời đỏ đầm nơi. Nơi này không chung, là hồng, tựa như mặt trời lặn thời gian. Đầy trời khắp nơi hồng, rừng phong nhuộm dần hồng. Trên mặt đất cắt đất, cũng là hồng. Hồng đến chảy ra thủy đều như là huyết. xuân hy trời đất quay cuồng phía sau não có điểm mơ hồ nghe được một thanh âm xui xẻo là cái nữ vứt bỏ hảo bên kia cái kia là nam Màu đi a bắt được hắn ta trước bắt được chính là ta xuân hy nỗ lực mở to mắt liền nhìn đến chính mình trước mắt màu đỏ hạt cắt một chút sau này di động nguyên lai like, có người bắt lấy nàng chân đang ở từng bước một dịch hoạt động liền dịch đi còn không dừng lẩm bẩm xui xẻo Lại đến phiên ta vứt rác, ném, vứt rác. Lời này xứng với hiện tại tư thế, ai nghe xong, có thể không tức giận. Trên người nàng tràn đầy tinh lực, rốt cuộc thể hội bình thường tinh môn đệ tử dùng một lần hấp thu quá nhiều sao lực, kinh mạch đều là trướng trướng, là cái gì cảm giác. Nàng không thể động, tựa như ăn đến quá no người, ngược lại không thể vận động. Xuân Hy Hảo liền hảo tại thể chất đặc biệt thích hướng tinh lực, nay đó nghịch ngợm tinh lực không chịu rời đi nàng. Nàng chỉ có thể chậm rãi hấp thu, phỏng trừng một hai cái canh giờ là có thể tiêu hóa một nửa, khi đó liền có thể tự do hành động. Hiện tại, chỉ có thể nhẫn mại. Thân thức ngoại phóng, này phiến không gian phi thường đặc thù, thế nhưng ngăn cách nhị tổ ngoại thân hóa thân, không thể định vị. gì, không thể cùng nhị tổ ngoại thân hóa thân câu thông, đó có phải hay không nói không, cái này không gian không thuộc về nhị tổ sáng tạo. Cái này phát hiện, đã là làm người cao hứng. Lại lo lắng, cao hứng chính là nguyên lai nhị tổ cũng không thể một tay che trời, thế giới này cư nhiên còn có cá lọ lưới, có phải hay không đại biểu, nàng cả đời này ở nhị tổ không chế hạ, chung có một ngày cũng có thể chạy ra sinh thiên. Lo lắng còn lại là, nàng hiện tại không thể động đậy, vạn nhất phía trước kéo nàng loại nhân tộc, là ăn thịt người tộc, vậy xong rồi. Nàng thân thức cường đại nữa, còn không thể làm được hoàn toàn thoát ly thân thể mà tồn tại a? đi đi rừng rừng kéo nàng nhân tộc là cái vóc dáng nhỏ một đường hùng hùng hổ hổ vớt rác quá lãng phí sức lực tuy rằng không biết muốn đem xuân hy kéo dài tới nơi nào nhưng tiêu cực lãng công kết quả là rốt cuộc tới rồi mục đích địa đồng rác xuân hy cũng tận lực tiêu hóa tinh lực khôi phục tránh cho một đầu tài tiến xú mương kiếp nạn xuân hy nhảy dựng lên đảo đem vóc dáng nhỏ khiếp sợ ngươi không phải rác rưởi sao ngươi mới rác rưởi Ngươi một nhà đều là rất rưởi. Xuân Hy chửi ầm lên, nàng tóc dài đến một canh giờ kéo dài chung, đã ma đến không ra gì, nơi nào còn có đoan trang thuộc nữ bộ dáng. Nàng lấy ra tùy thân mang theo bia kính, nhìn thoáng qua, đừng nói, này tạo hình cùng khất cái không sai biệt lắm, như vậy tưởng tượng, càng là phẫn nộ rồi. Lại đây cho ta tấu một đốn, bằng không răng răng ngươi, lửa giận cần thiết phải có cái phát tiết con đường. Xuân Hy mới sẽ không bởi vì đối phương nhìn giống cái nữ tính, vóc dáng thiên lùn, liền lòng dạng rộng lớn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vừa mới là như thế nào tún nàng phết đất, làm hại nàng đầu đụng phải vài tảng đá, cái chán phát thanh, đều là bái này ban tạo. Cả người đỏ đậm, sợi tóc đặc biệt đỏ rực loại nhân tộc, sợ hãi nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, nhưng thật ra thực thức thời, ôm đầu, ngồi sổn xuống, tùy ý Xuân Hy tay đấm chấn đá. Đánh bảy tám hạ. Xuân Hy chỉ cảm thấy cái này hỏa hồng sắc tinh linh nhi, cả người đều là xích viêm nhiệt độ, thay đổi người khác, chỉ sợ đã sớm bị nàng đổ ấm gây thương tích. Người tên là gì? Đây là địa phương nào? Ta kêu A Tinh Tinh. A Tinh Tinh ăn đánh, tuy rằng không quan hệ đau khổ, nhưng bị khinh bị A. Nàng nhấp môi, ngực phinh phình, nơi này là hỏa viêm giới. Ngươi là lần đầu tiên tới. Nhưng người nghe hiểu được lời nói của ta. Ngươi cũng sẽ nói chúng ta nói. Hòa viêm giới. Xuân Hy nghe xong, cười nhạo một tiếng, đừng cho chính mình trên mặt thiết vàng. Nơi này nơi đó coi như tự thành một giới, nhiều nhất là nho nhỏ không gian đi. Liên ít nhất tự cấp tự túc đều làm không được. Ngầm đầu nhìn nhìn thô giáp thái dương, nhìn nhìn lại ngầm cắt đất, con sông. Nhị tổ còn ghét bỏ thiên thần giới vốn sinh ra đã yêu ớt, nhìn xem nơi này. Nơi này mới kêu hoàn cảnh gian khổ đâu. Sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ, dáng người thấp bé, một bộ phát dục bất lương bộ dáng. Dùng sức dâm dâm dưới chân mà, lại dùng bị thiêu cấp đôi mắt quan sát hiện tượng thiên văn. Đồng thời, bị hại vọng tưởng thần kinh đã quen cửa quen nẻo ở thức hải dựng 3 dê bắt trước kiến trúc, kiến. Một mảnh sa mạc, chuối lủi đỏ đâm hồng, thực vật thiếu đến đáng thương. A Tinh Tinh tuy rằng kỳ quái, Xuân Hy sẽ nói các nàng ngôn ngữ, bất quá từ xưa từ bầu trời rơi xuống người. Đa số đều là có bản lĩnh, số ít một rất xuống liền trọng thương, thông thường chính là rắc rưởi, vứt bỏ xong việc. Xuân Hy truy vấn Hỏa Viêm giới tình huống, A Tinh Tinh một năm một mười nói, cũng không dám nói dối, càng là không cần thiết nói dối, không, có ngôn ngữ không thông nan để, Xuân Hy muốn biết cái gì, sớm muộn gì sẽ biết. Nguyên Lai Hỏa Viêm giới là một chỗ độc lập giới, nơi này tràn ngập nóng cháy, khô nóng hỏa linh khí. Sau đó Ra đời một đám tự xưng là xích diệt tộc nhân tộc, có thể ở hỏa viêm giới tự do sinh tồn. Ngoại giới người tới, rất khó sinh tồn, chỉ có cư trú hỏa viêm giới duy nhất băng hẳn nơi, nóng nhìn vực sâu. Các ngươi thường xuyên có thể gặp được ngoại giới lai like khách sao. Mười năm tám năm, tổng có thể gặp được đi. Xuân Hy hỏi kỹ rơi xuống người xuyên cái gì xem y gì, để, xử cái gì công pháp. Nhưng A Tinh Tinh là cái bệnh mù màu, chỉ có thể phân chia màu đỏ cùng mặt khác nhan sắc. Đến nỗi cái gì công pháp, phát cáo viêm giới lâu rồi, cũng chỉ có thể bị đồng hóa, trừ bỏ hỏa thuộc tính công pháp, cái gì cũng không dùng được. Xuân Hy chỉ có thể không ngừng thâm đảo, từ sinh hoạt chi tiết, cùng với ngôn ngữ đặc sắc, suy đoán ra rơi xuống hỏa viêm giới dị giới lai like khách nhóm, trừ bỏ thiên thần giới, còn có các thế giới khác. Như vậy xem ra, hỏa viêm giới đảo như là một cái chạm trung chuyển. Ngay sau đó rơi xuống. Không. Hẳn là hướng tinh lực chỉ truyền tống trận, đơn hướng, có duyên kích phá Có biện pháp nào có thể rời đi nơi này? A tinh tinh chớp chớp mắt, đặc biệt thống khoái trả lời, không biết. Ta nếu là biết, ta đã sớm đi lạc. Ngóng nhìn vực sâu, đó là tề quang bị mang đi địa phương. Xuân Hy cảm thấy tên này có điểm kỳ quái, bất quá quản đặt tên người là nghĩ như thế nào đâu, nàng đến trước tìm được tề quang mới được. Còn có Hàn triệt. Hàn triệt là thứ gì? Hắn là người, 7 ngày tiến đến đến hỏa viêm giới. A tinh tinh chớp chớp đôi mắt, ngọn lửa liếc mắt một cái đôi mắt chớp chớp. 7 ngày trước, không có rớt xuống ai à. Không có khả năng, hàng triệt khẳng định cũng là nhảy xuống tinh lực trì mới mất tích. Xuân Hy không rõ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ truyền tống trận sẽ tùy cơ truyền tống đến bất đồng địa phương. Không đạo lý. Đơn thuần lấy kỹ thuật luận, tinh lực trì hạ truyền tống trận hẳn là cố hóa, tùy cơ truyền tống. loại này không phù hợp ổn định tính yêu cầu. Nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện giai đoạn Xuân Hy ấn xuống lo lắng, quyết định trước cùng tề quang hội hợp lại nói. Đi trước ngóng nhìn vượt sâu trên đường, á tinh tinh hình như có chút không muốn dẫn đường. Xuân Hy lạnh lùng cười, ngươi cảm thấy, ngươi còn có lựa chọn. Không phải ta không vui, đi khẳng định không hảo trái cây ăn. Trước nói hảo, ta đợi lát nữa khẳng định sẽ chạy, ngươi nếu là bị đánh, cũng không thể tìm ta hết giận. Xuân Hy sớm nghe qua A Tinh Tinh ngóng nhìn vực sâu tình huống, sích diệt tộc có thể thực tốt dung nhập hỏa viêm giới, nhưng những nhân loại khác không được, thời gian lâu rồi, làn da khô nước, chảy ra, kỳ ngứa khó nhịn, khóe mắt phát làm, vô nước mắt, cuối cùng làm cho mù. Dị giới lai like khách, chỉ có thể ở tại độ ấm thiên lánh ngóng nhìn vực sâu. Cho nên nơi này thành xích diệt tộc bày ra địa vị tôn ti địa phương, chỉ có cường đại nhất xích diệt tộc, mới có thể trụ đến gần nhất. có thể tùy thời tiếp xúc những cái đó dị giới lai like khách. Ta cũng là người từ ngoài đến, như thế nào đem ta đương rác rưởi ném đâu. Người, A tinh tinh tức giận, cũng lười đến giải thích, dù sao tới rồi sẽ biết. Cái gọi là vực sâu, kỳ thật một cái thiên hố. Địa thế bằng phẳng, rất ít nhìn thấy núi cao, thung lũng hỏa viêm giới địa biểu, rất là đột ngột xuất hiện một cái thiên hố, hơn nữa mỗi giảm xuống một bậc, độ ấm liền giảm xuống. Tới rồi phía dưới 900 nhiều giai độ ấm đã hàng đến cực độ băng hàn nông nỗi số ít dị giới lai like khách yêu cầu ở nơi này đây cũng là Xuân Hy phán đoán có các thế giới khác đi thông hỏa viêm giới nguyên nhân người bình thường tộc bên ngoài thân độ ấm thông thường ở 37 38 độ tả hữu ở nhất định độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trong phạm vi không cần hao phí linh lực duy trì nhiệt độ cơ thể cũng chỉ có trời sinh sinh hoạt ở băng hàn hoàn cảnh hạ mới có thể tưởng ở tại ngóng nhìn vượt sâu nhất cái đáy đi a tinh tinh kêu ngươi ném cái rác rưởi ném lâu như vậy Gì, ngươi cư nhiên còn đem rác rưởi mang về tới một nữ ngươi mang lại đây làm gì xuân hy tức giận há mồm rác rưởi ngậm miệng rác rưởi đảo muốn nhìn ta và các ngươi tri gian rốt cuộc ai là rác rưởi hai cái hơi chút so a tinh tinh cao một chút xích diệt tộc thiếu nữ thấy xuân hy ánh mắt trầm tĩnh Phảng phất rất lợi hại bộ dáng, chạy nhanh trở về trốn. Một đường chạy, một đường truy, tiêu la tất cả mọi người đã biết. Người tới A, cùng cái kia xoáy nam tử cùng nhau rơi xuống rác rưởi tìm tới môn. Tinh huyền thánh nữ, người tuyển tốt tân lang lại muốn bỏ chạy. Không đến trong chốc lát, Xuân Hy trước mặt, liền xuất hiện một đám chỉ tới nàng bên hông xích diệt tộc nhân, dẫn đầu tối cao. Cũng chỉ đến nàng nữa thôi. Xuân Hy quả thực giống cái người khổng lồ. Nàng túi đầu nhìn xem chính mình tay chân cùng eo ngực xác định dáng người như cũ hiểu điệu không phải kia trở lương hùn vai gấu buông thâm ngược lại xem này đó bỏ túi các nữ Hải thiên thần giới tinh môn đệ tử Xuân Hy sơ tới quý bảo địa cố ý tiến đến Bái kiến xích diệt tộc nghe nói xích diệt tộc là hỏa viêm giới sinh trưởng ở địa phương nguyên trụ dân Xuân Hy lại rất nhiều nghi vấn còn thỉnh quý tộc trưởng giả giải ta nghi hoặc một bên nói Xuân Hy một bên chữ vật không gian lấy ra hai cái quả táo, đặt ở trên mặt đất, lui ra phía sau vài bước. Xích diệt tộc vốn dĩ đối Xuân Hy nộ mục nhìn nhau, nhìn đến quả táo, tức khắc ngây người. Thủy thủy thủy. Quả. Mau mau cầm lấy tới. Chỉ ở tiếp xúc trên mặt đất bụi đất không đến vài giây, quả táo mặt ngoài đã héo, hơi nước sói mòn. Nhưng xích diệt tộc người không chút nào để ý, tâm hoa nộ phóng phân hai cái quả táo. Một người chỉ phân tới rồi một mảnh nhỏ, nhưng tất cả mọi người thực thỏa mãn. Xuân Hy bàng quan phân quả táo quá trình, suy đoán đại khái hoàn cảnh quá mức gác liệt duyên cớ, tuy rằng cũng có cùng bậc chi phân, nhưng xích diệt trong tộc bộ tương đối hòa thuận, thượng vị giả cùng hạ vị giả không có đặc biệt khắc nghiệt giới hạn. Chỉ là, vì cái gì đều là nữ tính đâu. Như thế nào một cái nam tính xích diệt tộc đều không thấy. Xem ở kia hai cái quả táo phân thượng, Xuân Hy làm khách quý, được đến trụ tiến ngóng nhìn vực sâu tư cách nhưng là dẫn đầu cũng chính là tinh huyền thánh nữ báo cho xuân hy không thể đối nàng tân lang động ai tâm địa nếu không đừng trách nàng không khách khí xuân hy muốn gặp tề quang nhưng là nàng đối tề quang sớm không có mặt khác tâm tư yên tâm ta chỉ nghĩ xác định ta bằng hưu an toàn vậy là tốt rồi nam mơ cũng không nghĩ tới lại gặp nhau một cái thành đái gả thân một cái là làm hạ khách Xuân Hy nỗ lực ép xuống khỏe miệng, như cũ không chế không được, tân hôn đại hỉ A. An diện lộng lấy tề quang, trên người khoác đầy tươi đẹp màu đỏ hồng lụa, giết người giống nhau ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Hy. Xuân Hy chỉ có thể mở ra tay, không có biện pháp A, cứu không được người. Ra vực sâu, chúng ta có thể hướng trốn chỗ nào đi. Bên ngoài khí hậu, căn bản không có biện pháp thích ứng, Không thể truyền tống trở về, còn không bằng lưu tại vực sâu hạ. ít nhất áo cơm vô ưu a ngươi có rảnh xem ta chê cười không bằng nơi nào nơi nào ta như thế nào sẽ xem ngươi chê cười đâu ha ha tuyệt đối sẽ không xuân hy hết sức vui mừng nghĩ đến vị kia tinh huyền thánh nữ cái đầu chỉ tới nàng bộ ngực mà tề quang thân hình cao lớn nàng ở nữ tử trung thân cao tính trung đẳng cũng mới đến tề quang ngực cho nên tinh huyền thánh nữ cùng tề quang đứng chung một chỗ là hình ảnh không dám tưởng tượng a đủ rồi Không cho cười. Tê Quang nhiều năm dưỡng khí công phu nháy mắt phá công, ngươi quên ngươi là tới tìm Hàn Triệt sao? Nga, ngươi có hắn rơi xuống. Không đợi, không nổi Ngươi hôn sự quan trọng, kia hắn sắp chết, ngươi cũng không nổi Chương 349 sinh mệnh hạt giống. Ai? Không đúng a. Liền lấy Hàn Triệt nhân phẩm tướng mạo, tới rồi hỏa viêm giới chỉ sợ càng thành hương bánh trái, đoạt hắn còn không kịp, sao có thể có nguy hiểm? Ngươi không tin. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Tề quang dùng ghét bỏ ánh mắt liếc Xuân Hi liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, chúng ta không giống nhau, không ngươi như vậy không đàng hoàng, đều quên mất ý đồ đến. Xuân Hi ha hả cười, đi theo tề quang ở ngóng nhìn vượt sâu bảy vòng tám vòng. Toàn bộ vượt sâu đều là một cái thật lớn thiên nhiên nhâm thạch, là xích diệt tộc một chút đào giống, dựa theo các nàng bước trưởng làm thành bậc thang, khi thì thượng toàn, khi thì chuyến về. không có nhất định phương hướng cảm ở chỗ này khẳng định là đường ngươi cũng chỉ so với ta sớm tới mấy cái canh giờ như thế nào như vậy quen thuộc đây là mấu chốt ta đã tới một ngày thế quang không có quay đầu lại xuân hy lại sửng sốt sửng sốt không có khả năng a ta nhớ rõ ta chỉ hôn mê trong nháy mắt hàn triệt là nửa tháng phía trước rơi xuống ở ngóng nhìn vực sâu xuất khẩu nửa tháng phía trước thời gian này Xuân Hy ngực bang bang thẳng nhảy. Hoàn toàn cùng nàng ký ức thời gian không khớp. Làm tu giả, nàng đối thời gian khái niệm đặc biệt cường. Tuy rằng nàng đắm chìm tu hành khi, sẽ xem nhẹ ngoại giới thời gian trôi đi. Nhưng chỉ cần nàng véo chỉ hạch toán, lập tức liền biết qua bao lâu. Đây là một loại bản năng đi, bằng không thân thể cực hạ, sẽ làm cho nghiêm trọng hậu quả. Như thế nào sẽ? Hàn triệt chỉ mất tích 7 ngày. Liền tính ta hôn mê khoảnh khắc. Tính cả ngày đi, kia cũng chỉ có 8 ngày. Sao có thể qua nửa tháng lâu đâu? Nàng lập tức liên tưởng đến tử thần giới, giống như ở nơi nào 300 năm, cũng chỉ là hư thần giới 8 năm. Thời gian này tốc độ chạy hoàn toàn không giống nhau a. Chẳng lẽ nói, bất đồng thế giới, thời gian lưu động cũng là bất đồng. Xuân Hy bây giờ còn có tâm tư tương đối thời gian, chờ nàng tới rồi, tận mắt nhìn thấy đến hàn triệt hiện trạng, lập tức nói không ra lời. Nguyên lai like cái gọi là vực sâu xuất khẩu, là toàn bộ hỏa viêm giới nhất nóng bức địa phương, thiên nhiên nham thạch đệ nặng quay cuồng màu đỏ nham lưu, một tia theo khe hở tiết lộ đi ra ngoài, hấp thu hỏa viêm giới ngoại cận tồn hơi nước, liền biến thành xích hồng sắc cắt đất. Toàn bộ hỏa viêm giới, cư nhiên là một tòa thật lớn hỏa núi lửa. Xuân Hy đám người, liền đứng ở một cái đè ở miệng núi lửa thiên nhiên thuộc tính vì hàn trên nham thạch, cái này làm cho nàng chân có điểm mềm. nàng hiểu lắm thiên nhiên uy lực này nếu là núi lửa hoạt động đột nhiên phun trào quản nàng cái gì tu vi lập tức xương cốt đều không dư thừa bị ngọn lửa dung nham dung thành cát bã đi cần thiết đi thế quang cười lạnh đi nơi nào ngươi phía trước không phải nói bên ngoài cũng không trô dung thân sao xuân hy miệng nháy mắt bị tắc ở sau một lúc lâu nàng chỉ có thể nhận mệnh đi lên trước ôm đi một đoàn tên là hàn triệt vật thể thật cẩn thận ra bên ngoài kéo Ngươi biết có biện pháp nào có thể rời đi sao? Có một cái. Tê quang ánh mắt phi thường phức tạp, nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi hàn triệt, ngươi có thể chỉ được chứ? Không biết, làm hết sức đi. Hàn triệt đại khái đời trước hảo vận đều dùng hết, tiến vào hỏa viêm giới, thế nhưng xui xẻo trực tiếp rơi xuống đến núi lửa. hắn Chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết phi thường cường hãn, nhưng là, cường hãn nữa cũng có cái cực hạn, hiện giờ chỉ là bảo vệ hắn tâm mạch, duy trì kia một hơi thôi. Bế ngoài, hàn triệt so với bị nghiệt hỏa đốt cháy Xuân Hy, cũng không sai biệt làm thiếu. Các ngươi hai cái nhưng thật ra có duyên. Cái gì duyên? Nghiệt duyên sao? Xuân Hy cười khổ, nói xong lúc sau, mới phát hiện nàng dùng từ có một ngữ hai ý nghĩa chi ý tể quang liếc nàng liếc mắt một cái, hai người đều không ở nhiều lời. Nếu không có toàn bộ hỏa viêm giới trước mắt chỉ có bọn họ ba cái dị giới lai like khách, Xuân Hy căn bản không tin, này đoàn sự vật. sẽ là cái kia dung nhan tuyệt mỹ tùy tiện tam ngôn hai câu liền ở tinh môn nhấc lên thật lớn cuộn sóng hàn triệt tóc sớm không có nửa cái đầu cốt da thịt đều rơi xuống xương cốt biến thành màu đen còn lộ ra hoàn toàn bại lộ bên ngoài lợi hai con mắt sưng đến chỉ còn một chút một cái tuyến không biết còn có thể hay không nhìn đến thân thể liền càng đáng sợ nghiêm trọng bỏng da thịt đốt trọi xuân hi hít sâu một hơi nhịn không được nước mắt nhìn về phía tê quang nhìn đến hàn triệt như vậy ta nhìn không được nhớ tới lúc trước các ngươi là như thế nào chiếu cố ta ngươi hẳn là cảm tạ chính là tiểu bội nàng đối với ngươi chiếu cố mới là cẩn thận tỉ mỉ tiểu bội là ta cả đời hảo tỉ muội ta đương nhiên sẽ không quên ngươi ta cũng sẽ không quên xuân hy như cũ nhớ rõ nàng khi đó nuốt khó khăn thể quang giáo tiểu bội dùng cỏ lau quản một chút hút sau đó cắm đến nàng trong miệng uy một chén dược muốn non nửa cái canh giờ. Cứ như vậy, tiểu bội cùng tề quang vẫn luôn không có từ bỏ. Nàng khi đó thương thế quá nặng, khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh, hôn mê thời điểm so thanh tỉnh thời điểm nhiều. Bất quá nàng thần thức như cũ cường đại, tổng có thể cảm giác tiểu bội cùng tề quang liền ở chính mình bên cạnh người. vận mệnh giống như một cái luân hồi, hiện tại tề quang đối đồng dạng bỏng hàn triệt, liền có rất nhiều kinh nghiệm. Hán đối này thực vừa lòng, bởi vì... có thể báo đáp hàn triệt đối hắn dịu dắt. Lấy hắn tính cách tới nói, chưa chắc thích hàn triệt nơi nơi nói hắn tương lai sẽ trở thành đại nhân vật, sẽ trở thành chủ điện chi nhất tam quang điện đều phải kỷ niệm Tề quang. Nhưng hàn triệt cách làm, xác sắc, sắc thật thật làm hắn được đến tinh môn coi trọng, phá lệ có thể tiến vào truyền đạo điện tu hành. Được chỗ tốt, lại ghét bỏ nhân ra cách làm, không phải quân tử việc làm. Cho nên, hắn không có hối hận nhảy vào tinh lực trì. bằng không hàn triệt ở hỏa viêm giới tiêu chết cũng không ai biết tương lai hắn biết được trận tướng như thế nào đối mặt xuân hy một mặt hồi tưởng lúc trước bị nghiệt hỏa đốt cháy chính mình một mặt xem bị dung nham nghiêm trọng năng bỏng hàn triệt thở dài trong lòng vận mệnh giống như khai cái vui đùa tựa hồ muốn nhìn một chút nàng người khác lúc trước là như thế nào đối đãi ngươi ngươi muốn như thế nào đối đại hàn triệt còn có thể thế nào tự nhiên là làm hết sức một ngày sau Hàng triệt tỉnh táo lại, không thể nói chuyện, nhưng là hắn đôi mắt phảng phất có thể nói lời nói, ánh mắt toát ra một tiếng ngạc nhiên. Đừng núc nhích. Thương thế của ngươi thực trọng, ta vừa mới cho ngươi đáp dược. Làn da của ngươi cơ bắp không thể thừa nhận quá lớn lực. Hàng triệt chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghe hiểu. Xuân Hy cũng là dị thuốc lúc sau, mới nhớ tới, hỏi Tề Quang, ta ngay lúc đó đôi mắt chạm hướng như thế nào? Ngươi không nhớ rõ. Một con mắt hoàn hảo. một con mắt hoàn toàn cháy hỏng, cho nên a, hàn triệt là cả người một đầu chui vào dung nham đi. Như thế nào trên mặt thịt đều hỏng rồi, đôi mắt còn không có sự đâu. Đôi mắt là nhân thể bạc nhược bộ vị, rất khó có tu luyện đến mí mắt nhi công pháp. Hùng chi liền tính tu luyện cũng không thể đem mí mắt luyện đến cương cân thiết cốt nông nỗi, mí mắt như vậy một tầng hơi mỏng, sao có thể ở dung nham chung không có việc gì đâu? Đây là một bí ẩn. Xuân Hy tạm thời để ở trong lòng, chỉ dùng hiểu lòng cố hàn triệt. Nàng nhớ lại nhân thể cốt cách, cơ vị đồ, mỗi ngày trước dùng tăng mạnh phiên bản thanh khiết phù, rửa sạch hàn triệt trên người muốn cảm nhiễm bộ phận, sau đó dùng xúc tiến cơ bắp sinh trưởng chữa bệnh phù. Hoàn cảnh bức bách người biến hóa, Xuân Hy nghiên cứu lưới đánh cá tại đây mấy ngày nội nảy sinh đến lợi hại, thậm chí nghiên cứu ra cùng loại ạ rẻn lìn hiệu suất cao chữa bệnh phù. Pham là còn có một hơi. là có thể điếu mệnh bất tử. Cùng Tề Quang chia sẻ, Tề Quang hảo không khách khí, trực tiếp cầm đi tăng cái, còn thúc giục Xuân Hy nhiều làm mấy cái. Xuân Hy bất đắc dĩ, đem điếu mệnh phù cấu tạo nguyên lý, cùng với luyện chế thủ pháp đều nói cho Tề Quang, làm Tề Quang chính mình làm đi. Hai người quan hệ, làm mai mật đi, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, tương lai lộ không phải một cái, nói xa cách đi, một ánh mắt liền minh bạch đối phương muốn biểu đạt cái gì. không như vậy nhiều ích lợi liên lụy hoặc là nói không muốn so đo quá nhiều ích lợi chỉ bằng qua đi tương đỡ làm bạn trải qua cũng đã là nhân sinh một đại thu hoạch Người có hay không phát hiện hàn triệt chẳng huống một ngày so với một ngày hảo Hắn ngón tay cốt ngón chân cốt đều ở chậm rãi thành hình đứt gãy xương sần cũng thời kỳ dưỡng bệnh tê quang ôm ngực rũ mi nhìn về phía xuân hy thật không nghĩ tới ngươi còn có trị liệu thiên phú Xuân Hy xua xua tay, người trong nhà biết nhà mình sự. Ta bùa chú lại cường, không có biện pháp ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền lấy được lớn như vậy hiệu quả. Như vậy, chỉ có một khả năng. Chín nhân cửu chuyển quyên tâm quyết, ở giúp Hàn Triệt khôi phục thân thể. Không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Thương thế như vậy trọng, đều có thể chuyển biến tốt đẹp. Nói như vậy, thần kỳ thế ra căn bản không lo lắng Hàn Triệt sinh tử, là có đạo lý. Nói không chừng bọn họ hai cái không màng hậu quả sang bậy, còn làm nhân ra phiền chán đâu. Tê Quang cùng Xuân Hy liếc nhau, đồng thời nhận định, bọn họ phát cáo viêm giới, là vì hàn triệt, chỉ vì hắn một người, cùng thần kỳ thế gia không quan hệ. Cho nên, thần kỳ thế gia như thế nào đối đãi cùng bọn họ gì quan. Đúng rồi, ngươi lần trước chưa nói xong, muốn như thế nào rời đi hỏa viêm giới. Tê Quang thực không vui nói, nhưng Xuân Hy sớm hay muộn sẽ biết. Chỉ có thể gian nan mở miệng, sinh diệt tộc truyền lưu một loại cổ xưa biện pháp. Biện pháp gì? Ước chừng 500 năm trước, hỏa viêm giới liền không có nam nhân tồn tại. Đây cũng là một đại bí ẩn, vốn dị nữ tử thuần âm, nam nhi thuần dương, nam tử hẳn là càng thích hợp hỏa viêm giới thế giới. Như thế nào đến cuối cùng, sinh diệt tộc một cái nam tử đều không còn. Xích diệt tộc hẳn là một cái phi thường cổ xưa trung tộc, ta xem qua sớm nhất bình họa là thật lớn thiên hỏa rơi xuống, biến thành hiện tại núi lửa hoạt động. sinh diệt tộc tổ tiên, cùng ngóng nhìn vực sâu cử thạch, cùng nhau dừng ở thế giới này. sinh diệt tộc tổ tiên am hiểu hiến tế, dùng hiến tế phương pháp, đạt được ở cực độ nóng bức thời tiết tồn tại năng lực, các nàng đồ ăn, cũng chính là hỏa quả mọng. truyền thuyết lâu đời, chỉ có xuất sắc khí vận con núi dõi, mới có thể rời đi hỏa viêm giới. Mặt khác con nối dõi, chỉ có thể bị nhốt nơi này, đời đời kiếp kiếp. Thẳng đến chết giả. Nói tới đây, Xuân Hy nhịn không được, cái gì kêu xuất sắc khí vận. Thế quang ánh mắt tối sầm lại, chính là nhạc người. a này một thế hệ xuất sắc khí vận người sở hữu, tinh huyền thánh nữ. Bị nhặt. Thế quang, khô cẳn cười hai hạ, Xuân Hy gian nan duy trì tươi cười, này tính cái gì khí vận. Ngươi biết ngược dòng huyết thống phương pháp sao. ân thần kỳ thế ra còn không phải là. vân truy nguyệt chỉ là tư sinh lúc trước đang hỏi tâm thành trên lôi đài dựa vào cái gì diêu võ dương ai. thân thế nàng không quá sáng giỏi, nhưng nàng huyết mạch là thật sự thần kỳ thế ra chính là dùng ngược dòng huyết thống phương pháp xác định vân truy nguyệt thân thế sinh diệt tộc thánh nữ cũng tinh thông ngược dòng huyết thống phương pháp chỉ là nàng càng am hiểu hiến tế phương pháp ở 10 tháng hoài thai lúc sau dùng hiến tế phương pháp sấn thai nhi vào rừng làm cước tiên thiên chi khí nhất nồng đậm là lúc đem thai nhi lấy hiến tế phương pháp đưa đến này phụ tộc nơi ở a chưa từng nghe thấy xuân hy kinh ngạc đến quên mất hô hấp nàng thực mo phát hiện mấu chốt chỗ đem thai nhi hiến tế nhưng là xảo diệu dùng huyết mạch ngược dòng phương pháp cho nên thai nhi sẽ trở lại này phụ tộc nơi kêu ý nghĩa này phụ thân gia tộc nhất định phải cường đại không thể là phổ phổ thông thông phạm nhân nay con dùng nói thể quang mí mắt cũng chưa nâng bình thường phạm nhân có thể lưu lạc đến hỏa viêm giới sau. Cho nên, thai nhi sẽ rời đi, nhưng là cơ thể mẹ đâu. Nếu cúng dốn không có cắt đoạn, cơ thể mẹ cũng sẽ đi theo thai nhi cùng nhau rời đi. Là, thế quan tâm tình cực độ buồn bực. Hắn thực mau liền sẽ trở thành một cái đạo cụ, xích diệt tộc thánh nữ sẽ lợi dụng hắn rời đi hỏa viêm giới. Hắn không dám tưởng tượng, tương lai phụ thân hắn nhìn đến tinh huyền thánh nữ ôm hải tử xuất hiện, hồi sẽ là cái gì trường hợp? chỉ cần tưởng tượng, da đầu đều phải nổ tung. Xuân Hy suy nghĩ cẩn thận, nhịn không được cười ha ha, vỗ tay nói, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có a. Ta nhất định phải hảo hảo hiểu biết. Nàng thấy Hàn Triệt thương thế khá hơn nhiều, liền ra tăng rồi ra ngoài thời gian, mỗi ngày vòng đường xa đi xem bệnh họa. Thức hải sinh sóng, một vài bức bích họa, tuy rằng đều là màu đỏ, các loại đường cong cũng theo thời gian trôi đi, trở nên không như vậy rõ ràng. Nhưng Xuân Hy có bị hại vọng tưởng thiên phu A, đối hết thể nguy cơ có trước tiên đoán trước, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nàng thân thức tự động phân biệt, đem các loại khả năng phân loại, hợp thành một vài bức phim hoạt hình giống nhau video ngắn. Sinh diệt tộc như thế nào hiến tế, như thế nào đem ngược dòng huyết thống cùng hiến tế phương pháp liên hệ đến cùng nhau. Như vậy tinh tế cân nhắc dưới, thế nhưng làm nàng học được trong đó tinh túy. Thì ra là thế. Nàng vỗ tay cười to. Cười xong lúc sau, mới phát hiện trong bụng đói khác đầu trống trơn. Thế nhưng bất chi bất giác, tiêu hao hơn phân nửa thần thức. Không thích hợp. Ta phí thời gian học cái này làm chi. Ngược dòng huyết thống cùng hiến tế phương pháp, tuy rằng kỳ diệu, nhưng ta cũng không dùng được a Ta cũng không dùng được. Không dùng được. Ai? Ta dùng được với. Xuân Hy trong mắt các loại sáng giỏi trợt lóe mạ qua. Nàng đống nhiên minh bạch. Bị hại vọng tưởng thần kinh dường như biết nàng muốn làm cái gì, nàng ngày thường không thèm nghĩ, không muốn đi làm sự tình, vẫn luôn lưu trữ, chờ đợi thời cơ. Từ ngực chữa vật vòng cổ trung lấy ra một cái trắng tinh bình sứ nhi, nay bình sứ nhi bị bảo hộ thực hảo, còn phát ra một tia lạnh lẽo chi khí. Đến từ hư thần giới, con rối thu phục nhị tổ chi mệnh cho nàng, sinh mệnh hạt giống. Xuân Hy liền ngồi ở bích họa phía dưới, trầm tư suy nghĩ, đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này, muốn như thế nào sinh? Sinh hạ sau có thể sống sót sao? Nàng không có sinh dục ý tưởng, chính là bạch gia, bạch gia muốn tuyệt hậu sao? Tuyệt liên tuyệt đi, nhưng nhị tổ làm thu cho nàng bình xứ thời điểm, nói được có khác cần dụ Chủ thể khương ánh thân thể ở còn ở hư thần giới, kỳ thật nhị tổ muốn làm cái gì, căn bản vô pháp chống cự. Có hay không đẹp cả đôi đàng chi sách đâu? Bị hại vọng tưởng chứng lại lần nữa vận chuyển. Thức hải bên trong các loại bắt trước đường còn không ngừng trà lau sạch sẽ, lại một lần nữa định vị. Một bên gặm linh quả, một bên cao tốc tính toán. Cuối cùng, một cái tinh vi, dường như máy móc hoàn mỹ hiến tế pháp trận, xuất hiện ở Xuân Hy trong tầm mắt. Nàng không chút do dự quay đầu lại, ở những cái đó bích họa càng thêm thêm giảm giảm, sửa đổi hiến tế phương pháp. Thực xin lỗi, vì làm ta hải tử có thể có tốt thuộc sở hữu, chỉ có thể như thế. Ta Xuân Hy tại đây thề, nếu có một ngày ta tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhất định trở về hỏa viêm giới, mang sở hưu sích diệt tộc rời đi nơi này. chương 350 Xuân Hy chi tử. Xuân Hy nổi lên một cái phi thường ti tiện, ích kỷ ý niệm, hơn nữa cả đời ra liền không chịu không phát tán tư duy, hoàn toàn vô pháp ngăn chặn. Nàng sửa đổi sích diệt tộc bích họa lúc sau, lại đi gặp tinh huyền thành nữ, xem đối phương vẫn là thiền chân non nớt vị thành niên bộ dáng. Trong lòng hiện lên một tia ấy náy nhưng mà cũng liền một tia Lúc sau, nàng liền thay lang bà ngoại tôi cười, đưa lên lễ vật, hai cái quả táo. Ngoại giới trái cây tính cái gì nha, cơ bản đạo đại khách. Nhưng là ở hỏa viêm giới, đây là chân quý nhất. Tinh huyền thánh nữ cơ hồ đôi mắt sáng lên, nhanh chóng cướp được trong tay, răng rác răng rác hai hạ, liền ăn sạch. Một bên ăn còn một bên hạnh phúc mạo phao phao ăn quá ngon. Nếu là một ngày kia ta có thể rời đi nơi này, mỗi ngày ăn đến thì tốt rồi. Sẽ, khẳng định sẽ có kia một ngày. Xuân Hi Phi thường tin tưởng điểm này, thanh âm dùng sức, ánh mắt cũng là tràn ngập khẳng định. Được đến nàng truyền lại tin tức, tinh huyền thánh nữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chụp hiểu rõ vô ngược khẩu lộ ra một cái căn bản không phù hợp thiên chân thiếu nữ nhân thiết tươi cười. Xem ra Tề quang nói chính là thật sự, ngươi không phải hắn bạn lữ. Ta đương nhiên không phải. Xuân Hy nhưng thật ra không ngoài ý muốn, có thể tại đây dây không phân hỏa viêm giới lên làm thành nữ, tinh huyền liền không khả năng là cái tâm tư thuần tịnh, chút nào vô hại nữ tử. Bế ngoài non nớt, kỳ thật nàng không biết sống bao lâu đâu. Lại nói tiếp, ta mấy ngày nay mỗi ngày chiếu cố vị kia hủy dung hàn triệt, mới là cùng ta có nhân duyên liên quan nam tử. Chúng ta sau lại tách ra, nhưng là ngày xưa tình cảm còn ở tròn nên ta mới đến cứu hắn. Vậy là tốt rồi. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ngươi cười đến như vậy đẹp, nên sẽ không ở quả táo trên dưới độc đi. Liền tính hạ độc, ta cũng muốn ăn. Quả táo hạ độc, cấp bề ngoài thiên chân Mỹ lệ thiếu nữ ăn. Xuân Hy khỏe miệng chịu chịu, càng thêm cảm thấy cốt chuyện này không thích hợp. Chạy nhanh xua tan cổ quái ý niệm, cười cười nói, thánh nữ suy nghĩ nhiều. Ta thuần tuy là tò mò quý tộc hiến tế phương pháp. Nghe nói. Ngươi có thể ở sinh dục là lúc thông qua hiến tế rời đi hỏa viêm giới. Tinh huyền thánh nữ cảm thấy Xuân Hy là vì rời đi, mới cố ý tới lôi kéo làm quen, gọn gàng dứt khoát. 500 năm tới, có hơn 30 cái dị giới lai like khách, chỉ có hai cái rời đi. Nhưng là bọn họ đi, ta không biết. Nga, vượt sâu phía dưới, có bọn họ lưu lại dấu vết, ngươi muốn nhìn, liền tùy tiện xem. Ta chỉ có một điều kiện. Thế quang để lại cho ta. ta cũng không cần hắn lưu cả đời hắn chịu xuất lực nói mấy ngày là đủ rồi tinh huyền thánh nữ vuốt chính mình cái bụng trên mặt toàn là chờ mong xuân hy khỏe miệng chịu động lợi hại hơn cũng không biết là tưởng áp lực cười vẫn là vì tề quang nguy khuất tóm lại tâm tình phức tạp cực kỳ đương nhiên trên mặt nàng vẫn là nỗ lực duy trì bình thường ta sẽ khuyên hắn mấy ngày kế tiếp xuân hy trừ bỏ chiếu cố hàn triệt còn lại thời gian cơ bản đều dùng để cùng tinh huyền thánh nữ giao tiếp. Số lần nhiều, tinh huyền thánh nữ nóng bỏng tươi cười đều mau duy trì không được. Di, ngươi không đi tham khảo kia hai cái chạy thoát lai khách, mỗi ngày tới ta nơi này, có ý tứ gì? Hai vị tiền bối cao nhân không lưu lại nhiều ít dấu vết, ta đã xem qua. Xuân Hy đối lệnh đuổi khách giống nhau nói, không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ cười, trên thực tế, ta rất tò mò xích diệt tộc hiến tế phương pháp. Nói xong, nàng cố ý để sắt vào, không biết ta có thể hay không sử dụng đâu. A Ha ha ha! Tinh huyền thánh nữ bị chọc cười, ngươi cũng muốn mượn dùng này pháp rời đi hỏa viêm giới. Khó, phi thường khó. Bất quá, có lẽ có một đường cơ hội Nga. Xuân Hy hiểu ý lại lần nữa đưa lên hai cái quả táo. Hơn nữa ở kế tiếp mỗi lần lại đây, đều đưa lên. Tinh huyền thánh nữ ăn đến no no. mới đại phát tử bi nói cho Xuân Hy mấy cái bí quyết. Xuân Hy biết rõ này bí quyết rất có vấn đề, nhưng là nàng giả không biết nói, cố ý dùng phù tiên môn cùng tinh môn sở học đến tri thức, giống thật mà là giả giải thích, đem hiến tế phương pháp xuyên tạc, tách ra, sử dụng các loại trận pháp. Sau đó khiêm tốn thỉnh giáo. Như thế qua nửa tháng, tinh huyền thánh nữ sớm tại phức tạp đổi chung, hôn đầu. Là cái dạng này sao? Trận pháp thay đổi. Còn có vài loại biến thể. Học càng nhiều, càng biết chính mình nhỏ bé, cực hạn. Từ trước tinh huyền thánh nữ chỉ làm từng bước phục khắc trận pháp, học tập thế hệ trước hiến tế chính tự, học được dễ hiểu, nhưng vững chắc. Xuân Hy thông qua đại quy mô trường hợp một phân tích, nàng tri thức là học được, nhưng mà học được ngây thơ mở mịt, so rốt đặc cán mai khi thông mấy khiếu, đáng tiếc khoảng cách toàn bộ hiểu biết, còn kém xa. Nói ngắn gọn, chính là nửa xô nước, lắc lư lay động Nàng cũng không dám nữa xác định chính mình từ trước biết, chính là chính xác. Xuân Hy thấy đạt tới mục đích, dần dần giảm bớt tới số lần, hơn nữa đề cập đến trận pháp trung tâm, nàng không bao giờ thản nhiên bẩm báo, cố ý ấp úng, tỏ vẻ đây là môn phái cơ mật, không hảo nói cho người, làm tinh huyền thánh nữ lại là cắn răng tức giận, lại là nôn nóng. Không có biện pháp, tinh huyền thánh nữ để cao hàn triệt đãi ngộ, chấp thuận hắn đến ngóng nhìn vực sâu trung tầng dưỡng thương. Xuân Hy chuyển biến tốt liền thu, thuận miệng giải thích vài câu, dùng ám chỉ ngự khi nói, này liền muốn xem thánh nữ ngộ tính. Chúng ta sư trưởng chính là như vậy giáo dục ta, hiểu được, đó là thánh nữ chính mình đoạt được, ngộ không đến, giảng cũng giảng không rõ. Kỳ thật, liền tinh huyền thánh nữ trí tuệ, nàng cả đời đều cực hạn ở hỏa viêm trong giới, có thể ngộ ra cái gì? Còn không phải chính mình miên man suy nghĩ. Xuân Hy muốn chính là loại tình huống này. hoàn toàn đem tinh huyền thánh nữ về hiến tế phương pháp lộng rối loạn nàng đạt tới mục đích bắt đầu chuyên tâm cứu trị hàn triệt nhưng là hàn triệt giống như không quá yêu cầu nàng đây là có chuyện gì ta mới rời đi nửa ngày hắn như thế nào sao lại thế này trước mắt hết thảy thật sự vượt qua xuân hy đoán trước phía trước hàn triệt thương thế khủng bố đầu lâu thương đến da thịt rơi xuống dày đặc hàm răng đều lộ ra tới có thể tồn tại Đều là một cái kỳ tích. Hiện tại, da thịt gân màng cư nhiên trường hảo. Thần kinh cũng chính mình đáp thượng. Tê Quang từ nàng mặt sau đi ra, ta đang muốn hỏi ngươi, chính là ngươi lại nghiên cứu ra cái gì mới mẻ bừa chú. Ta làm cái gì đi, ngươi không rõ ràng lắm. Xuân hy đối này trạng hướng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hàn triệt chuyển biến tốt đẹp, nàng tự nhiên là cao hứng. Không nghĩ tới chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, như thế lợi hại. Như vậy đều có thể tự mình khép lại. Chỉ có thể đem công lao, quy công với hàn triệt tu luyện công pháp. Tê Quang có bất đồng ý kiến, chính là hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm, càng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh quan điểm của hắn, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hàn triệt thương thế, từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này, hắn có thể mở miệng nói chuyện. Thủy, Thủy! Vừa lúc Xuân Hy chấm dứt tinh huyền thánh nữ bên kia sự tình, Nàng ngồi ở cửa động nhìn ra xa núi lửa sinh động phun dung nham, từ đối diện khe hở tầm ra, một mặt tưởng, dưới chân này tảng đá cũng thật đủ lạnh, một mặt tưởng, nếu là trực tiếp đại phun trào, liền hào chơi, nàng sợ là muốn lập tức cuốn đi vào, biến thành cặn bã. Nàng nhưng không có hàn triệt chín nhân cựu chuyển quên tâm quyết, không có biện pháp từ nóng cháy dung nham chung mạng sống. Nghe được khàn khàn thanh âm, Xuân Hy chạy nhanh lại đây, từ chính mình chữ vật vòng cổ chung, lấy ra một cái ống trúc đảo ra thuần tịnh thủy từng giọt dễ chịu hàn triệt tiết hầu hàn triệt gian nan ướt ánh mắt toát ra một cổ mê mang biểu tình ta ta như thế nào sẽ ân làm sao vậy Huy xong rồi thủy xuân hy liền ngồi ở hàn triệt bên cạnh người nàng ăn mặc bình thường túc màu đỏ quần áo búi tóc lỏng le vãn một cái búi tóc nhi không có bất luận cái gì thoa hoàn phối sức càng là như thế càng thêm phụ trợ ra thiên nhiên hoa văn trang sức thanh lệ hàn triệt ngơ ngẩn nhìn xuân hy lộ ra hỏa hoang cười hắn mặt không có khôi phục hoàn toàn giống như vậy biểu tình cũng không đẹp còn sẽ tác động sinh trưởng cơ bắp sẽ đau đớn ta trước kiện như thế nào sẽ cho rằng là sát vai khách qua đường xuân hy sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây kia sự kiện a không có gì không ta nói sai rồi sai đến thái quá Ta có thể cảm giác được. Hàng triệt nhẹ nhàng chớp một chút mắt, ta tâm, ở vì ngươi nhảy lên. Ta có thể cảm giác, ta trước kia thích ngươi, phi thường thích. Phi thường phi thường. Cả đời bị thổ lộ quá nhiều lần, Xuân Hy cũng không có bất luận cái gì xấu hổ, chỉ là săn sóc, cảm ơn ngươi thích. Rơi xuống dung nham thời khắc, ta giống như thấy được một bóng người. Nhưng là ta không biết là ai. Ta cho rằng ta sắp chết, sẽ không hoài niệm bất luận kẻ nào. Cũng không có bất luận kẻ nào trong lòng ta lưu lại hình ảnh. Ta sai rồi. Ngươi đã đến rồi. Ngươi xuất hiện ở ta bên người. Ta tâm liền bang băng nhảy. Kia một khắc, ta cảm thấy ta sẽ không chết. Ta có thể sống rất nhiều năm. Chỉ cần có ngươi. Ta cái gì đều có thể. Trầm mặc một lát, Xuân Hi lộ ra mỉm cười. Ngươi à, hiện tại quan trọng nhất chính là mau mau chuyển biến tốt đẹp. Ta sẽ, ngươi ở ta bên người, ta. Ta muốn mau một chút hảo lên. Ta không cần làm ngươi liên lụy, ta muốn cho ngươi trên mặt tràn ngập tươi cười, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng hạnh phúc. Xuân Hy nghe được tâm tình có chút phức tạp, bất quá cũng chỉ là nhoáng lên thần. Kế tiếp hai ngày, quả thực chính là chứng kiến kỳ tích. Hàng triệt mỗi một khắc đều so thượng một khắc chuyển biến tốt đẹp, thân thể tứ chi trừ bỏ khớp xương có chút cứng đờ, bề ngoài cơ bản khôi phục. Chỉ có trên mặt thường, không có nhanh như vậy. Thế quang mỗi lần lại đây, nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt đều hắc hắc. Xuân Hy bất đắc dĩ thở dài, người sắc mặt như vậy kém, chẳng lẽ tinh huyền thánh nữ lại náo loạn người một đêm. Hôn nói cái gì? Thế quang sắc mặt đại biến, suýt nữa muốn cùng Xuân Hy trở mặt. Hảo, hảo, là ta nói sai lời nói. Người Thế quang là người nào, uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm. Đường đường đại trợ phu, há có thể chịu nhục với phụ nhân tay. Thật vất vả chấn an tề quang cảm xúc, nàng mới nói, hàn triệt tâm tư thuần phát, không đại biểu hắn sẽ không xem người sắc mặt. người rõ ràng vì cứu hắn mà nhảy tinh lực chỉ ha tất thấy hắn một bộ mặt đen. Nếu sớm biết, ta nhất định sẽ không nhảy. Sớm biết rằng, người ai có sớm biết rằng, lời này không cần nói nữa. Trầm mặc một lát, tề quang mới nói, ngươi không phát hiện, hắn là bởi vì ngươi mới nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp sao. ân Ngươi không có tới phía trước, hắn thương thế nghiêm trọng, không tốt cũng không xấu, liền như vậy qua nửa tháng lâu. Nhưng ngươi đã đến rồi, chiếu cố nàng hai ngày, liền lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại ngươi mỗi ngày bên người chiếu cố, hắn. Hắn liền khôi phục kỳ mau vô cùng. Kia cũng chỉ có thể thuyết minh. Ta hộ lý thủ đoạn thỏa đáng. Không. Ta cảm thấy, hắn là mượn ngươi tu hành. Mượn ngươi tu hành. Này bốn chữ nói ra. xuân hy hô hấp cứng lại trong lúc nhất thời không biết làm gì đáp lại giây lát nàng mới cô y dùng nhẹ nhàng miệng ngươi nói này thuyết minh ta mị lực đủ rồi ngươi tình nguyện đương hắn công cụ ta không nghĩ quản chỉ nhắc nhở ngươi một câu chớ có bị lạc tự mình rơi vào bi thảm kết cục yên tâm đi ta có mấy cân mấy lượng chính mình rõ ràng huống chi ta ta đối hàn triệt tinh tế tỉ mỉ chiếu cố cũng không phải toàn vô tố cầu tề quang thật sâu nhìn xuân hy liếc mắt một cái không nói thêm gì liền quay đầu rời đi lẫn nhau quá quen thuộc đối phương tính cách việc này biết bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa bạch háo sức lực xuân hy nhìn theo tề quang trong lòng than nhẹ một tiếng trở lại trong động liền thấy hàn triệt ánh mắt trong sáng nhìn nàng chốc lát nàng cảm thấy hàn triệt trong lòng cái gì đều minh bạch ngươi đều nghe được ân hàn triệt nỗ lực tác động khoe miệng Ngươi có cái gì tâm nguyện? Ta có khi trong lòng mơ hồ, cái gì đều không nhớ được. Có khi minh bạch, minh bạch thời điểm thanh tỉnh, rồi lại cảm thấy thế giới hết thảy, đều cùng ta không quan hệ. Ta cái gì đều không để bụng. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi thích. Chân thành là một loại lực lượng, tại đây loại lực lượng trước mặt, Xuân Hy cảm thấy chính mình thực ti tiện. Nhưng ngươi sẽ không thích, ta lợi dụng ngươi. ta đây cũng cao hứng hàn triệt chậm rãi vươn tay đầu ngón tay triều thượng tràn ngập trở mong tràn ngập khát vọng xuân hy nhắm mắt lại vì nàng mục tiêu nàng chỉ có thể ích kỷ nàng dắt thượng hàn triệt tay tinh huyền thánh nữ buồn rầu từ trước là không thấy dị giới lai khách Đại hàn triệt ngoài ý muốn đến phóng lại xui xẻo trực tiếp rơi vào dung nham cháy hỏng thân mình nửa chết nửa sống có tương đương không có thằng đến tề quang đã đến nàng mới nhìn đến một đường thoát ly hỏa viêm giới hy vọng đáng tiếc tề quang tính tình quật cường chính là không chịu từ nàng làm sao bây giờ không thể đánh không thể mắng hảo hảo khuyên hắn cũng không nghe sâu đến tinh huyền đều mau sinh ý nghĩ bậy bạn một ngày này nàng đi gặp bạn tốt xuân hy tính toán làm nàng lại khuyên nhủ tề quang bằng không cho rằng vẫn luôn cự tuyệt liền không có biện pháp sao nàng chỉ là không nghĩ đem sự tình làm tuyệt Hử, Không nghĩ tới lại nhìn đến một chương tuyệt mỹ dung nhan. Này! Đây là cái kia rơi vào dung nham Hàn triệt sao? Quá! Quá đẹp đi! Thẩm mỹ là có cộng đồng đặc tính, tề quang chỉ có thể xem như dáng người cường kiện, chỉ có hắn một cái không đến cho nói, tinh huyền thánh Nữ tự nhiên chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng có càng đẹp mắt Hàn triệt, nàng nhịn không được sinh ra mặt khác ý tưởng. Xuân Hy cười hì hì, ra chủ ý, Hàn triệt cùng tề quang không giống nhau, ra mặt mỏng. Như vậy đi, ngươi buổi tối tới. Tinh huyền thánh nữ liên tục gật đầu, ban đêm sấn mặt khác tỉ muội đều ngủ rồi, nàng trộm lẻn vào hàn triệt huyệt động. Vừa tiến vào, đã nghe đến một cổ hương thơm, thơm quá. Bất chi rác liền ngã xuống. Ngoài động, hàn triệt cùng tề quang mặt đối mặt, ai cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, Xuân Hy từ trong động đi ra. Trên mặt mang theo không biết buồn vui biểu tình, tránh đi tề quang xem kỹ, đi đến hàn triệt trước mặt. Tương lai một ngày nào đó, nếu là có người ôm hải tử tìm ngươi, nói là muốn tìm phụ. Đáp ứng ta, muốn đối xử tử tế đứa bé kia. nuôi nấng hắn lớn lên, trường đến 18 tuổi thành nhân, hảo sao? Đây là tín vật. Xuân Hy nhổ chính mình nghịch lần, dùng tinh môn tinh lực luyện chế xóa yêu khí, lại dùng dung nham tinh luyện, làm này phát ra như ngọc hồng nhuận ánh sáng. Tích một giọt ngươi huyết. Hàng triệt liền rảo phá chính mình ngón tay. Dùng đầu ngón tay huyết đụng chạm này khối mài rũa quá ngọc bội. Hảo. Xuân Hy nhìn ngọc bội, tâm tình thay đổi rất nhanh, phức tạp khó có thể hình dung. mươi 351 mất tích hài tử. lựa trại tùy ý thiêu đốt, ấm áp ánh lửa đối với bầu trời đêm cô huyền một vòng huyết nguyệt, xích diệt tộc nhân một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ, vây quanh cây đuốc vặn vẹo thân thể, nhảy một đêm vũ đạo. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc rốt cuộc, lại có rời đi hy vọng. Đây là hỏa viêm giới đại sự, tộc nhân đều tin tưởng, chỉ có thánh nữ bay khỏi nơi này, tương lai mới có thể quay lại cứu trợ các nàng cùng nhau rời đi. Ở chúc mừng thanh trong tiếng, xuân hi mặt, bị chiếu đến hồng nhuận cực kỳ. Nàng chủ động đi lên trước, đem chia làm hai khối ngọc bội, lấy ra nửa khối, trinh trọng chuyện lạ giao cho tinh huyền thánh nữ. Đây là hàn triệt, tín vật, có thể làm huyết mạch căn cứ tương nhận, vẫn luôn ở lửa trại thế tối. Tiếp thu tộc nhân chúc phúc tinh huyền thánh nữ, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, nói ngắn gọn, chính là không hề túi đầu thẹn thùng bộ dáng, mà là nhiều vài phần tính sắn trong lòng tự đắc. Nàng lộ ra một cái rụt rè tươi cười, tiếp nhận tới, vào tay liền cảm thấy ngọc bội tính chất cực hảo, chân trượt nhuận, còn có một cổ lạnh lẽo cảm. Rõ ràng thích cực kỳ, ngoài miệng lại nhàn nhạt, nhạt, nga, hán, chính mình như thế nào không tự mình đưa tới. Dứt lời. Nghĩ đến đêm hôm đó chủ động nhào vào trong ngực. Rốt cuộc là có chút thẹn thùng, ta đêm nay muốn hay không? Muốn hay không lại đi xem hắn? Này xem phi bị xem, đừng đặc thù ý nghĩa ở Xuân Hy hoàng sợ, chặn lại nói, không ổn đi. Cơ hồ là nháy mắt, tinh huyền thánh nữ tươi cười liền thu trở về, trở nên lạnh lẽo, Nga, không ổn sao? Xuân Hy tiểu gì người? Vừa thấy tinh huyền thánh nữ đôi lông mày cao gầy, liền đoán được nàng thực không cao hứng. một khi tâm nguyện thực hiện được liền trở mặt không biết người giờ này khắc này nàng chỉ có thể uyển truyền hống. thánh nữ ngươi đến vì trong bụng suy xét vạn nhất đang ở mang thai lại không ngồi ổn chẳng phải là nhân tiểu thất đại không bằng quá mấy ngày thai ngồi ổn cũng là tinh huyền thánh nữ thu tức giận chuyển vi ấm áp đem nửa khối ngọc bội hệ ở trên người hảo đi vậy quá cái mấy ngày người thay ta chuyển cáo làm hàn triệt hảo hảo nghỉ ngơi thân thể a Chờ ta lại đi xem hắn. Ha ha, hảo. Xuân Hy nỗ lực đôi ra tươi cười. Tâm nói, may mắn vạn sự đã chuẩn bị. Lại nhiều chờ mấy ngày, đừng nói tề quang chịu đựng không được, nàng cũng đến cực hạn. lựa trại hứng hực, nàng tư thế yêu nhã rời khỏi chỗ ngồi, hướng ra ngoài lúc đi, bóng dáng ở ánh lửa chung một mảnh bỏ bừng, nhảy lên ánh lửa nhấp nháy nhấp nháy. Hàng triệt được thánh nữ sùng ái thượng vị, tề quang liền hoàn toàn thất sủng. Bị tống cổ đến ngóng nhìn vực sâu nhất phía dưới một tầng, độ ấm băng hàn đến xương, thập phần gian nan. Giờ phút này, huyết nguyệt treo cao. Vực sâu phía dưới, chỉ có thể nhìn đến trăng non như câu, đổi chiều phương đông, bén nhọn cửa kéo. Mà bị này kỳ dị ánh trăng chiếu dọi xuống, chỉnh khối vực sâu cử thạch, càng thêm băng hàn, tưởng từ phía trên đánh một tiểu khối xuống dưới, khó như lên trời. Tê quang ấn xuân hy biện pháp, trước dùng dung nham mánh liệt tưới. Lại dùng hàn băng phủ nháy mắt rơi chậm lại độ ấm, lặp đi lặp lại, mệnh đến sắp hư thoát, mới được đến hơn 30 khối lớn nhỏ không đồng nhất cục đá. Xuân Hy trước tới, thấy chỉ có nhiều như vậy, lắc đầu, quá ít. Hơn nữa kia hai vị tiền bối lưu lại, cũng mới 50 khối. Thế Quang lo lắng, không đủ sao. Ngươi không phải tính toán quá, chỉ có hôm nay buổi tối phương tiện hành sự sao. Kia làm sao bây giờ? Lại chờ tiếp theo cái huyết nguyệt. Không phải. Xuân Hy tràn đầy tiếc hận, Nay khối cự thạch kỳ diệu khó lường, ta sợ này 50 cái linh tinh vụn vặt, không đủ chúng ta phân. Thế Quang tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Lựa trại tiệc tối còn không có kết thúc, cũng là vì Xuân Hy lấy ra rượu ngon, trái cây, quá phong phú. Hàn Triệt tính ra canh giờ, lấy cơ say rượu, sấn xích diệt tộc nhân vừa múa vừa hát vui vẻ thời khắc, trộm lại đây. Xuân Hy lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía huyết Nguyệt. Nhanh. Vậy ngươi nhưng thật ra bảy trận a. Thế Quang chịu không nổi trừng mắt Xuân Hy. Xuân Hy cười cười, chúng ta đều là tinh môn đệ tử, truyền tống trận pháp là môn bắt buộc. Như thế nào các ngươi hai cái, liền không nghĩ tới sử dụng đâu. Đi cửa sau mới bị đề bạt đến trọng điểm ban tê Quang, hư lạnh một tiếng, Vô Pháp nói truyền tống trận không phải cải trắng, tùy tiện cái nào tinh môn đệ tử đều sẽ. Truyền tống trận ai chưa thấy qua Nhưng là bất đồng thế giới truyền thống trận, ai dám dễ dàng xử? Lấy chính mình sinh mệnh nói dơn a. Xuân Hy nhấp môi cười thầm, tâm nói cũng là, trừ bỏ nàng, đại khái cũng không có người khác có nhiều như vậy thứ vượt giới truyền thống kinh nghiệm. Từ tấn tu nơi đó được đến trận pháp, cùng tinh môn truyền thống trận pháp một đôi chiếu, Xuân Hy ở tinh môn 3 năm nội, không thiếu nghiên cứu. Thậm chí còn, nàng ở quần cuộn như yên sao trời chi đạo các đại pháp môn trùng. Chuyên môn như vậy chuyên để tiến hành quá tinh nghiên, có thể viết một quyển chuyên môn làm. Cho nên, nàng mới tùy tiện nhìn thoáng qua kia hai vị tiền bối lưu lại dấu vết, liền không nhiều chú ý, trong lòng sớm đã có quá mức. Lấy nàng năng lực, phục khắc một lần tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải hàn triệt thương thế chưa chuyển biến tốt đẹp, nếu không phải vì chờ đợi trận pháp vận hành thời cơ tốt nhất, nếu không phải vừa vặn phát hiện nhị tổ cấp bạch bình xứ, có thể sử dụng thượng. Nàng đã sớm bảy trận rời đi Mà lúc này, hết thệ thỏa đáng Chỉ đợi đông Phong. Tề quang cho rằng Xuân Hy muốn hắn tránh đi Xích diệt tộc nhân Cả ngày góc cục đá xuống dưới Là vì bảy trận dùng Kỳ thật làm một cái trận pháp sư Tùy thân mang theo bảy trận tài liệu là cơ bản A Tận mắt nhìn thấy Xuân Hy Từ chữ vật vòng cổ đem từng cái tài liệu lấy ra tới Dựa theo phương vị bố trí hảo Hắn sinh khí Tức giận đến không nhẹ nhưng nghĩ đến còn muốn rửa xuân hy mới có thể truyền tống đi ra ngoài khẩu khí này cũng chỉ có thể nhìn xuống bầu trời đêm huyết nguyệt mông lung bén nhọn trăng non hình như có điểm mơ hồ tới xuân hy làm hàn triệt tề quang chẳng hảo chính mình chuẩn bị khởi động trận pháp đồng thời không quên đem tề quang gõ xuống dưới đá chia làm tam bộ phận làm ba người mang theo hảo nàng sợ truyền tống trận phát sinh ngoài ý muốn cái gì ngoài ý muốn tề quang khẩn trương Sợ truyền tống trận không thích hợp, đến lúc đó tử trạng thê thảm, không thể toàn thây. Mặc kệ cái gì, dù sao các ngươi nắm, nếu có không thích hợp, lập tức tung ra đá. Hàn triệt dùng sức gật gật đầu. Hắn hoàn toàn tin tưởng Xuân Hy. Thế Quang cũng không phải không tin, nhưng hắn thích đảo đới đến tận cùng, biết căn nguyên. Chờ trở lại tinh môn, ngươi sẽ biết. Huyết nguyệt càng lúc càng mờ nhạt, trăng non cơ hồ nhìn không tới hình dáng. cùng chung quanh tràn ngập hồng hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Chính là giờ phút này. Pháp trận kích phát, quang mang nhàn nhạt thấu bắn về phía thượng, nóng nhìn vượt sâu phía dưới núi lửa hoạt động phun trào rung nham lại một lần sôi trào, tựa đã chịu chiều tịch lôi kéo. Xuân Hy ba người thân ảnh ở theo khe hở thẳng thượng rung nham chung, minh minh diệt diệt, chậm rãi ảm đạo, biến mất. Sao lại thế này? Đất rung núi chuyển trung, tinh huyền thánh nữ vội vàng chạy tới. Nhìn đến chỉ là mặt đất quỷ dị vẫy bừa, còn có rơi xuống quần áo. Rõ ràng còn có hàn triệt ba người hơi thở. Hàn triệt! Hàn triệt! Nơi nào còn có đáp lại? Tinh huyền thánh nữ lại tức lại bực, phải đi liền đi, ta lại không ngăn trở các ngươi. Hà tất lén lút. Đáng giận, đáng giận. Ngày nào đó lại gặp nhau, xem các ngươi muốn như thế nào đối mặt ta. Bất quá nghĩ đến tuy rằng vô pháp cùng hàn triệt cộng độ xuân tiêu. Nhưng nàng trong bụng đã có tân sinh mệnh, chỉ đợi 10 tháng lúc sau, nàng liền có thể rời đi hỏa viêm giới. Vớt bụng, tinh huyền thánh nữ lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. Nói đến cùng, nàng cũng không có thua. truyền tống quá trình thực thuận lợi, hết thể đều như xuân hy mong muốn. Từ tinh lực trì chui ra tới khi, người vây xem đều hoan hô lên, thiên a bọn họ lại là như vậy mau liền ra tới. Kỳ tích, kỳ tích. Mọi người vây quanh bọn họ ba người hướng sao trời đại điện đi đến. Tiểu bội ở trong đám người, hai con mắt xương đến cùng hạch đảo tựa mà, Lam Lâm Nhi không ngừng đối Xuân Hy đưa mắt ra hiệu, ám chỉ cái gì. Xuân Hy chỉ là cười cười. Chờ tới rồi sao trời đại điện, tề quang trước mở miệng, nói minh từ đầu đến cuối nguyên do. Ở tinh lực chi phát hiện truyền tống trận, truyền tống tới rồi một cái đặc thù thế giới, tên là Hỏa Viêm Giới. Vật chứng, chính là kia mấy cái đá. Ở hỏa viêm dưới cái loại này nóng bức nơi, đều băng hàn đến xương đi vào thiên thần giới này đá ngược lại thấm lạnh bình thản, dưới ánh mặt trời mặt ngoài tản ra ngọc bích giống nhau ánh sáng. Hiếm thấy đến cực điểm. Đại trưởng lao đám người trong tay nhất nhất cha xét quá, nhất trí nhận định, đây là đỉnh cấp 7 trận tài liệu, băng lam huyền thạch. Ha ha, các ngươi thật đúng là gặp may mắn. Xuân Hy xem nhiều năm sau trời đại trận pháp môn, nhất tinh thông cơ sở trận pháp. Sở ngộ tiểu thế giới, lại có bực này cực phẩm truyền tống trận tài liệu, bằng không, chỉ sợ đến ngốc tại kia phương tiểu thế giới đến già rồi. Tê Quang Phi thường tưởng nói, Xuân Hy căn bản liền vô dụng thượng băng lam huyễn thạch. Nàng con áp bức chính mình dùng linh lực gõ rất nhiều băng lam huyễn thạch cất chứa, lấy ra tới đến chỉ là một bộ phận nhỏ. Cũng may không mất đi lý trí, áp xuống ý niệm. Hàng triệt trả lời liền rất đơn giản, hỏa viêm giới người, là xích diệt tộc. Lớn lên nhỏ sinh, đều là nữ tử thân. Ta rơi xuống khi vô ý bị trọng thương, may mắn Xuân Hy đã cứu ta. Ở nàng tỉ mỉ chăm sóc hạ, ta mới khang phục Lời nói bình thường, nhưng sóng mắt đưa tình, lộ ra hắn cảm kích cùng tình yêu. Ở đây ai mà không tâm tư thông thấu hạ người, liếc mắt một cái liền xem thấu, sôi nổi suy nghĩ, hàn triệt cùng Xuân Hy. anh thật cũng không phải không thể. Hai cái đều là đặc biệt phù hợp sao trời chi lực thể chất. Hợp tác sinh hạ hài tử, ít nhất cũng ở năm mươi trở lên a nếu là có thể kết hợp cha mẹ ưu điểm. Kết quả thực là vì tu luyện sao trời chi đạo định chế, tinh môn tương lai 20 năm, 50 năm hy vọng, đều có thể xem tới được. Thấy vậy vui mừng, so phản đối nhiều. Xuân Hy trả lời, liền phụ trách nhiều, kỹ càng tỉ mỉ so đúng rồi hai cái thế giới thời gian. Bởi vì mọi người đều nói, Xuân Hy cùng tề quang mất tích, chỉ có ngắn ngủn 7 ngày. Nhưng là ở hỏa viêm giới, ít nhất qua suốt một tháng. Ta hoài nghi hai cái thế giới tốc độ chạy không giống nhau. Ta thể chất, chư vị trưởng lão đều là biết đến, đối sao trời biến hóa phi thường mẫn cảm. Nếu là không bình thường mọc lên ở phương đông tây lạc, không đạo lý ta sẽ phát hiện không đến. Cố tình ở hỏa viêm giới, ta tổng phát hiện không đến khác thường. trừ bỏ bầu trời ánh trăng cũng là màu đỏ ở ngoài, không mặt khác cảm thụ. Thời gian vấn đề. tạm thời đến không ra cái gì kết luận bởi vì không gặp được quá này loại tình huống vô pháp tham chiếu xuân hy tiếp tục nói lên hỏa viêm giới thực vật thổ nhưỡng cùng với khí hậu địa phương phong thổ sinh diệt tộc phục sức văn hóa ngôn ngữ văn hóa cùng với các nàng nắm giữ trận pháp tu hành không thể so không biết một so thế quang nói kia kêu, kêu gì giống như hắn là giải sầu du ngoạn một vòng mượn mấy tảng đá liền đã trở lại vật kỷ niệm thực chân quý Sau đó mặt khác thu hoạch, vô. Xuân Hy mới là thực địa khảo sát, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất phân tích. Nàng còn căn cứ kinh nghiệm cho thô thiển kết luận, khiêm tốn thỉnh đại trưởng lao nhóm chỉ giáo. Rõ ràng là du ký, ngạnh sinh sinh làm trưởng thành lớn lên học thuật báo cáo, đảo cũng làm nàng nói được thâm nhập thiền xuất, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục Sắc trời càng ngày càng vãn, còn có hỏa viêm giới địa hình địa thế không có nói xong đâu. Đại trưởng lão cuối cùng quyết định. Tương lai ba ngày, mở ra sao trời đại điện, chấp thuận các điện các đệ tử lại đây bằng thính, tổng hợp nghiên cứu hỏa viêm giới một chuyện. Rốt cuộc liền băng Lam huyễn thạch nguyên vật liệu, đã làm cho tìm tòi. Xuân Hy lại bắt đầu ở tích hoa từ nghề cũ, dạy học. Nơi này nhưng không có phác tiểu bảy cùng béo đầu giúp nàng làm trợ giáo, nàng đưa tới tiểu bội, Lam lâm nhi, vì nàng làm trợ lý. Lam lâm nhi cũng liền thôi, Lam gia ở tinh môn cũng là có chút mặt mũi Tiểu bội lại đến nay vẫn là bình thường người hầu, treo tinh bài là thấp kém nhất một tinh. Một tinh như thế nào có thể làm dạy học trợ lý? Hiệp trợ hoàn thành dạy học, hoàn toàn không phù hợp quy củ. Nhưng, ai làm nàng cùng Xuân Hy quan hệ hảo đâu? Xuân Hy nhìn đến nàng, tâm tình liền hảo, tâm tình hảo, liền nguyện ý thao thao bất tuyệt, nguyện ý giảng chính mình biết đoạt được, không ràng buộc cùng đông đảo các đệ tử chia sẻ. Nếu ai chửi bới tiểu bội, hảo đi. Nàng tâm tình không xong, không nghĩ nói. Đối với Xuân Hy tùy hứng, mọi người sớm đã thành thói quen. Đối tiểu bội đeo một ngôi sao bài, lại lui tới cùng bục giảng phía trên, chỉ đường không nhìn thấy. Bỏ qua liền hảo. Tiểu bội ở Xuân Hy ám chỉ hạ, bắt đầu thu phí, âm thầm cấp đối nàng lộ ra thiện ý tinh môn đệ tử khai tiểu táo, bán độc nhất vô nhị trực tiếp tư liệu, tỉ như hỏa viêm giới điệu tiêu, hơn 20 cái, từng là Xuân Hy trôn quá đồ vật. Nàng quá có nguy cơ cảm, đã làm rất nhiều kế hoạch, một trong số đó chính là vạn nhất cùng thánh nữ nháo phiên, muốn như thế nào tự bảo vệ mình. Trộm bên ngoài ra khi trôn đồ ăn cùng bữa chú. Bí mật này, có thể so hỏa viêm giới thổ nhưỡng phân tích càng làm cho nào đó đệ tử coi trọng. Bọn họ muốn suy xét cực đoan tình huống, vạn nhất bọn họ truyền thống qua đi, trên người trống không một vật làm sao bây giờ. Mà tiêu chính là có thể cứu mạng. Ở ngoài, còn có xích diệt tộc các nàng tử tên họ, đại khái tính cách yêu thích. Đánh nhau tính trừ hỏa viêm giới đệ tử, này cũng coi như cần thiết hiểu biết. Các điện các trưởng lão, sau lại bắt được tiểu bội tin tức, nhưng nhìn đến này đó tư liệu, giờ khóc giờ cười, muốn xử phát đi, sự tình quá tiểu không đáng nhắc tới. huống hồ mua sắm đệ tử cũng đều biết được bọn họ mua chính là cái gì, không có mắc mưu bị lừa. Không xử phát đi, nay cổ không lo chi phong chẳng phải là sắt không được. Chỉ có thể cảnh kỳ Xuân Hy, này cử không thỏa đáng. Xuân Hy thụ giáo, tỏ vẻ không bao giờ. Nàng nơi nào là vì tiền tài. Một là hống một hống tiểu bội, làm nàng cũng thể nghiệm một chút bị tinh môn đệ tử truy phủng cảm giác. Tiếp theo, cũng là trọng chung chi trọng. Tuy rằng đại bộ phận tinh môn đệ tử đều là tiêu căng, nhưng là cùng tiểu bội đánh quá giao thế, phàm là nhiều mấy cái tâm tổn thiện ý, ngày sau tiểu bội. Cũng nhiều mấy cái xin giúp đỡ đối tượng. Một tháng sau, đại khái tình huống đều nói xong, liền có tinh thông truyền tống trận đệ tử, lục tục nhảy vào tinh lực trì. Ngắn thì 7 ngày, lâu là nửa tháng, này đó đệ tử tất cả phản hồi. trừ bỏ mang đến đại lượng băng Lam huyền Thạch, còn mang đến một tin tức, tinh tuyển thánh nữ đã sớm sinh sản rời đi. Hoài thai muốn 10 tháng A, thời gian sói mòn như thế nào cũng không có quy luật. Nếu là ấn hiến tế phương pháp, nàng hẳn là đi vào thiên thần giới, ôm hài tử đến thần kỳ thế gia. nhưng xuân hy gắt gao nhấp môi thầm nghĩ chẳng lẽ trận pháp làm lỗi nàng rõ ràng ở bích họa động tay chân còn đem dính hàn triệt đầu ngón tay huyết ngọc bội cho tinh huyền thánh nữ chẳng lẽ tia hải tử lưu lạc đến hắn chân chính phụ thân thế giới này nên làm thế nào cho phải chương ba nhân sinh vô thường hải tử ta đáng thương hải tử đêm khuya ngọc hồi xuân hy bị bừng tỉnh mồ hôi lạnh rơi nàng làm ác động. mơ thấy cái kia không biết lưu lạc phương nào hài tử nàng đợi này cũng không biết có hay không duyên phận tái kiến hài tử hóa thân đắc ma ánh mắt dữ tợn lánh khốc trên người khoác ma hóa lân giáp dương nanh múa rớt không hề nhân tính tùy ý tàn sát nhân loại chung quanh không xuân hy gầm nhẹ lông mày và lông mi chấn động hoảng hốt đem chính mình ngón tay vận thành bánh quai trèo làm sao vậy tiểu đội từ hô hô ngủ nhiều trung tỉnh lại nhìn đến nàng như vậy Lo lắng đến không được, liên tục hai ngày làm ác ngộng. Ta không có việc gì. Tiểu bội kéo xuống mặt, một chút đem Xuân Hy vặn vẹo ngón tay bẻ chính. Một bên bẻ, một bên còn rất nước mắt. Hiện tại ngươi có cái gì tâm sự, cũng bất hòa ta nói. Ta biết, ta so ngươi kém đến quá nhiều, nơi trốn không bằng ngươi. Như chân trâu giống nhau nước mắt, luôn luôn là tiểu bội vũ khí sắc bén. Xuân Hy quả nhiên bất đắc dĩ, ta làm ác ngộng, mơ thấy một cái đáng thương hải tử. Biến thành ác ma. Ác ma. Là ma vực cái loại này huyết tinh tàn nhẫn ma đầu sao. Người mơ thấy ác ma, bị ác ma thương tổn. Đừng sợ, ta ở đâu, yên tâm, mặc kệ cái gì ác ma đều khả năng tới tinh môn. Xuân Hy thấy tiểu bội hoàn toàn chật mấu chốt, nhưng nàng vô pháp đem tâm sự của mình nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái, là mặc kệ cái gì ác ma, đều không thể tới tinh môn làm ác. Này chỉ là giấc mộng. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Yên tĩnh ban đêm, Xuân Hi nhắm mắt lại mắt, lại rốt cuộc vô pháp ngủ. Đã nhiều ngày là Xuân Hi nhất dày vò. Nàng vô pháp nói ra đau, nói ra cũng không ai có thể lý giải. Đứa bé kia, là nàng hài tử, cũng không phải nàng hài tử. Không biết có khỏe không? Xuân Hi lo lắng thật lâu, phát hiện chính mình nhất sợ hãi, không phải đứa bé kia ăn không đủ no, y không che thể, thê thảm chết đi. Mà là hắn triệt triệt để để trở thành ma đầu Không có tư tưởng Không có chính mình quan niệm Giống một cái ma đầu như vậy chỉ là tồn tại Sớm biết hôm nay Nàng lúc trước vì cái gì mang theo bạch bình xứ Vì cái gì không ở nghiệt hỏa đốt cháy thời điểm Dứt khoát một phen thiêu Cũng đỡ phải hôm nay Tội nghiệp ta Hồi tưởng lúc trước ý tưởng đơn giản Hối hận tựa như một con sâu Điên cuồng gặm cắn nàng tâm linh Thật làng đốc Cho rằng đây là duy nhất chạy ra nhị tổ tính kế một vòng, rốt cuộc nhị tổ không biết kia hài tử cha ruột kỳ thật là. Mắc kẹt. Xuân Hy mê mang, cha ruột là ai? Chủ thể Khương Anh chính mình cũng không biết. Hắn đến từ nơi nào, tên thật là cái gì, thân phận là người phương nào, hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Vì cái gì tuyển hắn, là vận mệnh chú định chú định, vẫn là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hiện tại đều xác định không được, hơn nữa nói cái gì đều chậm. hai tử rơi xuống không rõ, sinh thời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Duy nhị cảm kích người, tề quang đối Xuân Hy thực nhìn không thuấn mắt, cái kia buổi tối, hắn tận mắt nhìn thấy Xuân Hy dùng mê hương phủ, mê hoặc tinh huyền thánh nữ. Lúc sau dùng đủ loại thủ đoạn, hắn khinh thường đi xem, nếu không phải nhiều năm cũ tình, hắn vi nhân tính cách căn bản chịu đựng không được. Người làm phía trước, liền không nghĩ tới kết quả sao. Suy nghĩ, người đã sớm phát hiện hai bên thời gian trôi đi bất đồng, Ách là, kia hiện tại chỉ là một trong số đó biến hóa thôi, ngươi còn có cái gì hoán giận. Tê quang từng tiếng chất vấn, trong thùng xuân hy ngụy trang, nàng còn có thể nói cái gì. Ta chỉ là ôm một đường hy vọng thôi. May mắn cho rằng, nàng sẽ may mắn thêm thân, thông qua bị hại vọng tưởng tu bổ xích diệt tộc bích hoa. Sau đó tinh huyền thánh nữ trải qua tẩy não, trên người đeo ngọc bội quấy nhiều hiến tế phương pháp cùng ngược dòng huyết thống trận pháp. cuối cùng sẽ ôm hài tử xuất hiện ở thần kỳ thế gia. Hiện tại kết quả này, không biết nào một vòng ra sai lầm. Hàng triệt bên này, chỉ có tái nhợt, vô lực, cũng là nhân gian nhất thành tâm thành ý, nhất động lòng người an ủi. Hai bên thời gian trôi đi bất đồng, có lẽ, nàng lạc đường, không lâu lúc sau là có thể tìm tới môn tới. Ngươi xem, ta đem ngươi cho ta băng lam huyễn thạch làm thành lắc tay đeo ở trên cổ tay, như vậy. Liền tính kia một ngày ta lại lần nữa mất trí nhớ, chỉ cần ta mang, là có thể kích phát mặt trên pháp trợ, sẽ nhớ tới câu chuyện của chúng ta. Liền tính ngươi không ở ta bên người, ta cũng sẽ đối kia hải tử tốt. Ta sợ băng lam lắc tay mất đi, sợ ký lục ở sách vợ đi lên không kịp xem, xem, ta ở trên ngực văn, đây là ta lời hứa. Ngươi vĩnh viễn là lòng ta người trên. Bất cứ lúc nào, ngươi chỉ vào ta ngực, hướng ta nói. Ngươi ngược cấn chính là ta, ta liền sẽ minh bạch, ngươi là ta yêu nhất người. Xuân Hy nghe đến mấy cái này lời âu yếm nửa là cảm động, nửa là sâu thảm. Thật muốn đôi hắn nói, Hàn Triệt, ngươi căn bản không biết ta là cái dạng gì người, không cần đối ta dùng tình quá sâu. Nhưng mà, kỳ thật cũng không cần. Nhóm thứ năm tinh môn đệ tử, lập tức từ hỏa viêm giới thám hiểm trở về, Xuân Hy cùng Hàn Triệt cùng nhau ở sao trời đại điện tham gia điện lễ. chờ đợi trong lúc hàng triệt liếc mắt đưa tình, truyền một chương tờ giấy dùng tinh quang dạng dỡ tinh lực ở lá bùa thượng viết chúng tinh ngộ ngươi toàn vì bùi bặm lời âu yếm lời nói còn văng vẳng bên hai hàng triệt liền ở sao trời bên trong đại điện chịu không nổi sao trời chi lực liên lụy chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết kích phát tức khắc tấn chức thứ năm xoay thứ năm chuyển sau quá vãng hết thể đủ loại đều như mây khói tan đi xuân hy sớm đoán trước trong lòng không ngừng nói xin lỗi Nói xin lỗi. Xin lỗi, ta biết chúng ta không có kết cục, cho nên không dám đáp lại. Thực xin lỗi, ta yêu cầu tự mình luyện chế băng lam huyến thạch, bởi vì mặt trên ghi lại không phải chúng ta quá khứ, mà là đơn thuần, ngươi lời hứa. Còn có ngươi ngược đùa chú, cũng không phải ta dung nhan, mà là tránh ma phù. Đây là ta rút ra con dối xuân trên người cuối cùng một chút huyết, lấy bạch ra ma phù luyện chế, tránh cho ngươi tương lai bị ta hải tử ma hóa thương tổn. Nếu là thực sự có một ngày, tinh huyền thánh nữ tới tìm ngươi lời nói. Ta phát hiện nàng đối với ngươi cố ý, nàng cho rằng hài tử phụ thân là ngươi, khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Đây là ta duy nhất có thể tìm được hài tử biện pháp. Thực xin lỗi, ta lợi dụng ngươi, vẫn luôn lợi dụng ngươi. Nhóm thứ năm tinh môn đệ tử trở về, báo cáo một cái trọng đại tin tức, băng Lam huyện thạch xuất hiện thật lớn cái khe, cùng xích diệt tộc ở một ngày chi gian biến mất không thấy. A. tại sao lại như vậy tựa như phía trước bích hỏa sở triển lãm băng lam huyễn thạch không phải hỏa viêm giới trời sinh là cùng xích diệt tộc cùng nhau đáp xuống ở cái này nho nhỏ thế giới tinh môn đệ tử mấy lần mạo hiểm tra xét phát hiện băng lam huyễn thạch kỳ thật vẫn luôn ở hấp thu dung nham năng lượng chúng trưởng lao trải qua nhiều lần nghiên cứu sinh ra một cái cực có sức tưởng tượng suy đoán chẳng lẽ là mỗ vị đại năng ở luyện khí thật lớn băng lam huyễn thạch là tuyệt hảo tài liệu a Cao giai tu giả cái nào thấy, có thể không động tâm. Ngược lại đơn thuần dựa tu sĩ lực lượng luyện chế, tiêu phí thời gian quá dài, thả tiêu hao lực lượng quá lớn, nhận không nổi. Tìm cái dung nham phịch tiểu thế giới, nhét vào đi, luyện cái một hai trăm năm, đúng rồi, hai bên thời gian tốc độ chạy bất đồng, có lẽ hỏa viêm giới luyện năm sáu trăm năm, vị này đại năng nơi thế giới, mới đi qua một trăm năm. Quá có lời. Nay suy đoán một khi xuất hiện. liền khiếp sợ thế nhân. Chứ bỏ quá mức cuồng vọng, thế nhưng gọi người tìm không ra lỗ hổng. Nếu không có xuân hy theo như lời thời gian tốc độ chảy bất đồng, cũng nộ không ra này mấu chốt. Hòa viêm giới căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, xích diệt tộc lại có thể dựa vào băng lam huyễn thạch ở hòa viêm giới sinh tồn mấy trăm năm, tất nhiên sau lưng có tu sĩ dựa vào. Cho nên vị kia tu sĩ, phát hiện ta chờ ở cậy cục đá, từng nhóm mang về tới, liền tâm sinh không mừng. Cũng may nhân ra đại nhân đại lượng, chỉ là thu hồi băng lam viến thạch, mang đi xích diệt tộc nhân, không có phẫn nộ ra tay, muốn các đệ tử tánh mạng. Thế giới to lớn, ta chờ chỉ là hết ngồi đáy giếng A. Xuất động một trăm nhiều sao môn đệ tử, chỉ đạt được một đống vỡ vụn băng lam huyến thạch. Này phía trước, mọi người đều thực vừa lòng thu hoạch, nhưng hiện tại, không có người trên mặt treo ý cười. Tất cả mọi người nghĩ đến, vị kia đại năng ra tay, là cỡ nào sơn băng địa liệt. cải thiên hóa nhật kia chính là có thể dễ dàng xuyên qua bất đồng thế giới thậm chí tùy tay đem thiên nhiên cự thạch nhét vào dị giới miệng núi lửa cường đạo ở cái này tin tức đánh sâu vào hạ xuân hy cũng bất chấp đắm chìm ở bi thương hối hận tâm tình chúng kỹ càng tỉ mỉ truy vấn chi tiết liên tục phỏng vấn lúc sau nàng thức hải trung tướng hỏa viêm giới diễn biến sinh thành bắt trước động vẽ một chút tu chỉnh một chút đích xác nhận mọi người đều bị thần bí đại năng chấn động tới rồi chỉ có xuân hy nàng quan tâm chính là xích diệt tộc nhân nàng có hai cái suy đoán xích diệt tộc tổ tiên là trong lúc vô ý đi theo băng lam nguyễn thạch tới rồi hỏa viêm giới vị kia đại năng nhìn thấy còn có nhân sinh sống ở hỏa viêm giới thả kiên trì thời gian dài như vậy còn sống nhất thời động chắc ẩn liền đem xích diệt tộc mang đi một loại khác còn lại là bị lưu đày phạm vào chút tội lỗi bị trừng phạt cũng mặc kệ nhiều trọng hành vi phạm tội Mấy trăm năm dày vò, đại khái tới rồi tội nghiệt chuộc lại lúc. Tóm lại, xích diệt tộc trở lại bình thường thế giới. Kia tinh huyền thánh nữ mất tích, chẳng lẽ là cũng có tung tích có thể tìm ra. Xuân Hy chỉ có thể như vậy là quan suy đoán, hy vọng một ngày kia có thể lại lần nữa đụng tới xích diệt tộc, lại nghĩ cách thông qua xích diệt tộc liên lạc đến tinh huyền thánh nữ. Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, cũng hy vọng vị kia tinh huyền thánh nữ sống lâu trăm tuổi, tồn tại ôm hải tử tới tìm kiếm hàng triệt. Này vô duyên hài tử, kích thích đến Xuân Hy. Hòa viêm giới sự tình một, nàng liền làm ra quyết đoán, chính thức gia nhập tinh môn chung nhất ít được lưu ý ẩn tinh lưu, thành tinh môn số ít phái chung số ít phái. Ẩn tinh lưu ban đầu, đã từng là tinh môn cường đại nhất pháp môn chi nhất, bởi vì cái này lưu phái chủ trương quan sát sao trời, ở khắp thiên hạ các địa điểm an trí quan chắc sao trời thấp cao, cùng với phân loại sửa sang lại sao trời vận động quỹ đạo. Ban đầu, cái này lưu phái đủ loại quan niệm là phù hợp tinh môn phát triển tinh môn đích sát phái rất nhiều đệ tử ở bất đồng địa điểm đóng giữ quan trắc sao trời sau lại mới phát hiện làm như vậy quá tiêu hao lực lượng đồng thời bất đồng địa điểm làm cho các đệ tử tu hành khác biệt rất nhiều rốt cuộc có chút địa phương tinh lực thiếu thốn không phải như vậy thích hợp tu hành dần dần có chút quan trắc sao trời điểm đã bị gác lại bị từ bỏ lại sau lại ẩn tinh lưu liền hoàn toàn phân liệt, một bộ phận mang theo quan chắc kết quả, cao điệu gia nhập mặt khác lưu phái, từ bỏ ẩn tinh lưu lý niệm. Một bộ phận tắc che giấu lên, lén lút, nghiên cứu thành quả không bao giờ cùng mặt khác lưu phái người chia sẻ. Xuân Hy làm ra quyết định này, thực sự chấn kinh rồi sở hữu tinh môn đệ tử. Rõ ràng có rất tốt tiền đồ, vô luận gia nhập cái nào phe phái, đều sẽ đã chịu coi trọng. Một hai phải gia nhập ẩn ấp, cơ hồ bị đào thải ẩn tinh lưu. Này không phải cùng mọi người đối nghịch sao? Bao nhiêu người thay phiên khuyên, Xuân Hy đều thờ ơ. Đại trưởng Lão càng là phong nói, tùy hứng làm vậy. Ngươi nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì đó. Ta đảo muốn nhìn, ẩn tinh lưu thu không thu ngươi. Xuân Hy đi đổi mới tinh bài thời điểm, đích sắc đã chịu trở ngại, liền nàng tưởng trang một chút hiện giai đoạn ẩn tinh lưu trưởng Lão là ai, đều có này đó đệ tử, cũng không được đến đáp án. Toàn bộ tinh môn. hiện giờ chỉ còn lại có một người ẩn tinh lưu tiền bối nhưng vị kia tiền bối đã ở sao trời đại điện thượng biểu minh xuân hy ngươi không thích hợp sẽ không thu ngươi nhập môn hạ mây đen dày đặc vài đạo thụ trạng tia chấp xé rách không trùng, mưa to tầm tã mà xuống thinh môn nội có phòng hộ trận pháp như thế nào sẽ có vũ đâu xuân hy cầm ô khoe miệng lộ ra một tia cười khổ đoán được đây là các trưởng lao đôi nàng tỏ vẻ bất mãn làm ẩn tinh lưu đệ tử Không nặng tu vi, nàng liền vô pháp cấp tinh môn mang đến cái gì tiền lời. Đối nàng thất vọng, cũng là vì kỳ vọng quá cao đi. Mà nàng lựa chọn, cô phụ mọi người. Nhưng nàng sẽ không sửa. Nói làm liền làm, Xuân Hy cầm lấy phế giấy đôi chung, ẩn tinh lưu tiền bối lưu lại tinh trận đồ. Bắt đầu rồi một cái bình thường ẩn tinh lưu đệ tử có thể làm. Tuần tra vứt đi xem tinh điểm, rách nát trùng kiến, tổn hại chúng tu, cũng tiến hành cơ bản quan trắc. Một người cả đời, có thể làm vài món có ý nghĩa sự tình đâu. Nàng tiêu phí 20 năm thời gian, đem bác vực xem tinh điểm lục tục sửa được rồi hơn phân nửa. Đồng thời, nàng còn ở các xem tinh điểm chế tác truyền tống trận. Qua đi, truyền tống trận vẫn là sang quý, khó có thể mở rộng cao cấp trận pháp. Nhưng nàng được như vậy nhiều băng lam huyến thạch, lại dùng giản phù cấu tạo, mạnh mẽ giảm bất phí tổn. Mỗi lần trở lại tinh môn, nàng liền bắt đầu mở rộng ẩn tinh lưu lý niệm. Chân chính tinh môn đệ tử, không phải vì theo đuổi cá nhân cường đại chiến lực, cũng không phải vì tinh môn tông môn cường đại, mà là thăm dò sao trời huyền bí. Ẩn tinh lưu, mới là tinh môn nhất trung tâm mấu chốt. Các ngươi tin tưởng sao? Ta xem qua tuyệt đại đa số tu hành các đại pháp môn tiền bối thuật, bên trong dùng đến số liệu tư liệu, đều là ẩn tinh lưu tiền bối sở ký lục. Mà hôm nay, này đó số liệu rất nhiều quá hạn, Có thể đoán trước, không còn có người đi tu chỉnh. Tương lai chúng ta tu hành pháp môn sẽ chết đi nhiều ít. Ở Nang ảnh hưởng hạ, đại trưởng lão cũng không thể không thoái nhượng, từng nhóm phái ra đệ tử đi đóng quân những cái đó xem tinh điểm, tu chỉnh số liệu. Những cái đó vứt đi xem tinh điểm, nhưng thật ra đều dùng tới. Mà các đệ tử tự mình đã trải qua, mới biết được Xuân Hy này 20 năm qua chịu đựng xem thường, cô độc kiến tạo, là cỡ nào nhẫn mại cùng chấp nhất. Cảm khái về cảm khái, nhưng là làm cho bọn họ nhận đồng. vẫn là làm không được. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sự tình phát triển vượt qua mọi người đoán trước. Cắt vang hải, nay chỗ đã sớm bị vứt đi xem tinh điểm, Xuân Hy lại lần nữa bước lên lộ trình thời điểm, lại tao ngộ chặn giết. Tinh môn mấy đại trưởng lão đồng thời ra tay, thông cảm trước tuyết dương tông đại phù sư tuyên tuyết vi, cùng với nàng muội muội bích dương tông tuyên bích vi, cùng tinh môn đại phù sư trường ngự cảnh. Sống còn thời khắc Xuân Hy vận dụng bản mạng chạy trốn phương pháp. Nháy mắt chạy đi ngàn dặm, kia phương hướng, rõ ràng là yêu tộc lãnh địa. Đáng chết. Nàng quả nhiên là yêu tộc thám tử. Này 20 năm, nàng cực cực khổ khổ không biết góp nhặt nhiều ít bí ẩn. mươi 353 phản bội chi lý do. Đây là miêu sát. Là hãm hại. Xuân Hy nếu là yêu tộc thám tử, quả thực cho cười lớn nhất thiên hạ. Những năm gần đây, nàng cẩn trọng ở bắc vực vứt đi xem tinh điểm thượng một lần nữa đo vẽ bản đồ. Nếu không có nàng chủ động gánh vác, chúng ta còn không biết sao trời quỹ đạo biến hóa, càng không thể kịp thời tu chỉnh. Nàng nếu là thám tử, làm gì không trực tiếp bái nhập chủ điện, bằng nàng tư chất, cái nào chủ điện các sẽ cự tuyệt. Nhưng nàng không có A, nàng lựa chọn nhất thiên cũng là nhất không thu hoạch gần tinh lưu. 20 năm, ở gió cắt cùng lầy lội lan lộn, liền đổi lấy kết quả này. Chúng ta không phục. Chúng ta vì xuân hy kê hoan. Tình cảm quần chúng kích động Tinh Môn cấp thấp các đệ tử vây tụ ở sao trời đại điện trên quảng trường lên án công khai chu sát Xuân Hi đại phù sư. Các đệ tử nghi ngờ đã sớm suy đoán tới rồi, nhưng không nghĩ tới hai mươi mấy năm qua Xuân Hi ở Tinh Môn dừng lại thời gian thiếu ra ngoài thời gian nhiều, cư nhiên còn có nhiều người như vậy nguyện ý vì nàng nói chuyện. Chúng ta quá coi thường nàng, nay tụ lại nhân tâm bản lĩnh là đầu một phần. Tuyên Bích Vi cười lạnh một tiếng. Cái thứ nhất đi ra đại điện ngoại giải thích. Nháo cái gì nháo, đây là địa phương nào, dung được các ngươi dương ai. Tiểu bội khỏe mắt muôn nước ra. Nàng hận không thể nhào lên đi, chảo lạn tuyên bích vì gương mặt kia. Đều là phù tiên môn ra tới, không có nửa điểm đồng môn chi tình liền tính, ở vây săn xuân hy đại phù sư trùng, thế nhưng đương chủ lực. Cái thứ nhất chiều xuân hy xuống tay. Loại người này, đáng giận đến cực điểm. Liên ngôi sao đứng ở trong đám người. Lấy bình tĩnh biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng. Nàng một chút kéo lại tiểu bội, đem nàng nhét vào người sau đi. Rồi sau đó khoanh tay đứng ở người trước, liền như vậy lẳng lặng, lẳng lặng, lặng nhìn Tuyên Bích Vi. Đối mặt vị này căn chính miêu Hồng Khánh Vân Điện chủ sự đệ tử, Tuyên Bích Vi cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Bất quá nghĩ đến việc này, là tinh môn cao tầng hạ quyết định, tự tin liền sung túc rất nhiều. Liên ngôi sao, ngươi có rất tốt tiền đồ, hà tất vì xuân hy. Làm tức giận các trưởng lão đâu Cũng thế Các ngươi người trẻ tuổi vì cái gọi là nghĩa khí Xúc động cũng không phải cá biệt lệ Chờ các ngươi trưởng thành liền biết làm như vậy có bao nhiêu ngu muội vụ về Liên ngôi sao mặt vô biểu tình Chỉ là nhìn ỉ vào so nàng sống lâu mấy năm Liền tưởng giáo hơn nàng Có buồn cười hay không tuyên bích Vi đốn giác không thú vị Thư lệnh một tiếng Các ngươi muốn biết vì cái gì xử trí Xuân Hy Hảo Hôm nay liền nói cái minh bạch. Xuân Hy dĩ hạ phạm thượng, phản bội tông môn. Nói vậy Tuyên Bích vì rốt cuộc ở tinh môn nền tảng nông cạn, nàng lời nói căn bản vô pháp làm người tin phục. Vừa dứt lời, liền có rất nhiều đệ tử phản bác. Xuân Hy một năm mới hồi tông môn một lần, các ngươi biết nàng rốt cuộc làm cái gì? Ta biết. Lúc này, từ trong đám người đi ra, là dịch ngôi sao. Hán vôn chính là thâm chịu coi trọng tinh môn đệ tử. hiện giờ càng là kém một bước tấn chức đại phủ sư. Mỗi tháng, Xuân Hy đều có cùng ta chờ phi tin liên lạc. Nói rõ nàng tới rồi phương nào? Không chỉ có là ta, còn có dám ngôi sao, duyên ngôi sao hai vị sư huynh có thể làm chứng. Mắt thấy xuất hiện bốn vị duy trì Xuân Hy, đều là các điện các này một thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Tuyên Bích Vi tức giận đến không nhẹ, kia Xuân Hy nhưng nói cho các người, nàng giết hại thanh quang tiền bối sự thật. ngươi ngầm máu phun người, Tiểu bội rốt cuộc kiềm chế không được, dãy rủa ra tới, Xuân Hy đã sớm cùng Tam Quang Điện biến chiến tranh thành tơ lụa. Chuyện này, Tam Quang Điện các đệ tử đều có thể làm chứng. Đúng vậy. Bọn họ là khởi quá mâu thuẫn, bất quá, đều qua đi đã bao nhiêu năm. Đã sớm hòa hảo. Húng hồ thanh quang tiền bối, là ở Tam Quang trong Điện ngộ hại, việc này liền sao trời đại điện hồi tưởng thời gian, đều không thể xác định hung thủ. như thế nào có thể nói là xuân hy làm đâu ta nhớ rõ sự phát là lúc xuân hy vừa vặn rời đi tông môn từ thời gian thượng cũng không thể nào nói nổi bởi vì nàng dùng truyền tống trận các ngươi này một thế hệ trừ bỏ nàng nhất tinh thông truyền tống trận còn có ai lam lâm nhi đứng ở tiểu bội bên cạnh người bình tĩnh phân tích nói bích vi đại phụ sư ngươi nhận định xuân hy giết hại thanh quang tiền bối chưng cứ chính là nàng am hiểu truyền tống trận sao lúc này Lam Phượng Tây từ sao trời đại điện ra tới, nhìn muội mội cư nhiên cùng nháo sự các đệ tử cùng nhau, áp lực cảm xúc, lại đây. Không. Lam Lâm Nhi kiên định đứng ở tiểu bội bên cạnh người, ca, ngươi thay đổi. Nếu là qua đi, ngươi không chút do dự đứng ở ta bên này, cùng ta một đạo hỏi cái minh bạch. Ta không hỏi, bởi vì ta đã biết chân tướng. Cái gì chân tướng? Vũ Hoan giá họa chỉ hiệu bảo ngựa chân tướng. Lam Phượng Tây ẩn nhận đến cái chán gân xanh chật lóe, xem ra không có thật thật sự sự chân tướng, các ngươi là sẽ không tin. Cũng thế, liền phá lệ một lần. Tinh môn cao tầng làm quyết định xử trí nào đó phản bội đệ tử, còn chưa từng có bị động đến nước này thượng, trên cơ bản phán định mỗi đệ tử có sai, liền khẳng định là có sai. Nơi nào giống hiện tại, cư nhiên làm hơn 100 đệ tử tụ tập ở sao trời đại điện ngoại, muôn miệng một lời yêu cầu, công khai chân tướng. vì Xuân Hy rửa sạch tội danh. Sao trời đại điện không chế toàn bộ tinh môn, là sở hữu trận pháp trung tâm, đông đảo trưởng lao ở bên trong đối bên ngoài phát sinh hết thể dành mạch. Có chút thân truyền đệ tử liền ở bên ngoài đâu, đây cũng là bọn họ vô pháp tự mình đi ra ngoài nguyên nhân, đi ra ngoài, phải đối mặt thầy trò đối lập cục diện, vì giữ gìn tôn nghiêm chỉ có thể nghiêm túc trừng phạt. Nhưng bị thương âu hiếm đệ tử, chẳng lẽ không đau lòng? Không đáng giá. đông nhiên chi gian, ban ngày ban mặt chuyển vì hát ám, màn đêm buông xuống, lấp lánh nhấp nháy sao trời tựa hồ vượt qua xa xôi khoảng cách, dỗi tay nhưng trích. Chúng đệ tử nhất thời mê mang, lâm vào hoàng hốt. Có dám đi lên sao trời đại điện, chủ động vì xuân hy cầu công đạo, đều là kiên nghị, dũng cảm hạng người, hoàng hốt chỉ là chốc lát, liền đi ra. Liên ngôi sao mặt mang bi thương, xem ra, chúng ta là đến không. Lấy bọn họ năng lực. dựa vào cái gì cùng trưởng lão cha mẹ yêu cầu cái gì thật là hưởng phí tâm lực vừa dứt lời liền thấy vạn trượng tinh quang rũ xuống thật mạnh tản ra tinh quang trung dung hợp vô số quang cùng ảnh kết hợp phân tán lại trong tổ chậm rãi một lần nữa xuất hiện biến thành hoàn toàn mới hình ảnh tiểu bội lỡ lời kêu lên tinh quang điện ảnh nàng quả thực khống chế không được chính mình kích động đây là xuân hy nghiên cứu ra tới là nàng hao phí hai năm tâm lực Dốc lòng nghiên cứu ra tới tinh lực tụ hợp bữa chú. Có thể tái hiện nhân vật hình ảnh quang ảnh cùng thanh âm. Các ngươi dùng nàng nghiên cứu ra tới tinh quang điện ảnh phủ, sau đó chỉ chứng nàng là phản đồ. Ha ha, ha ha ha. Tiểu bội cười đến nước mắt đều rơi xuống. Cơm miệng. Tuyên Bích Vi cũng ở trong đó, nghe thế phiên lời nói, buồn bực không thôi. Nhưng không có mặt khác ngôn ngữ có thể phản bác. Sự thật chính là như thế, thanh quang sau khi chết. Các đại trưởng lão vô số lần ở sao trời đại điện suy đoán, chính là phát hiện không ra rốt cuộc là người nào, dễ dàng mà cử lấy thanh quang tiền bối tánh mạng. Phải biết rằng, hắn chính là tề phong tiên tôn đệ đệ, không nói chính hắn bảo mệnh thủ đoạn, liền nói tề phong tiên tôn vì đệ đệ an toàn, đã làm nhiều ít chuẩn bị. Người nào có thể giấu giếm được mọi người, thậm chí sao trời đại điện theo dõi, lặng yên không một tiếng động mang đi hồn phách của hắn, không có lưu lại chút nào dấu vết. Thẳng đến Xuân Hy nghiên cứu ra tới tinh quang điện ảnh bữa chú Từ điểm này thượng nói, có tính không là Xuân Hy cho chính mình đào cái hố. Lam Phượng Tây bế mắt, thật sâu thở dài. Tinh quang điện ảnh đang ở truyền phát tin, muôn vàng tinh lực tạo thành đồ ảnh, có điểm phát tán. Bất quá ở đây các đệ tử, đều nhận được Xuân Hy dung mạo, rõ ràng độ không đủ, không tính là vấn đề. Xuân Hy thông qua truyền tống trận, trực tiếp đi vào 12 chủ điện Tam Quang Điện. Tam Quang Điện. trống rỗng. Thanh quang cô đơn nhìn cô đèn như đầu, hai tay vây quanh đầu gối, cả người đều tiêu điều vô lực, tựa như cái hài tử, yếu ớt, bất lực, sợ hãi, sợ hãi. Nghe được tiếng bước chân, hắn một chút quay đầu, nhìn thấy Xuân Hy, trên mặt đầu tiên là vô cùng vui mừng, vui sướng, ngay sau đó hiện lên đau đớn, bi ai biểu tình. Này thống khổ như thế thâm trầm, áp lực đến hắn không chịu nổi, hắn đem đầu thật sâu áp đến đầu gối. Bả vai không ngừng nhất chịu nhất chịu Thế nhưng ở khóc. Xưa nay cuồng vọng tự đại, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thanh quang, còn có nảy một mặt. Đông đảo đệ tử đều sợ ngây người, hoài nghi khởi tinh quang điện ảnh cụ hiện ra tới hình ảnh, rốt cuộc là thật là giả. Đây là lời phía sau, còn không kịp tế hỏi. Bởi vì quang ảnh bên trong, Xuân Hy đã muốn chạy tới thanh quang phía sau, nàng vươn tay. Thanh quang không hề phòng bị, hắn còn đang khóc. Xuân Hy Tay đã chạm đến thanh quang cổ, chỉ cần hơi chút vừa động nghiệm, thanh quang như vậy không bố trí phòng vệ, đích xác khả năng thủ hại. Chẳng lẽ là thật sự? Chúng đệ tử đều hoảng hốt mở mịt lên. Bọn họ không biết, không biết thanh quang tiền bối là làm sao vậy, cũng không biết Xuân Hy vì cái gì phải đối phó thanh quang tiền bối. Thấy thế nào, bọn họ hai cái thù hận, cũng không tới ngươi chết ta sống nông nôi đi. Nhưng mà ngay sau đó, Càng lệnh người khiếp sợ một mặt xuất hiện. Xuân Hy Hi từ sau ôm lấy Thanh Quang, giống một cái từ ái mẫu thân, một cái ôn nhu đại tỉ tỉ, nhẹ nhàng vô Thanh Quang bả vai, ở chân An hán, an ủi hán. Thanh Quang cũng tạm thời từ bi thống trung tỉnh lại, xúc ở Xuân Hy trong lòng ngực. Sẽ khá lên. Xuân Hy nói như vậy. Thanh Quang khỏe môi treo lên cười, khỏe mắt lại ở rơi lệ. Hán đôi Xuân Hy không muốn xa rời, hoàn toàn vô pháp che giấu. Nhìn Xuân Hy ánh mắt, tựa như nhìn thế giới này duy nhất quang, hắn duy nhất hy vọng. Tinh quang điện ảnh như nước, chậm rãi chảy xuôi, thời gian trở nên rất chậm rất chậm. Chúng đệ tử nhìn đến Xuân Hy quen thuộc đi đến Tam Quang Điện bí điện các, tùy ý lật xem thư tịch, nhìn đến nàng cùng thành quang thảo luận nào đó chân pháp, mặt đất nhiều rất nhiều tán loạn bản vẽ. Ngẫu nhiên liếc hướng kia bản vẽ, xem đến rõ ràng, mặt trên căn bản không phải bắc vực vứt đi xem tinh điểm. Tuyên bích vi thực lỗi thời thanh niên vang lên tới, đã xác định, này đó bản vẽ cắn câu họa chính là 10 đại tiên thành toa độ, còn có thành trì cấu tạo. Phản đồ Xuân Hy, không biết dùng biện pháp gì mê hoặc thanh quang tiền bối, giúp nàng được đến tiên thành cơ mật, sau đó giết người diệt khẩu. Cơ miệng. Tất cả mọi người chịu đựng không được, đồng thời nói. Tinh quang điện ảnh có thần kỳ ma lực, không chỉ có làm người rõ ràng nhìn đến nghe được lúc ấy đã xảy ra cái gì. còn có một loại làm người đặt mình trong trong đó cảm giác. Tỷ như giờ này khắc này, căn bản không ai cảm thấy là Xuân Hy ở mê hoặc ai, tương phản, tất cả mọi người cho rằng, là Thanh Quang càng cần nữa nàng. Nàng ở Trấn An Thanh Quang. Không có Xuân Hy nói, chỉ sợ Thanh Quang đã sớm hỏng mất. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Thanh Quang trở nên như vậy yếu ớt mẫn cảm dễ thương. Đến nỗi nói giết người diệt khẩu, càng không ai tin. nếu sau lưng thanh quang tiền bối là loại này diện mạo nói chỉ sợ xuân hy làm hắn hướng đông hắn sẽ không hướng tây làm hắn bảo trì bí mật hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng kia vì cái gì đông nhiên hình ảnh vừa động xuân hy cầm lược ánh mắt trở nên cao xa chính cấp thanh quang trải vớt sợi tóc từng sợi sợi tóc ở nàng chỉ gian chảy xuống một màn này cỡ nào ấm áp ấm áp a thanh quang rốt cuộc từ bi thống trung ra tới khỏe miệng lộ ra ý cười Hắn còn cầm lấy trên bàn đồ ăn vặt, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấm nháp, như vậy nho nhỏ hạnh phúc, đôi hắn mà nói giống như liền rất thỏa mãn. Xuân Hy trên tay động tác không có biến, ngón tay lại ở nháy mắt kéo dài, để lại thanh quang đỉnh đầu đại huyệt. Quang mang chợt lóe Thanh quang liền tại như vậy an bình ấm áp thời khắc trùng, mang theo tươi cười ngã xuống. Hắn ánh mắt giống như đang nói, rốt cuộc giải thoát rồi. Thế nhưng thật là Xuân Hy hạ tay. Nhưng... Tận mắt nhìn thấy đến chân tướng, bọn họ cũng rất khó tin tưởng. Bởi vì căn bản không giống giết người hiện trường, bị hại không có bất luận cái gì phòng bị, tựa hồ đã sớm chờ chết. Chủ động giết người, biểu tình cô đơn, bi thương không thôi. Hiện tại các ngươi tin đi. cơ miệng. Tinh quang điện ảnh còn không có kết thúc, bọn họ còn muốn nhìn kế tiếp. Đã không có, này đó còn chưa đủ sao. Chính là Xuân Hy giết hại thanh quang tiền bối. không ai để ý tới tuyên bích vi. thanh quang điện ảnh phù ảm đạm rồi, lập tức có tục thượng, thật sự có kết cục. Xuân Hy tự mình động thủ, chấm dứt thanh quang này một đời sinh mệnh, tâm tình cực độ áp lực, nàng phủng thanh quang hồn, trong khoảng thời gian ngắn run rẩy vô pháp bình thường tự hỏi. Đúng lúc này, hàn triệt không biết từ nơi nào toát ra tới, an tĩnh ngồi ở một bên. Hắn nhìn đến thanh quang thi thể, nhưng là nói cái gì cũng không có nói. Nhìn đến thanh quang hồn, chỉ là tò mò nhìn thoáng qua liền quay đầu đi an tĩnh ngồi làm bạn không biết qua bao lâu xuân Hi thu thập hảo tâm tình đem thanh quang hồn đặt ở tam quang điện cung phụng mai trong bình nhiều ít đệ tử đều trong lòng kinh hô này cũng có thể lúc sau xuân Hi nhẹ nhàng ở chết đi thanh quang trên trán một hôn lấy làm đưa tiễn Hàng triệt lúc này mới hỏi hỏi vấn đề cũng là kỳ quái hắn làm sao vậy bất luận cái gì có mắt đều có thể nhìn ra tới Thanh Quang đã chết ta. Bất quá Xuân Hy trả lời cũng kỳ quái. Hán, rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc. Giúp ta bảo vệ tốt cái này Mai Bình, hảo sao? Lúc sau ta sẽ gọi người mang đi hắn, đi hắn hẳn là đi địa phương. Hàn triệt nga một tiếng, tùy ý ở chính mình băng lam lắc tay thượng nhớ một bút. Này với hắn mà nói, là dâu riêng một chuyện nhỏ, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì nguyện ý hỗ trợ. Dù sao cũng không cần hao phí cái gì lực. Thinh quang giao hội thành hình ảnh, như cũ không có kết thúc. Tam quang điện người tới tới lui lui, bao gồm đại trưởng lao đám người tới tra xét thanh quang nguyên nhân chết, không có kết quả. Cuối cùng, chỉ có thể nghiên cứu thanh quang hậu sự. Hậu sự là các đệ tử đều tự mình trải qua, mặt khác không ai để ý, chỉ chưa tâm kia chỉ Mai Bình Nhi, cuối cùng bị tề phong tiên tôn cho ở cũ người hầu, phát tiểu bảy mang đi. Nàng là nửa yêu, cùng Xuân Hy giống nhau là nửa yêu. hơn nữa sự phát lúc sau liền rốt cuộc tìm không thấy tinh quang điện ảnh phụ lực dần dần biến mất chúng đệ tử từ trầm tư trung tỉnh táo lại liên ngôi sao nhàn nhạt nói cho nên chỉ bằng cái này chứng minh xuân hy phản bội tông môn sao chương ba trăm công thành lùi thần đều thấy rõ ràng sao nhìn con dám hoài nghi các trưởng lao quyết định tuyên bích vi trên cao nhìn xuống trách cứ vây tụ ở sao trời đại điện quảng trường không chịu tan đi các đệ tử nhưng mà tinh quang điện ảnh phù dư vị qua đi càng nhiều mê hoặc lại hiện lên cái thứ nhất chính là thanh quang tiền bối rốt cuộc làm sao vậy lấy hắn ngày thường làm người nếu không phải đều biết đùa chú hình ảnh vô pháp làm bộ đều phải hoài nghi là có người giả trang thứ hai mỗi người đều biết tam quang điện cùng xuân hy không hợp thanh quang tiền bối nhìn không thuận mắt xuân hy sao lại như thế nào liền kia thật sâu ỉ lại cùng quyền luyến tại sao mà đến tổng không thể là thủ thuật che mắt Hoặc là vì không cho người khác biết, mới cố ý làm được đi. Cuối cùng, cũng là trọng chung chi trọng, Xuân Hy căn bản không cần thiết giết hại thanh quang tiền bối. Lấy thủ đoạn của nàng, có rất nhiều phương thức phương pháp đi. Ta cảm thấy, chuyện này có rất nhiều kỳ quặc chỗ. Không sai. Nếu đại gia ký ức không có làm lỗi, tinh quang điện ảnh phù, vẫn là Xuân Hy khởi tên, này vốn chính là nàng nghiên cứu ra tới. Chẳng lẽ nàng như vậy xuẩn? Nghiên cứu giống nhau có thể chứng minh nàng là còn đóng máy quang tiền bối bữa chú, làm cho người khác chỉ chứng nàng phản bội. Gàn bướng hồ đồ. Tuyên bích vi là không có cách nào, nổi giận đùng đùng nói, hảo. Có loại. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Dứt lời, quay đầu đi rồi. Lam Phượng Tây rũ xuống đôi mắt, bình tĩnh biểu tình hạ cất giấu song gió. Hắn biết việc này không thể thiện, lại không thể làm muội mội liên lụy. Liền không màng lam lâm nhi phản kháng, ngạnh sinh xinh đem nàng kéo đi rồi, động tác thô lỗ. Những người khác thấy thế, Liền bắt đầu cân nhắc ích lợi được mất. Rốt cuộc, bọn họ nháo cũng náo loạn, cũng biết hiểu không phải sự phát vô nhân. Đến nỗi kỳ quặc nan giải chỗ, nhất thời một lát không giải được, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại sao trời đại điện ngoại đi. Bắt đầu là top năm top 3 rút đi, sau đó Liền có người kiên trì không được, lục tục rời đi. liên ngôi sao quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng bạn dịch ngôi sao duyên ngôi sao rắn ngôi sao chờ mọi người gật gật đầu từng người mang theo đồng môn rời đi chỉ có tiểu bội khóc xưng lên đôi mắt các ngươi như thế nào đều đi rồi không phải nói tốt phải cho xuân hy thảo cái công đạo sao không tiền đồ ta không đi ta phải ở lại chỗ này ta hỏi bọn họ vì cái gì như vậy nhẫn tâm cuối cùng là trần sao mộc ra tay một chút chụp hôn mê tiểu bội Ánh mắt ý bảo liền ngồi sao mang đi. Hắn một người cô đơn đơn vào sao trời đại điện, rũ mắt đứng trang nghiêm ở đại điện góc. Tự khung đỉnh rũ xuống cột sáng, như nhau vâm tích, đáng tiếc, đã không có kia nói hiểu điệu mà thiến lệ thân ảnh. Trúc mãn tinh đứng ở đại trưởng lao phía sau, mẫn cả ngước mắt nhìn trần sao mục liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng khắc chế, an an tính tính hổ lập một bên. Sáu đại tiên thành bên kia đã truyền tin lại đây. nhưng thật ra có thể cùng đi nghe tiên đài. Đáng tiếc, Chu yêu thành ma la ra không chịu, luôn nói tuyệt không làm hại đã từng đã làm thành chủ người. Chu yêu thành thả mặc kệ hắn. Đại trưởng lao nói, thật dài màu trắng lông mày rũ xuống, có vẻ gương mặt hiền tử, nhưng mà nói ra nói, lại những câu chú tâm, Xuân Hy tội nghiệt đã không thể gạt được thế nhân, vừa lúc nhân cơ hội này thông báo thiên hạ. Chỉ bằng một đạo tinh quang điện ảnh phủ. Sợ là khó có thể ngăn chặn từ từ trúng khẩu. Nàng lại là xuất thân thế tục vương quốc công chúa, phàm nhân chưa chắc chịu tin. Vậy nói cho người đi, nói nàng khi sư diệt tổ. Lâm A thôi chết như thế nào, nàng có thể trốn tránh trách nhiệm. Mười năm trước, tiền nhiệm phù tiên môn chủ lâm thanh Chí chết vào tinh môn chín hoàng các. Trong đó nội tình, khó có thể ngoại đạo, tinh môn cao tầng tổng sẽ không thừa nhận, là bọn họ mấy năm như một ngày cam thủ, xa lánh. Đã các loại khinh mạng, mới làm Lâm Thánh Trí vây bệnh đan sen, nôn ra máu mà chết. Hơn nữa chuyện này, liền tính phủ tiên môn bên trong người, cũng vô pháp vì Xuân Hy biện giải cái gì. Bởi vì Lâm Thánh Trí lớn nhất hy vọng, liền đặt ở Xuân Hy trên người. Hắn hy vọng Xuân Hy tiếp tục đi mở rộng đơn giản hóa phù lộ. Xuân Hy cự tuyệt. Nay đại đại thương tổn Lâm Thánh Trí một mảnh tha thiết chi tâm. song việc hai người quan hệ chuyển biến bất ngờ. bên ngoài thượng cơ hồ đã không có lui tới hiện tại đại trưởng lao nói lâm Thánh trí là bị xuân hy cấp tức chết ai có thể chứng minh không phải như thế nào chứng minh có thể đoán trước một khi lan truyền đi ra ngoài xuân hy thanh danh xuống dốc không thanh liền ban đầu vì cứu trợ nàng sư trưởng đều vô tình phản bội như vậy nàng che giấu tung tích ở tinh môn vì yêu tộc làm việc hình tượng cũng liền thâm nhập nhân tâm trần sao một nghe được tâm vẫn luôn trầm vẫn luôn trầm xuống Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi rời khỏi sao trời đại điện, cách không cùng chúc mãn tinh nhìn nhau liếc mắt một cái, liền giao nhau mà qua, ai đều không có nói cái gì, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Không cần giải thích, cũng không cần khuyên can. Chuyện nên làm, luôn là phải làm. Trần sau mục dẫm lên đã sớm ở tinh môn bên trong lưu hành lên vân phủ, mây trắng tường xe, đi vào sau núi trong rừng rậm, ở mờ mị suối nguồn bên, thấy được vô câu vô thúc. tự tại cùng hoa tươi giã lộc cùng nhau hàn triệt xuân hy đã xảy ra chuyện xuân hy là ai này bốn chữ hỏi đến dữ dội tự nhiên Làm nghe người dữ dội bi thương người nhớ rõ thanh quang tiền bối sao hàn triệt chớp trước mắt thanh triệt đôi mắt lộ ra suy tư chi sắc nga chính là vị kia tam quang điện điện chủ ta biết hắn chết oan chết uổng hôn bị cấm phủ câu đi chỉ còn lại có thể xác là Thanh quang tiền bối thân trên ngày, ngươi cũng ở đây, thấy toàn quá trình. Hàng triệt dùng tay múc nước suối, không chút để ý, Nga, phải không? Ta không nhớ rõ. Nếu không, ta nhìn xem lát tay, mặt trên có hay không ký lục cái gì? Không cần. Ngươi lắc tay thượng không có ký lục chuyện này, ký lục là mặt khác. Ngươi hỗ trợ cái kia giết hại thanh quang tiền bối hung thủ, giúp nàng che giấu việc này, còn đáp ứng giúp nàng trông coi thanh quang tiền bối hồn. hàn triệt nghiêng đầu nga là như thế này sao ta đây xin lỗi ta thật không nhớ rõ nếu có cái gì xúc phạm tới các hạ tình cảm hoặc là tinh môn ích lợi ta có thể xin lỗi nhận lỗi cũng trả giá hợp lý đại giới trần sao một cẩn nhẫn khắc chế thật sâu nhìn vị này đồng thời kiêm cụ thiên chân cùng điểm đạm khí chất hàn triệt này 20 năm hắn thật sự thay đổi quá nhiều ta chỉ là muốn hỏi Ngươi vì cái gì nguyện ý giúp cái kia hung thủ Ta Không nhớ rõ Vậy ngươi nguyện ý lại giúp nàng một lần sau A, Hàng triệt lần này hoàn toàn không rõ Nở nụ cười Tươi cười cũng là thiền chân không chứa tạp chất Ta không biết Có lẽ thấy nhân tài biết ta sẽ làm cái gì lựa chọn Vậy ngươi cùng ta tới Trần sao mộc nói Không nghĩ hối hận cả đời nói Liền theo sát ta Hàng triệt nghe được không thể hiểu được Bất quá có lẽ là vận mệnh chú định có cái gì ở vướng bận đi, hắn lưu luyến không rời cùng Mai con từ biệt, ở mờ mịt suối nguồn lấy cũng đủ nước suối, mới đuổi kịp Trần Sa Mục. Hơn 20 năm tu hành chi lộ, tinh môn có quá nhiều bí ẩn bị Xuân Hy nhìn trống đi, các vị các trưởng lão đều cho rằng, làm Xuân Hy tồn tại, càng lâu liền càng đêm dài lắm động. Liên liên hợp 10 đại tiên thành, đang nghe thiên đài, yêu cầu yêu tộc giao ra Xuân Hy. Đại giới có thể nói Yêu tộc. Ha ha, trước nay đều là thay đổi thất thường, chỉ cần có cũng đủ đại giới, Sấn bên kia còn không hoàn toàn hiểu biết Xuân Hy giá trị, nhanh chóng giải quyết. Tốt nhất chính là xuất động yêu tộc bên trong người, Sấn Xuân Hy trọng thương suy yếu là lúc, nhất cử muốn nảy tánh mạng. Bất quá tiên thành bên kia nhưng thật ra truyền tin lại đây, nói Xuân Hy căn bản liền không đặt chân yêu tộc lĩnh vực, bằng không thượng giao lĩnh sớm đã có tiếng vang. Đây là có chuyện gì? tìm không thấy mục tiêu, bạch bạch chậm trễ 10 ngày. 10 ngày lúc sau, chu yêu thành ma la gia cũng giao động, tỏ vẻ có thể tham gia. Nguyên lai, yêu tộc bên trong cũng ở náo động, Xuân Hy qua đi ở yêu tộc lớn nhất chỗ dựa, vị hôn phu sát bố đại nhân chết trận Bởi vì sát bố đại nhân chết, rất nhiều thế lực một lần nữa phân chia. Ma la gia cũng nhạy bén làm ra lựa chọn, trong đó, đối kháng sát bố đại nhân vị hôn thê, chính là đối mới nhậm chức tuần sát sử kỳ hảo. Yêu tộc như vậy loạn. Mấy đại chủng tộc đấu tới đấu đi, mất công ta còn tưởng rằng Xuân Hy chạy trốn tới yêu tộc lĩnh vực, là có thể an toàn. Hiện tại xem ra, nàng lưu tại yêu tộc mới là nguy hiểm nhất. Lại nói tiếp liền làm giận. Yêu tộc bên trong như thế chi loạn, cho nhau đánh tới đánh lui, liền cơ bản an toàn đều không thể bảo đảm. Nàng vì cái gì muốn phản bội? Nàng nguyện trung thành là ai? Nghị luận sôi nổi chung nghe tiên đài thượng. Vài vị tiên phong đạo cốt cao nhân, vạn vèo tinh bản, thiên hạ cách cục bởi vậy thay đổi, mà khi sự người cũng không có cảm thấy. Bọn họ chỉ là làm tương bước, làm chính mình sự tình. Phu mâu dấu ở tầng mây, một đôi mắt vô bi vô hỉ nhìn đang ở phát sinh một màn, lặng lặng chờ đợi. Ở mọi người đều vọng không thấy yêu tộc lĩnh vực nhất xa xôi chỗ, có một cái nho nhỏ điểm đen, đó là đang ở thành hình lũ thần giới, đây là Xuân Hy đi vào trên thế giới này. Lớn nhất thu hoạch, nàng thần thức trải qua hơn 20 năm rèn luyện, mở rộng gấp mấy trăm lần, cất chứa cũng phục chế thiên thần giới tuyệt đại đa số địa biểu kiến trúc. Không sai biệt lắm. Lại nhiều, bạch gia lão tổ tông nhóm cũng không từ tiêu thụ. Đã xác định xuân hy vị trí. Ở huyền Tinh Hải, các đại phi hành pháp khí phóng lên cao, thanh thế hiển hách. Trong đó, lấy vạn yêu thành cầm đầu, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tự nhiên còn có công minh chính đại đối phó Xuân Hy cơ hội, lúc này đây, nếu là có thể làm Xuân Hy chạy thoát, vạn yêu thành người có thể trở về đối thành chủ tự sát tạ tội. Mà mặt khác tiên thành, hoàn toàn là phẫn nộ hướng hôn đầu góc, Xuân Hy cố tình thu nạp trư đại tiên thành bí ẩn, hơn nữa nàng nhảy bén ánh mắt, không tầm thường nộ tính, ai đều sợ hãi có cái gì bí mật bị nàng bắt được. Nếu tinh môn nguyện ý xuất đầu, bọn họ đương nhiên ước gì? Huyền Tinh Hải Không biết vì sao, nơi này bay tới từng bụi phiếm hồng rong biển, đem mặt biển nhuộm thành đỏ bừng sắt thái. Tinh môn gánh vác trừ yêu lệnh đệ tử, cùng với chư đại tiên thành phi hành pháp khí đến thời điểm, huyền tinh hải đang ở thủy triều xuống. Không, không chỉ là thủy chiều xuống, sóng biển còn ở quay cuồng bọt sóng, nhưng là đường ven biển đi bước một lui bước. Cẩn thận linh khẳng, mới có thể phát hiện, cơ hồ mắt thường có thể thấy được nước biển ở bốc hơi. Trôi nổi lại đây rong biển. Vô lực dừng lại ở bờ biển, thực mau khô khốc. Để ý, có yêu tộc cao dai. Mọi người hạ phi hành pháp khí, hạ nặng võ trang, chờ đợi yêu tộc bên kia người lại đây. Đáng tiếc, đợi chờ, chờ a chờ, chỉ nhìn đến huyền Tinh Hải sau này lùi mấy chục trượng, lại chưa thấy được một cái yêu tộc. Ngày xưa sinh hoạt ở huyền Tinh Hải phụ cận lửa yêu đâu. Một đám đều không thấy, không thích hợp. Nay chẳng lẽ là một vòng tròn bộ, một cái bấy. Mấy đại tiên thành phi hành pháp khí, liên tiếp lên chính là một cái thật lớn phòng ngự trận, không nói đối địch, dựa vào bên trong đồ ăn nước uống, tiêu hao cái 3 năm tháng không thành vấn đề. Yêu tộc bên kia hẳn là biết ta, lại không phải lần đầu tiên giao tiếp. Chờ một chút. Thiên cơ tinh bản hạ tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Xuân Hy hẳn là ẩn thân trong biển, dựa theo cái này thủy chiều xuống tốc độ, nàng thực mau liền tàng không được. Mong muốn đại chiến không có phát sinh. thậm chí cùng yêu tộc bên kia giao lưu, cũng không có. Đứng ở các đại phi hành pháp khí thượng mọi người, chỉ nhìn thấy huyền tinh hải từng đợt cuộn sóng, mơ hồ xuất hiện vài đạo hiểu điệu thân ảnh, ở lãng tiêm thượng quay cuồng, Thanh tu vương thật dài xiên bắt cá, đâm vào Xuân Hy bụng nhỏ, thân thủ đem nàng đàn điền cấp đảo ra tới. Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không có tân chức thánh nữ cơ hội. Xiên bắt cá cao cao dơ lên, Xuân Hy thân thể ở giữa không trung sẽ qua. Rơi xuống huyền tinh trong biển, theo sóng biển bay tới bờ biển. Hai bên đều thực khắc chế. Yêu tộc lấy thanh tu vi đầu, lạnh lùng nhìn Xuân Hy bay tới tinh môn tiên thành đám người trước mặt. Mà tinh môn đâu, rõ ràng là vì đuổi giết Xuân Hy mà đến, lại không có đại động tác, chỉ là lẳng lặng bản quan. Đã không có đi lên bổ đao, cũng không có đi cứu người. Thẳng đến Xuân Hy ở bờ biển vô thanh vô tức dừng lại cả ngày, huyết vẫn luôn từ nhỏ bụng miệng vết thương giữa dòng ra. Nhiệm đến chung quanh vốn là bị màu đỏ rong biển xâm nhiễm hải bình tuyến biến thành màu đỏ thẫm. Mặt trời chiều ngã về tây, hải bình tuyến hạt cắt tựa như sa mạc, bị gió thổi qua, thổi ra lớn lớn bé bé đổi núi. Trần sao mục đến thời điểm, đã sớm trần ai lạc định hắn trong lòng im lặng, duy nhất có thể làm, thế nhưng là nhìn về phía hàng triệt. Ngươi nhận thức nàng sao? Hàng triệt lắc đầu, không quen biết. Đông nhiên tri gian, không chung có một chút ướt át. mấy cái hô hấp sau liền hạ mưa to tầm tã Xuân Hi tê tâm liệt phế đau hô tiểu đội nhào tới không màng tiên yêu hai bên rằng co run rẩy vớt ve kéo giải hơi tàn Xuân Hy. thật tốt quá ngươi còn sống nàng tưởng hướng Thiên môn tại thế gian hành tẩu ý hệ đạo cung truyền nhân xin giúp đỡ nhưng người nọ vung tay ta không phải vô tình vô nghĩa phản bội người sắc trời dần dần hắc yên lặng một đêm lúc sau Huyền Tinh Hải biến thành sa mạc tiểu bội lại khóc lại cười trong tay cầm xuân hy dùng cuối cùng một hơi cho nàng tối gấm cuối cùng giày vò không được ngất qua đi thẳng đến giờ phút này hàn triệt mới mê mang bừng tỉnh phát hiện một màn này giống như đã từng quen biết không phải ta ký ức quên tâm quyết che chắn ta sở hữu chân thật phát sinh quá ký ức ta đây quen thuộc cảm là ta bốn chuyển khi trước tiên nhìn đến tương lai phát sinh sự tình. giờ phút này chính là ta biết trước thấy hắn có điểm to mò không rõ chính mình vì cái gì muốn tiêu hao linh lực xem cái này. Mang theo mê mang biểu tình, hắn đi đến Xuân Hy trước mặt, nhìn đến Xuân Hy trước khi chết ánh mắt, khoát một chút, ngực kịch liệt tiêu đốt, phảng phất một phen hỏa bậc lửa. Hắn sợ hãi, chậm rãi ngồi xổm xuống, một con cánh tay nâng lên Xuân Hy cổ, ta, ta tới. Xuân Hy đôi mắt kỳ thật cái gì đều nhìn không tới. Thế giới hoàn toàn biến thành hắc cám phía trước, nàng giống như cảm giác được cuối cùng một chút tấm áp. Liền đầu một thoai, hoàn toàn ngủ chứ Hư thần giới Bạch gia tổ tử Khương ánh tử ác ngộng chung bừng tỉnh Vớt ve chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ Kỳ quái, gần nhất luôn là làm ác ngộng mươi 355 hạ sứ mệnh Khương ánh đứng dậy đi buồng vệ sinh rửa tay Mở nhạt ôn nhu tiểu đêm đèn Chiếu nàng hơi có chút trắng bệnh khuôn mặt Lấp kín một tầng tự mang lử kính ánh sáng nhu hòa Nàng lặng lặng nhìn chính mình Phát hiện Thái Dương thế nhưng pha mấy cây bạch ti. Nháy mắt kêu sợ hãi một tiếng, kinh hách lui về phía sau hai bước. Ngắc! Đồng Ngọc như biếng nhác mở cửa, nhìn thấy nàng như vậy, khiếp sợ, lao khương, người làm sao vậy? Đừng làm ta sợ! Ta, ta trưởng tóc bạc rồi! Hải! Ta còn tưởng rằng cái gì đại sự đâu! Đồng Ngọc như buồn cười không thôi, chúng ta cũng là ba mươi suốt đầu người, trưởng kỷ căn tóc bạc làm sao vậy? Ngươi ngại khó coi, nhổ hoặc là nhuồn màu. Không không, xem ta nói cái gì, ngươi không thể nhiễm. Nàng ánh mắt, rơi xuống khương ánh trên bụng nhỏ. Khương ánh cử chỉ sơ cứng, chậm rãi dùng tay xoa chính mình bụng, hốt hoảng, ý thức được nàng giống như mang thai. Mang thai? Khi nào? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Ký ức mảnh nhỏ đứt quãng, lại như là ngạnh sinh sinh bị người xé rách thành thoái điều, nàng liền cũng liền không thượng, liều mạng hồi ức. Liền nhớ rõ nàng tin tưởng tràn đầy, từ biệt bạn bè thân thích, lại một lần bày ra truyền tống đại trợ. Như thế nào đã trở lại? Khi nào trở về? Nàng như thế nào một chút ấn tượng cũng chưa? Tiểu Ngọc, ta gần nhất cảm xúc, có phải hay không không tốt lắm? Ai ú ta hảo tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc hoàn hồn. Ngươi đâu chỉ là không tốt lắm. Quả thực không cần quá hảo. Ngươi nói ngươi, từ khi ngươi mang thai, kỳ thật mang thai lại không phải chuyện xấu. ngươi làm gì trốn trốn tránh tránh tránh đi chúng ta chẳng lẽ chúng ta sẽ cười ngươi quả thực đem ta cùng lão văn các nàng đều đương người ngoài ta khương ánh khô cằn tưởng giải thích nàng cũng không biết trong bụng hải tử từ đâu tới đây từ từ một chút ký ức mảnh nhỏ đánh thức nàng có lẽ nàng biết là nhị tổ là con dối thu nhị tổ sai sử con dối thu vận dụng phòng thí nghiệm hiện đại thiết bị Đem nàng từ tử thần giới mang đến sinh mệnh tinh hoa cùng nàng trứng dung hợp. Cho nên, nàng hiện tại mang thai. Nhìn Khương Ngoánh lại là suy tư, lại là mê mang biểu tình, đồng ngọc như dứt khoát từ bỏ, gắt gao ôm Khương Ngoánh cánh tay. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, nhớ kỹ, ta, lão Văn, Tô Nam, Thàng Tĩnh, vĩnh viên đứng ở ngươi phía sau. Liên tính là đơn thân mụ mụ, lại có cái gì sợ quá. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, cấp không được hài tử cũng đủ lái? Trấn An xong Khương Oánh, Đồng Như Ngọc nhớ tới Văn Trúc, chạy nhanh lại gọi điện thoại, Tàng Tĩnh, thế nào? Khương Oánh mơ mơ màng màng nhớ tới, Nga, Tàng Tĩnh tựa hồ từ trước, đi chiếu cố dưỡng tương thật không tốt Văn Trúc. Ai, Văn Trúc cũng mang thai. Bất chi bất giác, nàng đem những lời này hỏi ra khẩu. Được đến Đồng Ngọc Như một cái xem thường, ngươi A, thật là mang thai ngốc ba năm. lao văn cũng là vớt bữa bãi tấm tắc nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy ngươi hai đều hoài nghi có phải hay không có cái gì bị cái gì bám vào người chuẩn bị tốt bữa sáng tận mắt nhìn thấy khương ánh ăn luôn lại dặn dò nàng đừng quên phủ ca xít phô lại nàng mới hóa một cái tinh xảo công tắc trang dẫm lên giày cao gót bang đắt bang đắt đi rồi chống vắng phòng nội chỉ còn lại có xuân hy một người nàng qua lại ở phòng ngủ thư phòng Phòng bếp qua lại chuyển động, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng thân thể khác thường biến hóa, nàng lại không biết từ đâu điều tra khởi. Ai, đúng rồi, nàng có thể kêu gọi con dối A. Xuân hạ thu đông, còn không phải là phòng bị loại tình huống này mới luyện chế sao. Tâm nhi lập tức gan ổn xuống dưới, mà xuống trong nháy mắt, nàng xác mặt nháy mắt trắng bệnh, con rối Xuân. Vĩnh cửu biến mất. Biến mất. Này sao có thể? Con dối Xuân là nàng đầu một cái luyện chế, trên người ký thác tinh huyết là nhất sung túc, hơn nữa hậu kỳ nàng còn một lần nữa điều chỉnh, làm con dối Xuân thân thể hồn đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Người nào có thể hoàn toàn mà sát Xuân? Khương ánh liều mạng liên lạc, nhưng mà không có bất luận cái gì trả lời. kia lũ phân liệt đi ra ngoài thần hồn, cũng dập nát. Âm tín toàn vô. Xuân đã chết. Hoàn toàn đã chết. Ánh đèn chiếu vào sân khấu thượng. An mặc tinh mỹ theo thừa lễ phục sở hạ, cười tủng tỉm cầm tay tạm, bá báo trung thu tiệc tối tiết mục Trong lúc, cùng MC Nam nói chêm chọc cười, internet tử ngữ dùng đến thuần thục, cũng am hiểu chơi ngạnh, không khí cực hảo. Nhưng mà màn ảnh chiếu không tới địa phương, nàng trên mặt nhìn không tới một tia ý cười, cả người tinh thần xa suốt xuống dưới, tản ra người sống chớ tiến lạnh băng. Làm sao vậy, sở hạ, không thoải mái sao? Nam chủ trì cùng nàng rất quen thuộc. Biết nàng không phải cái loại này trên đài dưới đài hai gương mặt, hảo ý hỏi một tiếng. Sở hạ ngẩng đầu, trong mắt có chút ướt át, thực xin lỗi lương ca ta thất thố. Xảy ra chuyện gì sao? Ân, trong nhà việc vặt. Nói như vậy, ngược lại không hảo tế hỏi. Rốt cuộc bình thường việc nhỏ, lấy sở hạ hiện giờ thân ra, lấy tiền là có thể giải quyết. Mà giải quyết không được, chính là đại sự. Chỉ có thể an ủi vài câu sẽ đi qua. Sở Hạ gật đầu nói tạ. Đại tiệc tối kết thúc, Cự tuyệt đài lãnh đạo mời, vội vàng đánh xe rời đi. Sở Hạ phạ giặt tìm một đường theo dõi. Sở Hạ ở cao tốc phục vụ khu liên tiếp thay đổi tam chiếc xe, hướng đông lúc sau, mới vừa tới Khánh Thị, lại từ Khánh Thị đổi xe, đi trước bạch ra tổ trạch. Quả nhiên, còn chưa tới kịp tắm rửa một chút, liền nhìn đến rõ ràng già nua vài tuổi khương oánh, đứng ở tổ trạch ngoại chờ. Chủ thể, đừng vông nghĩa. Khương ánh lập tức quay đầu vào cửa, sở hạ gắt gao nhấp môi đuổi kịp, tiến nhà chính, con dối thu, con rối đông, đều đứng lên, trầm mặc mặt hướng Khương ánh. Khương ánh ở lịch đại bạch gia tổ tiên bài vị nhất phía dưới, lập một cái nhỏ nhất, cũng là mới nhất bài vị, viết thượng Xuân tên. Chủ thể, Xuân thật sự, không có, không nghĩ dùng chết, bởi vì con dối đều là chết trước quá một hồi, hiện tại sinh tồn trạng thái cũng không thể hoàn toàn tính sinh. mấy cái con rối đều là khương nguyễn dùng chính mình huyết thêm một sợi thần hồn cùng mặt khác tài liệu hỗn hợp trọng tố xuân biến mất không có ở thế giới này lưu lại nửa điểm dấu vết nhưng mà thân cận nhất người sao có thể không phát hiện lấy khương nguyễn ý chí sắt đá cũng cảm giác một tia đau lòng là nàng đi rồi kia có biện pháp có cơ hội một lần nữa cứu nàng sao chủ thể ngươi như vậy thần thông quảng đại ngẫm lại chủ ý a xuân Tuy rằng keo kiệt lại ích kỷ, làm việc tùy hứng làm vậy, nhưng nàng, nàng dù sao cũng là chúng ta một bộ phận. Sở hạ vội vàng nói, con dối thu nhưng thật ra xem đến minh bạch, hạ, ngươi gấp cái gì? Nếu là chủ thể có thể làm được đến, không cần ngươi nói, cũng sẽ làm. Nếu là làm không được, giọng nói chưa xong, đông cũng nhịn không được, xem ra có chỗ dựa chính là không giống nhau, nói chuyện ngự khi đều phá lệ bất đồng. Con dối thu chịu đựng tức giận, ta nói chuyện làm sao vậy? Ít nhất ta không có âm dương quái khí. Hừ hừ, đủ rồi. Khương ánh xoa xoa cái chán, các ngươi trừ bỏ thêm phiền, còn sẽ làm cái gì? Ba cái con dối lúc này mới tạm thời ngừng lại, sở hạ nhỏ giọng nói, chủ thể, ngươi có khỏe không? Theo lý mà nói, Khương ánh ở phân cách tinh huyết cùng thần hồn thời điểm, cũng đã có tổn thất. Nhưng xem nàng hiện tại trạng thái, thế nhưng có một chút lao thái. Này liền thực không thích hợp. Lấy thương ánh tu vi, đầu bạc, cùng với trên mặt bất luận cái gì già cả dấu hiệu, đều đại biểu nàng là chân chính đi xuống sườn núi lộ, không thể nghịch chuyển. Như vậy phát triển đi xuống, đằng trước là cái gì, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Mà chủ thể tử vong, kia con dối còn có thể tồn tại sao? Hạ, người muốn biết xuân nguyên nhân chết sao? Đương nhiên suy nghĩ. Ta hận không thể thân thủ giết, sở hữu hại xuân người. sở hạ nổi giận đùng đùng dương nắm tay nhưng mà ngay sau đó nàng phát hiện con dối thu đông đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng chi độ nàng rốt cuộc đã hiểu chủ thể ai ngươi ngươi làm ta đi tra xét xuân nguyên nhân chết là xuân đi vội vàng ta không có bất luận cái gì manh mối mặc kệ là ai đều đến trả giá đại giới chính là ta ta căn bản là không không kinh nghiệm cũng không biết như thế nào làm Đông lại là hâm mộ, lại là không tha, muốn cái gì kinh nghiệm. Ngươi diễn quá trình thám tử đi. Nhưng kia đều là biên a. Ý nghĩa chính đều giống nhau, ngươi đi bên kia lúc sau, tiểu tâm che giấu tung tích, chậm rãi tuần tra. Dù sao không vội nhất thời. Sở Hạ nghĩ nghĩ, chủ thể đem nhiệm vụ này giao cho nàng, khẳng định là cảm thấy nàng cùng Xuân quan hệ tốt nhất. Nàng tính năng động chủ quan mạnh nhất. Ma Thu đã sớm phản bội, đi chỗ đó. Còn không biết sẽ làm gì đâu. Nói không chừng giúp người ngoài. Đến nơi đông, nàng lười là nổi danh, liền tính nàng muốn đi điều tra Xuân Nguyên nhân chết, sợ là cũng lười đến nhiều nhúc nhích, chẳng lẽ chân tướng sẽ tận trời mà hàng sao. Chủ thể tâm tư thực minh bạch. Như vậy, nàng nguyện ý đi sao? Bình tĩnh mà xem xét, nàng có một kia không muốn. Đại minh tinh làm nhiều thoải mái a Đến nơi nào đều có người truy phủng, không có việc gì vô vô diễn. lữ du lịch nhấm nháp mỹ thực nàng sinh hoạt không cần quá tiêu xái cự tuyệt chủ thể nàng không cái này dũng khí kịch liệt tư tưởng đấu tranh sở hạ yên lặng ngồi xuống không ngừng suy tư thời gian này ai đều không có quấy rầy bao gồm chủ thể khương ánh khương ánh chỉ là nhìn bạch gia lịch đại tổ tiên bài vị ánh mắt xuyên qua thời không nhìn đến bạch gia lão tổ tông nhóm một đám trên cao nhìn xuống đối nàng cùng nàng con rối chỉ chỉ trò trò Con dối làm hảo, có ích lợi gì? Rốt cuộc không phải đứng đắn truyền nhân. Được rồi thôi. Tiểu tam mười ba nguyện ý sinh hoa, vì bạch ra kéo dài huyết mạch, còn chưa đủ sao. Người xem nàng, sinh cơ bại lui, vì sinh hoa đến trả giá nhiều ít. Tổ phụ ở sở hữu lao tổ tiên trùng, là yếu nhất một cái, thanh âm già mua từ ái, bé, nếu là quá khó, cũng đừng sinh đi. ngươi đến cố bản thân. Mau đem 32 mang đi. Như thế nào lại làm hắn toát ra tới? Đáng giận. Người đều có sinh lão bệnh tử, có cái gì sợ hãi? Liền tính không sinh, ma hiểm giới xâm nhiễm tốc độ càng nhanh, nàng có thể thoát được quá. Ta suy nghĩ, nàng hẳn là chính mình đi tấn tu tiền bồi cấp tọa độ thế giới, lại bác một hồi. Khó mà làm được. Nàng đã là có thai chi thân, đi, vạn nhất thân chết, chúng ta bạch ra liền xong rồi. Vẫn là làm con rối đi thôi. Năm đó ngươi lưu lại con rối chi thuật, sợ là chính là vì hôm nay a Lao tổ tông nhóm xảo tới xảo đi, khương ánh chỉ là nghe, biểu tình hơi hơi ai mẫn. Xuân vô tình rời đi, nàng rốt cuộc đối mặt hiện thực, nàng quá tự cho mình siêu phàm Kỳ thật nàng cùng này phàm tục mỗi một cái bình thường, giả, đều là giống nhau, đều phải đối mặt tử vong. Nhân sinh lộ, sẽ không bởi vì nàng có tuyệt cao thiên phú, xuất thân cực cao, liền đánh mất đối nàng tội luyện. Thậm chí là nàng thông qua tôi luyện, cũng không phải liền thành công, cuối cùng nên tới, vẫn là sẽ đến. Yên lặng xoay người, khương ánh ánh mắt bình đạo, người nghị muốn cái gì? Sở hạ biểu môi, chủ thể, ta, ta chỉ là cái con rối dám nói cái gì yêu cầu a Đừng vông nghĩa. Rong dài, đương nhiên cái gì cũng không chiếm được. Nghiêm khắc dưới, sở hạ biểu môi, chạy nhanh nói ra chính mình cho tới nay tâm nguyện. Ta muốn nhìn ra phả, Làm càn, liền ở dưới mí mắt, lao tổ tông nhóm đương nhiên nổ tung chảo giống nhau, kẻ hèn con dối, cũng dám yêu cầu xem ra phả. Nó đem bạch ra đương cái gì? Không dám đem lửa giận phát tiết đến Khương Ngoánh trên người, liền sôi nổi cỡ trách 32, ngươi dưỡng hảo cháu gái, thế nhưng làm lơ gia quy. Khương Ngoánh cũng là không nghĩ tới, trầm ngâm một lát, chỉ có bạch ra gia chủ mới có thể quan khán, ngươi nói vì sao? Sở hạ nhìn thoáng qua thu, đông. Cười tủm tỉm nhấp môi, bởi vì bên trong đề cập bí ẩn quá nhiều. Ta không cùng ngươi giải thích, làm sự thật nói cho ngươi nguyên nhân. Nói xong, Khương Vánh chiều thu vây tay, thu không rõ nguyên lý do, đi đến Khương Vánh bên cạnh người. Khương Vánh đem ra phả triển lãm cấp thu nhìn. Đây là cái gì thao tác? Sở hạ muốn nhìn, nhưng là nhìn không tới. Thu không có nói, tuy rằng nàng nội tâm khẳng định là tưởng. Đông tựa hồ vô pháp nhanh như vậy tiếp thu này liên tiếp biến hóa, miệng vẫn luôn là mở ra. Sau đó liền nhìn đến thu đôi mắt thẳng giống nhau, phản phất bị ra phả nội dung hấp dẫn. Bang đát! Khương ánh nhanh chóng đem ra phả khép lại, sau đó tún lâm vào mê huyễn trạng thái thu đến ghế dựa thượng. Chủ thể! Xem minh bạch! Thân thức không đủ, xem ra phả chính là như vậy. Nàng con chỉ nhìn một tờ. Nếu là toàn bộ xem xong... Đời này đều không thể thanh tịnh. Khương Quánh nói xong, lại ý vị thâm trường hơn nữa một câu. Không, nàng không có khả năng toàn bộ xem xong. Sở hạ minh bạch, không cho người xem ra phả là có nguyên nhân, đảo không phải bài xích. Nàng nghĩ nghĩ, ta đây muốn học mấy cái bạch gia bí thuật, có thể chứ. Nay con kém không nhiều lắm. Bạch gia lão tổ tông cuối cùng vừa lòng, một đám trên cao nhìn xuống, chỉ chỉ trò trò, tiểu tam mười ba. Ngươi con dối nhưng thật ra cái người cơ chí. Giáo nàng mấy cái tự bảo vệ mình, miễn cho nàng tới rồi bên ngoài bị người bị thương. Khương Ngoánh nghiêm túc nhìn sở hạ, ngươi muốn học cái gì? Sở hạ vui vẻ mặt mày một loan. Nàng nghĩ thông suốt, đại minh tinh nhật tử là rất phong cảnh thú vị. Nhưng là, nàng không thể trộn lẫn đời ai chủ thể Khương Ngoánh rõ ràng càng không được lâu lắm. Đến lúc đó nàng cũng đồng dạng muốn đối mặt dung nhan già cả, không máy móc suy bại. Chẳng lẽ, nàng còn muốn rơi vào cùng một đám tuổi trẻ tiểu cô nương cạnh tranh? Đó chính là tâm mệnh thân mệt, không hề thú vị. Còn không bằng nắm chặt cơ hội, đến ngoại giới nhìn xem. trừ bỏ không thể phong cảnh đường minh tinh, nàng vẫn là có thể nơi nơi du lịch chơi đùa, nhấm nháp mị thực à. Sở hạ đồng ý lúc sau, kế tiếp chính là muốn chủ bị giống nhau đại công tác, chào bế mạc. Làm đương hồng thần tượng cấp bậc minh tinh, sở hạ không thể giống xuân giống nhau. Vô thanh vô tức biến mất. Nàng chẳng sợ mất tích dăm ba bữa, ở phen nơi đó đều là xảy ra sự cố. Nếu là mất tích nửa tháng trở lên, tin hay không tạ họa giặt tỷ mãn thế giới phát bắt nàng rơi xuống. Nếu là hai tháng không xuất hiện, chỉ sợ các loại tin tức bay đầy trời. Chuyện này trưng cầu sở hạ ý kiến, nàng vội vàng tu luyện, căn bản không nghĩ quảng. Ái như thế nào chào bế mạc liền như thế nào chào bế mạc, dù sao nàng đều là phải đi người. Chỉ cần không phải đặc biệt không sáng giỏi, nàng liền không ý kiến. Chính là ngươi tài sản. Nga, ta đây lập cái gì chúc hảo? Chính là, trước tiên lập gì chúc nói, liền không thể sáng tạo ngoài ý muốn mà đã chết. Hai so sánh, sở hạ cuối cùng chỉ có thể tự sát, chấm dứt này một đời sinh mệnh. mươi 356 tuyệt vọng phía trước. Trọng trách giao thác cấp con rối đông. Nhưng là đông tính cách. Có thể lười biếng liền lười biếng. Nàng cầm lịch này buồn, làm sở hạ chọn một cái nhật tử, sở hạ liền câu cái vòng. Hảo, chính là hôm nay. Nói xong, lấy ra một lọ thuốc ngủ. A, chủ thể giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi cứ như vậy hoàn thành. Cho ta dược. Làm ta sinh nuốt một chính bình. Đông tức giận nói, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi nếu là không vui, ta hai đổi một đuổi Ngươi tới thiết kế ta cáo biệt nghi thức, ta đâu, thay thế ngươi đi. Mỹ. Sở hạ đem chủ thể Khương Ngoánh cho nàng bí tịch, tàng đến kín mít, mới không chịu cho đông xem một cái. Đều đến lúc này, tiêu nàng đổi ý, nàng cũng là không thể. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, nơi đó trời xa đất lạ, ngươi uổng có sắc đẹp, không có đầu vóc. Không nói có thể cùng chỉ số thông minh siêu cao thu một lần, xuân cái loại này đứa bé lanh lợi cũng mới căng 4 tháng. Ngươi, có lẽ hai tháng đều kiên trì không đến, liền chết thẳng cẳng. có thể nói hay không điểm dễ nghe, sở hạ rất là khó chịu. Hành, chỉ mong ngươi mỹ lệ có thể trở thành ngươi danh thiếp, tới rồi thế giới kia, ngươi chỉ cần soát mặt là đủ rồi. Ách, thời khắc mấu chốt, vì mạng sống, ngươi nhưng ngàn vạn không biết xấu hổ a. càng nói càng quá mức, sở hạ thật sự chịu đựng không được. Đối với đông chính là một trận hết sức xoan nắn, chờ ta cũng cùng xuân giống nhau, không phải đến phiên ngươi. Ngươi cấp cái gì? Vừa dứt lời. Hai người đồng thời ngơ ngẩn. Đông Phi Phi, liên tiếp vắng trách, ngươi hốn nói cái gì đâu. Tiểu hai tử đồng luôn vô kỵ. Sở hạ nói xong, mới biết được chính mình kỳ thật không có gì tự tin, nàng là cái gì đâu, liền người bình thường đều không tính, chỉ là cái con rối thôi. Chủ thể Khương bánh đi dị thế giới, đều nghèo túng mà về, nàng có thể xông ra tới sao. Dựa vào cái gì, bằng nàng quen làm đại minh tinh, xuất nhập tiền hô hậu ủng. Vẫn là nàng kia cũng không đáng tin cậy kỹ thuật diễn. ca hát chạy điều giọng hát. Chứ bỏ nàng fans có thể nhắm mắt lại thổi cầu vương thí, nghiệp giới đối nàng kỳ thật sướng suy thật lâu đi, đều chờ nàng tuổi già sắc suy bị fans cùng tư bản thị trường vứt bỏ đâu Ai, chờ hạ. Sở hạ bỗng nhiên ý thức được, nàng còn có thể cứu giúp một chút. Sân cuối cùng thời gian, cứu lại một chút thanh danh. Chạy nhanh tâm linh liền tuyến, liên lạc đến khương oánh chủ thể. Ta còn có một giấc mộng tưởng. Nói. Ta tưởng khai một hồi buổi biểu diễn. Ta ơn nhiều năm như vậy ta phèn đối ta duy trì. Khương Ánh. Buổi biểu diễn loại đồ vật này, khoảng cách nàng quá xa xôi. Nàng chỉ biết, làm một hồi buổi biểu diễn đại khái muốn hao phí không ít sức lực. Hít sâu một hơi, bao nhiêu tiền. Không phải tiền sự tình. Chủ thể, ta có nhân mạch, có hậu đài. Ta chỉ cần người giúp ta tăng lên ta giọng hát. Làm ta thanh âm như chim sơn ca huyển chuyển động lòng người. Sở hại cho rằng chính mình dung mạo đã phi thường hoàn mỹ. Có nói là diễn hay thì đi hát. Tuy rằng nàng kỹ thuật diễn bình thường, nhưng nàng đủ hướng A, hơn nữa đỏ lên chính là nhiều năm như vậy. Nàng sau lưng có rất nhiều fans, nguyện ý vì nàng đĩa nhạc mua đơn. Tư bản đương nhiên đuổi theo nàng chạy. Ta tưởng ở trào bế mạc phía trước, hồi quỹ vẫn luôn yêu ta, duy trì ta fans. Rốt cuộc ta đi rồi lúc sau, bọn họ khẳng định sẽ ái người khác, ta hy vọng ở các nàng trong lớn tượng, ta là siêu cấp hoàn mỹ, vô địch hoàn mỹ. Khương Ngoánh nghĩ nghĩ, hảo. Kỳ thật dây thanh cấu tạo, không tính quá khó. Khó ở âm sắc phương diện, kém lấy chút xíu, thất chi ngàn dặm. Trước kia Khương Ngoánh chỉ là làm từng bước tham khảo người khác dây thanh, lung tung làm, cũng may xuân hạ thu đông, mấy cái con rối thanh tuyến đều không khó nghe. Đông thanh tuyến hơi thấp. Nhưng xứng với nàng hơi lười biếng ngữ điệu, cũng có khác một fan ý vị. Bất quá, nói đến chuyên nghiệp cấp bậc, có thể tổ chức buổi biểu diễn, điều động mấy vạn người cảm xúc, hơn nữa muốn ở sở hữu mê ca nhạc phan điện ảnh chung, lưu lại kiên cô không phá vỡ nổi ấn tượng, liền khó làm. Khương ánh phía trước không nắm chắc, cũng không biết sao lại thế này, nàng liên tục mất ngủ mấy cái buổi tối, lục tục cảm thấy thức hải chung mảnh nhỏ nhiều, phảng phất đối linh lực đem không càng cường đại rồi. Hơn nữa ngón tay luôn loạn run, muốn dùng đùa chú chi lực cùng tự nhiên cộng hưởng, do đó đạt tới hoàn mỹ vô khuyết nông nỗi. Không thể hiểu được, nàng cảm thấy nàng có thể làm được đến. Nàng có thể cho sở hạ có được điện phủ cấp bậc ca sĩ si giọng hát. Một sướng thiên hạ biết. Đại minh tinh sở hạ chào bế mặc sẽ, tạm thời đình chỉ. Khương ánh hoa ba cái ngày đêm tới tinh tế nghiên cứu dây thanh vấn đề, cuối cùng làm sở hạ có được âm sắc cực Mỹ. lại có xuyên thấu lực sức bật hoàn mỹ tiếng nói. Nhưng như vậy một mở miệng, liền dễ dàng bại lộ A quen thuộc nàng người, khẳng định một chút là có thể phân ra tới. Khương Ngoánh chỉ có thể lại nghĩ cách, tìm được rồi thay thế phẩm, giống nhau có thể thay đổi thanh âm của chú, sử dụng sau là có thể điều chỉnh đến sở hạ phía trước thanh âm. Sở hạ vui vẻ cực kỳ, cả ngày ngâm mình ở luyện ca trong phòng không ra. Quan có giọng nói còn chưa đủ, ngươi thiếu chính là có thể chuyển sướng lưu hành lên từ khúc. Chủ thể, ta đã hoa rất nhiều tiền, đi tìm chế tăng người. Khương ánh thầm nghĩ, hà tất như vậy phiền toái. Qua tay liền tặng một quyển thật dày ca khúc buồn, này mặt trên đều là nàng. Lúc ban đầu thế giới truyền sướng nhất thời, khúc phong bất đồng, nhưng đều thích hợp sở hạ. Sở hạ cũng không hiểu lắm âm nhạc thượng sự tình, chỉ cảm thấy chủ thể cấp, như vậy nàng liền nhiều luyện luyện, có cơ hội liền sướng một sướng A. Ngày nay nàng chính làm bảo mẫu xe đi luyện ca phòng. Thình linh xảy ra tao nổ hai nạn xe cộ. Hai nạn xe cộ là có dự nghiêu, gây chuyện tài xế tựa hồ trực tiếp va chạm lại đây, đem bảo mẫu xe đâm cho vết thương chống chất. Bảo tiêu che chở sở hạ rời đi, nhưng lại một chiếc xe xuống tới. Đầy trời ngọn lửa vây quanh sở hạ. Cái này. Xem qua tin tức sau, con rối đông tức giận vung điều khiển từ xa, sớm không tới vãn không tới, một hai phải lúc này tới. Thật là đáng giận. Sớm một chút. Sở hạ vừa lúc nhân cơ hội này thoát thân, vãn một chút, buổi biểu diễn tổ chức kết thúc, cũng liền không cần nàng vất vả bố trí cái gì chào bế mạc nghi thức. Tập ở cái này điểm, sở hạ tâm nguyện không có hoàn thành, nàng khẳng định sẽ không đi. Vội vã mang theo mũ khẩu trang đuổi tới bệnh viện, liền khách khí vây một đoàn phóng viên, cái cọ ồn ào, cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Một đường nữ minh tinh nổi tiếng tao ngộ hai nạn xe cộ, rất có khả năng hương tiêu ngọc vẫn. Hơi chút chuyên nghiệp một chút giải trí phóng viên đều không thể buông tha đầu đề A. Phụ trách cứu giúp bác sĩ ra mặt, tỏ vẻ người bệnh triệu chứng ổn định, không có sinh mệnh nguy hiểm. Căn cứ hiện trường người chứng kiến, nói là sở hạ bị ngọn lửa trọng độ bỏng, là thật vậy chăng? Người bệnh, đích sắc bỏng, xôn xao Một cái bình hoa nữ minh tinh chịu khổ bỏng, dung nhan tổn hại, kia nàng mệnh vận sau này có thể dự kiến. Đầu đề là đầu đề. Theo thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, sở hạ cũng coi như là sao băng tốc độ quá khí. Các fan khóc sướt mướt, cũng không thay đổi được cái gì. Cuối cùng chỉ còn lại có tử trung phái, còn ngoan cường chờ đợi. Hai tháng sau, sở hạ xuất viện. Nàng tinh thần trạng thái khá tốt, kỳ thật ra chuyện này, làm nàng rõ ràng ý thức được. Rời đi là thế ở phải làm, nàng chắn nhân ra lộ A. Nhìn xem, nàng biến mất ngày hai tháng, phía dưới tiểu hoa tranh đấu gay gắt. Bay nhanh thoáng đỏ vài cái, liên thủ chia cắt nàng tài nguyên. Ngược lại là cái kia nổi lên độc tâm, hạ tàn nhân tay, thượng vị thất bại. Không thể không nói là báo ứng. Chủ thể, có thể giúp ta đem vết sẹo làm cho đẹp một chút sao? Ta không nghĩ là người nhìn ghê tởm tưởng phun. Đúng vậy, tốt nhất là có một loại bị khi dễ mỹ cảm, gọi người nhìn đau lòng. Tả hưu không thể đối xứng sao? Nga, là, đối xứng liền quá cố tình. sẽ gọi người nhìn ra tới đối với lại nhải sở hạ khương ánh thật sự không kiên nhẫn đủ rồi cơm miệng lại rong dài liền không lộng thương thế của ngươi sẹo ngươi mang theo ngươi hoàn mỹ không tổn hao gì ra thịt đi tổ chức buổi biểu diễn Đừng a sở hạ xin tha như vậy không tất cả mọi người biết ta là quái vật sao ở bệnh viện mấy ngày nay là nàng quá đến nhất gian nan nhật tử mỗi ngày đều phải ngạnh sinh sinh xé rách chính mình cơ bắp bị phòng chính mình lặn ra, hảo không cho kiểm tra phòng bác sĩ nhìn ra tới, nàng khôi phục năng lực quá cường. Xuân tính tình quật cường, thà chết không thay đổi. Ta liền bất đồng, ta gặp được khó khăn nguy hiểm thời điểm, nên cong liền cong, nên chết liền chết, ta nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Sở hạ như vậy nghĩ, đối chính mình tương lai rất có tin tưởng. Duy nhất nan đề là, nàng cuối cùng di nguyện là tổ chức buổi biểu diễn, hiện tại tài nguyên cơ hồ đoạn rớt. làm sao bây giờ? nghĩ tới nghĩ lui, tiếp nhận rồi chủ thể Khương oánh kiến nghị tham gia che mặt ca sẽ kỳ thật là bởi vì Khương ánh bạn tốt Đồng Ngọc Như ở phía trước thân tử tổng nghệ thượng bị đá hắn lao bản trì Minh Hạo ra tới làm một mình nhưng thật ra chế tác mấy cái có chút bọt nước tiết mục nhưng không có đạt tới phía trước độ cao Khương ánh kiến nghị Đồng Ngọc Như nương cùng đài truyền hình quan hệ thân cận không bằng bắt đầu một cái đặc thù ca sướng loại tiết mục. Mang theo mặt nạ ca hát, đến nỗi mặt nạ mặt sau là diễn viên, là ca sĩ, là chủ trì, hoặc là chỉ là cái tố nhân, đại gia tới đoán xem xem. Như vậy liền có thể đồng thời chiếu cố giải trí tính cùng chuyên nghiệp tính. Đồng Ngọc Như tiếp nhận rồi ý kiến, cùng lao bản trì minh hạo chế tác kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư, cuối cùng được đến đài truyền hình cho phép, cũng kéo tới tài trợ bắt đầu chế tác Sở hạ xuyên thấu qua người đại diện, muốn thượng tiết mục. Chỉ minh hạo lược một suy xét, đồng ý rốt cuộc cái này tiết mục cũng yêu cầu nhất định bạo điểm, bằng không đơn thuần ca hát, lại so ra kém mặt khác ca sướng loại tiết mục. Tin tưởng cho sở hạ tháo xuống mặt nạ thời điểm, nhất định có thể trở thành lấy bù hót sệ hợp đệ nhất. Đến nỗi sở hạ sướng đến cuối cùng, sướng thắng sở hữu người dự thi, được đến cuối cùng ca vương ca hậu cút. Không không, cái này ai có thể tưởng được đến. Rốt cuộc xuất đạo nhiều năm như vậy. Sở hạ cũng liền đầu hai năm phát cái một lần eo thí thủy, hiệu quả liền không nói, thiếu chút nữa bị nghiệp giới phun đến không dám lộ diện. Thứ đây lúc sau thành thành thật thật đóng phim, đương nàng bình hoa. Đệ nhất kỳ che mặt, có bên trong thư mời. Đồng Ngọc Như đương nhiên tắc mấy chương cấp 414 các bạn thân. Tăng Tĩnh, Văn Trúc, Lý Quỳnh Thư chờ đều tới, bởi vì các nàng được đến bên trong tin tức, năm đó các nàng đọc sách khi bạo hồng mỗ vị quá khí ca sĩ cũng tới. Vì kỷ niệm thanh xuân, viên năm đó không có nghe buổi biểu diễn mộng, đương nhiên muốn tới. Tô Nam cũng muốn tới, nhưng là nàng có việc vặt chậm trễ, sau lại bọn tỉ mội nói chuyện thiếm, mới biết được, nàng chính là ngày này xử lý ly hôn thủ tục Khương ánh khoác một kiện vàng nhà tao gió, cũng ngồi ở dưới đài lắng nghe. Nhưng là nàng không có nói cho sở hạ, sợ sở hạ phân tâm. Nhưng đến cuối cùng, phân tâm lại là nàng chính mình. Bởi vì hàn cảnh ngọc cũng tới. hắn đờ đất ngồi ở lý quỳnh thư bên cạnh người từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hô động phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính mình trung lý quỳnh thư tứ chi ngôn ngữ cũng lộ ra hai người gần đây quan hệ mới lạ rất nhiều có một tầng nhìn không thấy vách ngăn trung chàng nghỉ ngơi khi hàn cảnh ngọc ai đều không có nói một tiếng liền ra phát sóng tính ai rốt cuộc làm sao vậy ta như thế nào cảm thấy hắn gần nhất trở nên rất kỳ quái không phải một lần hai lần Lý Quỳnh Thư một bụng lửa giận, nhìn đến Khương Oánh, miễn cương áp xuống. Khương Oánh, ngươi biết không? Khương Oánh lắc đầu, nàng nào biết đâu rằng? Nàng hiện tại liền chính mình suy nghĩ đều lý không rõ, thức hải chung quay cuồng hàn cảnh ngọc lưu chữ tóc dài gương mặt. Nhưng là không đúng a, như vậy lớn lên tóc, lại hác lại mượt mà, không giống như là tóc giả. Lấy hàn cảnh ngọc tính cách, như thế nào sẽ lưu trường tóc? Các loại ký ức mạnh nhỏ, thật sự là quá hỗn độn. có điểm giống cảnh trong mơ cùng hiện thực giao huyễn, phân không ra thật cùng giả. liền ngươi cũng không biết, kia chỉ sợ ai cũng không biết. Lý Quỳnh Thư ảm đạm cười, ngay sau đó lại hiện lên một cái khoa trương tới cười, các ngươi nói có kỳ quái hay không, có người cho ta đã phát một trương ảnh chụp Nàng mở ra di động album. Văn Trúc vừa thấy, liền đồng tử co rụt lại. Trên ảnh chụp người, lớn lên rất giống thương quả ánh, nhưng kia trang điểm, rõ ràng là tề thuộc lạc. Hơn nữa là ăn mặc màu đỏ áo cưới tề thục lạp. Tô Nam cũng thấy được, gắt gao cau mày. Đảo không phải nàng không tin Khương ánh mà là lấy nàng đối Khương Ngoánh hiểu biết, nếu là đối hàn cảnh ngọc thật có lòng, cũng sẽ không cự tuyệt nhiều năm như vậy à. Khương Ngoánh ngươi xem, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nên nói ta đều nói. Chính là ngươi đến bây giờ còn không chịu nói cho chúng ta biết, hai tử phụ thân là ai. Nên sẽ không một ngày nào đó, ha ha. ngươi mới thản nhiên nói ra, đứa nhỏ này phụ thân là cảnh ngọc đi. Như vậy hà tất đâu? Các ngươi chẳng có tình thiếp có ý, ta có thể rời khỏi, thành toàn các ngươi. Lý Quỳnh Thư mang theo một tiêu bị thương. Trung chàng kết thúc, sở hạ lần đầu tiên lên sân khấu, mang theo hoa tươi lông chim chế thành mặt nạ, tên là hoa nước mắt, ở trên đài lay động sinh tư. Nữ nhân hoa, lay động ở phong trần trung. Nữ nhân hoa, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. một khúc kết thúc sở hữu người xem đều say mê ở hơi lạnh u sầu trùng thậm chí có người rớt xuống nước mắt nghe được vô tay thanh mới phản ứng lại đây sở hạ đào thải người khác tạm gác lại sau cuối tuần tiếp theo chàng vây cổ hot sệ ở thượng này bài hát thượng trước mười nhưng là mỗi người đều nói chính là tình cảm động lòng người là điệu tuyệt đẹp nhưng thật ra không có đánh giá ca sướng kỹ xảo suy đoán ca sĩ hot sệ ập nhưng thật ra thượng tiền tam quá dễ nghe ta thiết trí đơn khúc tuần hoàn các vóng hữu sôi nổi nói đồng ngọc như không biết nội tình cũng rất thích này bài hát dùng âm hưởng truyền phát tin ánh đèn đan sen bên trong khương ánh ngủ thật sự không an ổn nàng dựa vào mềm mại trên sofa vuốt chính mình càng thêm phồng lên bụng nhỏ cảm giác sinh mệnh ở sói mòn Kia trương cùng hàng cảnh ngọc càng ngày càng giống quá mặt giẫm lên vân tiêm bay về phía nàng nhất kiếm đâm trúng nàng ngực chốc lát nàng đau đến co rụt lại đầy mặt đều là mồ hôi lạnh ngồi dậy đây là có chuyện gì mảnh nhỏ chung ký ức quả thực là chân thật phát sinh quá vì cái gì nàng nhớ rõ chính mình lớn tiếng kê vì cái gì là ngươi phản bội cảm giác tràn ngập toàn bộ ngực nàng cảm giác nửa cái thân thể đều chết lặng trong lòng bị thương so thực tế chịu kiếm thương càng mãnh liệt ta không phải hắn khương ánh nghe được người kia nói mươi 357 sau lưng thọc đao. Ngộng cũng quá kỳ quái, rõ ràng giống như thực sự có như vậy cá nhân, diện mạo cùng Hàn cảnh ngọc cực giống, biểu tình lãnh túc, ánh mắt lạnh băng. Khương quánh ngồi dậy, che lại ngực bị đâm bị thương địa phương, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, ngón tay mới giật giật, đứng dậy khởi buồng vệ sinh. Trong gương nàng, giống như lại có điểm già cả, khỏe mắt đuôi cá làm văn đều thấy được. Đáng thương nàng tự nhận là đường đường tu chân cao thủ, tay cư nhiên không chịu không chế, rồi hướng cao cấp. Đáy mắt tinh hoa. Các ngươi biết sao, ta nhìn đến lao khương nửa đêm lên, trộn ở đồ mắt xương, làm bài thể thao bảo vệ mắt. Đồng ngọc như cái này miệng rộng, thực mau đang nói chuyện thiên trong đàn đem khương oánh tiểu bí mật tiết lộ, chọc đến 414 chúng tỷ muội một mảnh hi hi ha ha, biểu tình bao soát vài trang. Thật sự... Lão Khương không phải chết sống đều không tin mỹ phẩm dưỡng ra sao. Nàng là thật thiên sinh lệ chất, đương nhiên không để bụng. Ai, bất quá cũng là, chúng ta đều không phải 17-8 tuổi tiểu cô nương, tố nhan hướng lên trời cũng cảm thấy trời không sợ, đất không sợ. Trong đàn hàn huyên hạ gần nhất đồ trang điểm, chủ yếu là Lý Quỳnh Thư lại đề cử mấy khoản mặt xương, mắt ảnh, liền dần dần ngừng nghỉ. Tô Nam khép lại nổ tẹp úc, đem mặt bàn thu thập một phen, kéo dương hành lý. Cùng đứng ở cửa nam nhân cáo biệt. Tai kiến. Tai kiến. Thằng đến vợ trước thân ảnh bị thang máy đóng lại. Cao Cần Vũ còn đứng ở cạnh cửa. Hàng hiên mở nhạt ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn. Một mảnh chua xót tạm đạm. Hiện đại người ly hôn kết hôn là bình thường sự. Hợp nhau. Liền cùng nhau quá. Không hợp liền phân. Phân phân hợp hợp. Chỉ cần lẫn nhau cam tâm tình nguyện. Lại không thương tổn người khác. Đã sớm cấu không thành đạo đức phẩm chất đánh giá. Nhưng mà chuyện này bùng nổ, là chủ mưu. Cao Cần Vũ ly hôn lúc sau, cứ theo lẽ thường đi làm tan tầm, nhưng về đến nhà, nhìn đến trống rông phòng ở, trong lòng tụ tập hốt hỏa vô pháp bình ổn. Hắn không có có thể nói hết người, đợi suốt một tuần, suốt đêm suốt đêm ngủ không hảo giác, lại không nghĩ biện pháp, tóc của hắn rớt hết, người cũng sẽ suy sụp đi xuống. Hắn hẹn Khương Ánh, góc đường tiệm cà phê. Khương Ánh mang lên kính dâm khăn quàng cổ, Đẩy ra treo chung gió một chất môn, đồng nhiên nhớ tới một bài hát, vội vàng hồi ức ca từ khúc phổ, túi đầu chia sở hạ. Lúc sau, mới nhìn đến ngồi ở bên cửa sổ Cao cần Vũ. Cao cần Vũ xem như bằng hữu đi, bất quá khuê mật bạn trai, lão công, ở chung lên, đương nhiên phải chú ý đúng mực. Khương Ánh chưa từng có đơn độc cùng Cao cần Vũ đánh quá giao tế, có chuyện gì cũng sẽ trực tiếp thông qua tô nam, sẽ không vòng qua nàng. Hôm nay. Xem như ngoại lệ đi Vội vã tìm ta Có chuyện gì sao Ngồi xuống Khương Quánh thao xuống kính râm Ánh mắt trong trẻo nhìn Cao Cần Vũ Cao Cần Vũ cúi đầu Nhìn đã lạnh cà phê Ta cùng Tô Nam ly hôn Quả nhiên Nhẹ nhàng than một tiếng Khương Quánh xoa nhẹ hạ mày Trong lòng hồi ức Tô Nam đã nhiều ngày biểu hiện Trong miệng nói Vậy ngươi hy vọng ta làm cái gì Làm ta khuyên nàng sao Nếu là như thế này Ta khả năng sẽ cô phụ ngươi hy vọng. Ta tin tưởng Tô Nam quyết định ly hôn, nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Làm người ngoài, rất khó can thiệp. Hùng chi ta cũng cho rằng, chuyện này ta không thích hợp nhúng tay. Cao Cần Vũ lắc đầu, ta hy vọng ngươi, nhìn xem cái này. Hán tử công văn trong bao lấy ra một quyển cuốn biên sổ nhật ký, trinh trọng đặt ở trên bàn, đẩy đến Khương Ngoánh trước mặt. Khương Ngoánh nghi hoặc, cảm thấy này buồn sổ nhật ký rất là quen mắt. Mở ra vừa thấy, mới phát hiện là tô nam nhật ký. 9 tháng nhị ngày. Tình. Cách vách phòng ngủ chuyển tới một cái xinh đẹp nữ hài, vừa thấy chính là xuất thân thực tốt gia đình. Nàng cười đến thật xa lạ, vui vẻ giống như không có bất luận cái gì phiền não Mà ta. Trong nhà thiếu nợ khi nào có thể con thỉnh. Số 9. Ta nhìn lầm rồi, ta cho rằng cách vách nữ sinh là cái văn nhã tú khí, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đánh nhau. Một cái đánh ba cái. mắng chửi người cũng lợi hại. Ta nhìn đến Đồng Ngọc như quả thực thành nàng tiểu mê muội mỗi ngày đi theo nàng phía sau chuyển. Mười sáu hảo. Văn Trúc gầy gầy nhược nhược, cư nhiên tưởng bài sư. Thật không nghĩ tới, bây giờ còn có võ thuật thế gia. Hảo đi, ta kiến thức hạn hẹp. Nàng thực sự có tiền, trộm mua nhiệt điện nổi, làm cái lầu ăn. Ai, hương vị như vậy hương. Nàng liền không nghĩ tới lâu quản bác gái cũng là có cái mũi sao. Lần trước điện cái lẩu bị tịch thu, ta còn tưởng rằng nàng sẽ thu liễm một chút. Không dự đoán được nàng lại mua cái máy may. Lâu quản nhìn đến không phải điện, mới buông tha nàng. Nàng mua rất nhiều vải dệt cùng đông, nguyên lai là tính toán làm vá hoa, hoa bán tiền. Một cái hoa hoa có thể bán bao nhiêu tiền? Đa dạng thật là nhiều. Hôm nay cùng quả đào đến chợ trời chàng dạo qua một vòng. Nguyên lai like một cái hoa hoa bán 20 khối. Nhưng Khương Ngoánh phí tổn mới 6 đồng tiền. Thiên, qua tay chính là 14. Khương Ngoánh hôm nay hỏi ta, có thể hay không giúp giúp nàng. Hoa hoa đơn đặt hàng quá nhiều, nàng lo liệu không hết. Ta đáp ứng rồi. Nàng đem kép đồng ý toàn bộ chuyển cho ta. Nói nàng đối nhiếp ảnh cảm thấy hứng thú. Đang ở tiếp xúc một cái nhiếp ảnh hệ xoay ca. Ta thật cao hứng, bước đầu tính toán hạ. Một ngày có thể làm sau cái. Chính là 84 đồng tiền trừ bỏ ta tiền cơm 10 khối Còn có thể tích cốc hạ 74 khối cấp trong nhà Ai Dùng Khương Ngoánh cấp máy may Nàng cấp vải dệt Ta chính mình kiếm tiền Còn lấy giúp nàng danh nghĩa Thật là có điểm không thể nào nói nổi Hôm nay Khương Ngoánh kéo ta đi chọn giao tế vũ Ta nơi nào sẽ à Muốn cự tuyệt Chính là ta thiếu nàng nhân tình quá nhiều Hảo đi Chỉ này một lần Có thời gian này Còn không bằng nhiều là mấy cái hoa hoa. Ánh, Cao Cần Vũ là khá tốt, nhưng vì cái gì mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chúng ta. Nhìn đến nơi này, Khương Ánh lấy ngón tay bút cảm ứng nhớ bổn thượng văn tự, ngẩng đầu, trong mắt mang theo hoài niệm ánh mắt, đều là chuyện cũ năm xưa. Người thực để ý. Ta, ta hẳn là không ngại sao. Thấy được, coi như không thấy được. Cao Cần Vũ nỗ lực duy trì được cảm xúc, mặt sau nhật ký ngươi không thấy. Ngươi biết là chuyện như thế nào? Khương quánh nghe xong, đầu ngón tay ở thật dày nổ thẻ phục thượng bút ve, này mặt trên mũi một tờ, đều là tô nam thật dày tâm sự. Nàng cười một cái. Ta là tự mình trải qua, sao có thể không biết? Cho nên ngươi thừa nhận, nam đó vẫn luôn ở gà ta, hống ta nói cái gì? Nhất kiến trung tình. Cái này tử, làm cao cần vũ mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi thực tức giận. Chẳng lẽ, ngươi là vì cái này ly hôn? Khương Ngoánh lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Cần Vũ, ngươi đã qua tuổi 30, không phải bao đầu tiểu tử. Ngươi có gia đình, có hài tử, gia đình của ngươi hạnh phúc chỉ số vượt qua tuyệt đại đa số người. Liên vì cái này, ngươi, muốn ly hôn sao? Là nàng đưa ra, Cao Cần Vũ sắc mặt thành, nói không nên lời là hoán phẫn vẫn là thương tâm mất mát, ta chỉ là không phản đối. Vậy ngươi hiện tại thế nào? Thình ngươi cho ta một công đạo. Năm đó hết thể ngọn nguồn, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, sẽ không đi đến này một bước. Khương Quánh nghe xong, thiếu chút nữa thất thanh mà cười. Nàng không nói thêm gì, chỉ là đứng lên, mang lên khăn quàng cổ, biết ta thích ngươi cái gì sao. Liên này cổ thiên chân kính nhi, như nhau năm đó. Đi ra tiệm cà phê, Khương Quánh mới phát hiện tô nam sổ nhật ký còn ở nàng trong tay. Trả lại cấp cao cần vũ. Tính. Cho hắn. Hắn cũng là nén giận. Về tô nam ly hôn Khương Ánh không tính toán nói cho các bạn thân. Đây là tô nam việc tư, tô nam nguyện ý, nàng mới có thể trợ giúp, không muốn, liền như vậy gạt đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng chân trước về đến nhà, còn không đến nửa giờ, đồng ngọc như liền hấp tấp gọi điện thoại lại đây. Mau xem hot setup. Chờ một chút, ngươi vẫn là đừng nhìn. Đỡ phải động thai khí. Khương Ánh buồn cười. Sự tình gì có thể chọc đến nàng tức giận? Mở ra di động áp mới nhìn đến rất nhiều tặt nàng vong hữu, không ngừng mắng nàng. Nguyên nhân, nàng cùng Cao Cần Vũ lén gặp mặt ảnh chụp bị thông báo thiên hạ. Chụp ảnh người, thật là chọn một cái hảo góc độ, vừa lúc là thò người ra cùng Cao Cần Vũ nói chuyện thời điểm. Hai người ánh mắt tương đối, một ánh mắt như nước, một cái mãn hàm trở mong, thoạt nhìn cực kỳ giống đang nói lời ấu hiếm. Chỉ là ảnh chụp còn chưa đủ thuyết phục lực. ghi âm cũng công khai nhất kiến trung tình biết ta thích ngươi cái gì sao bất luận cái gì không biết tiền căn hậu quả người nghe xong đều sẽ hiểu sai a khương oánh ngươi cùng tô nam ra gặp mặt ân đồng ngọc như được đến khẳng định trả lời nhưng thật ra không hảo đi xuống hỏi ghi âm nàng nghe xong tổng cảm thấy không đúng chỗ nào hẳn là không phải vong hữu tưởng như vậy nhưng nếu là thật sự nàng lập trường gian nan a Căn bản không biết như thế nào đứng thành hàng Khương oánh nhìn đến mây cổ Đệ nhất ý tưởng Lại không phải công khai giải thích Mà là làm đảo các lại đây tiếp nàng Hai người cùng đi cao cẩn vũ cha mẹ ra Cao mẫu mang theo tôn tử Nhìn đến Khương ánh Đối cái này đại nạn không chết Nữ hải ấn tượng rất sâu ừ, Là ngươi à mau vào phòng ngồi ngồi đi Không khéo Thiểu ngưng hắn ba ba mụ mụ đều không ở Quá hai cái giờ mới tan tầm ta tới tìm Tiểu Ngưng. Khương Ngoánh cười nói. Khương A Di. Ngoan, Tiểu Ngưng. Đào cắp ở một bên trang vách tường hoa, cười đến ôn nhu, đem một túi trái cây đặt ở trên bàn trà, an tĩnh ngồi ở một bên. A Di, ngài không vội tẩy trái cây, ta lần này tới, là có nói mấy câu tưởng cùng Tiểu Ngưng nói, nói xong, ta liền đi. Khương Ngoánh làm cao mẫu cùng Tiểu Ngồi yên hảo, mới lấy ra tô nam sổ nhật ký. Tiểu Ngưng. Muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào tới, ngươi ba ba mụ mụ là như thế nào yêu nhau sao. Nơi này đều nhớ kỹ Nga. Lừa gạt tiểu hài tử, chính là như vậy lừa gạt. kỳ thật tô nam sổ nhật ký chung, đại bộ phận đều là về 414. Về khương ánh, đề cập cao cần vũ nội dung không nhiều lắm. Tiểu ngưng là cái ngoan ngoan đáng yêu nam hài tử, học tiểu học năm 54, sổ nhật ký chung đại bộ phận tự đều là thường dùng tự, hắn đều nhận được. nhìn bảy tám trang nước mắt lưng trỏng ta mụ mụ trước kia nghèo như vậy sao ân đao cắt ở một bên dựng lên ba ngón tay đầu làm phụ ra giải thích nàng một ngày mua ba cái màn thầu buổi sáng một cái giữa trưa một cái buổi tối một cái màn thầu quá làm vô vị cho nên mua một lọ tơ ớt ăn suốt một tháng khương ánh ánh mắt ôn nhu cực kỳ sờ sờ tiểu ngưng đầu tiểu ngưng a ngươi nói khương a di cùng mụ mụ ngươi tốt như vậy bằng hữu nhìn đến loại tình huống này có thể không giúp nàng sao đương nhiên muốn giúp ta lúc ấy không ở ta nếu là ở khẳng định cũng muốn giúp ta mụ mụ đứa nhỏ gốc khi đó còn không có ngươi đâu cao mẫu nói đúng vậy khi đó mụ mụ ngươi quá thực khổ nàng lại quật cường không chịu tiếp thu người khác trợ giúp cho nên ta chỉ có thể nghĩ cách cảm ơn khương a di suy nghĩ biện pháp làm bút bê vải làm ta mụ mụ kiếm được tiền Không phải cái này. Lam hoa hoa quá mệt mỏi, mụ mụ ngươi như vậy chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, thân thể đều mau mệt suy sụp. Học tập thành tích cũng thẳng tắp giảm xuống. Có lẽ là mang thai duyên cớ, khương bánh thanh âm vô cùng ôn nhu, cho nên Á Di tìm cá nhân, chiếu cố mụ mụ ngươi. Thông minh hải tử, một điểm liền thông. Tìm ngươi chiếu cố. Ai a, Nga, ta hiểu được, là ta ba ba. Đối. Đào các hh xoa tay. Ngươi Khương A-di tác hợp ngươi ba mẹ, làm cho bọn họ hai cái ở vũ hội thời điểm nhảy một đoạn, sau đó hai người liền nhìn vừa mắt. Khương Vánh liếc đào các liếc mắt một cái, đào các ha hả ngây ngô cười, không nói nhiều lời nói. Tiểu ngưng à, là cái dạng này, A-di cảm thấy ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi quá xứng đôi, cho nên đâu, liền ở mụ mụ ngươi trước mặt, nói ngươi ba ba đối nàng nhất kiến trung tình. Lại ở ngươi ba ba trước mặt, nói... Nói ta mụ mụ đối hắn nhất kiến trung tình. Không sai biệt lắm đi. Khương Ngoánh nghĩ lại năm ấy, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, này hồng nương làm, là nhất thành công một hồi. Nàng cũng chưa từng có hối hận quá. Nhưng lại như thế nào có thể nghĩ đến, Tô Nam phát hiện bí mật này. Cao Cần Vũ cũng thông qua sổ nhật ký phát hiện. Hiện tại bọn họ ly hôn. Khương Ngoánh không sợ ngoại giới bình luận, nhưng không nghĩ làm hài tử tâm bị kín bóng ma, cho nên tự mình tới đối tiểu ngưng. nàng tương lai đổ đệ giải thích suối nước nóng hội quán lý quỳnh thư vây quanh khán tám tóc ướp ngượng ngùng rũ đến ngực ngước mắt nhìn tô nam ngươi tưởng hảo đợi lát nữa như thế nào hỏi khương ánh sao hỏi cái gì ngươi là ngốc tử a nàng cùng ngươi lão công ở một khối mật hội đều bị người chụp được tới tô nam lắc đầu ta tin tưởng khương ánh lý quỳnh thư khi quá sức bọt nước chụp đến bay loạn thật là cái đầu ngốc lao công bị người đoạt đi rồi Còn ngơ ngốc, ngươi cho rằng nam nhân đều là thứ tốt sao. Đừng quên, lúc trước vẫn là khương ánh cho các ngươi hai cái giật dây. Kia ghi âm là thật sự đi. Nhân gia nhất kiến trung tình chính là khương ánh. Nàng lại đem người giới thiệu cho ngươi, rốt cuộc cơn cái gì tâm. Tô nam vẫn là lắc đầu, nếu cần vũ thích chính là khương ánh, kia Cũng không có gì không tốt. Chúng ta ly hôn, hắn thích ai, đều là hắn tự do. Gặp được loại này chết cân não người, Lý Quỳnh Thư khi đến biến hình cũng vô dụng, chỉ có thể xua xua tay, thôi, ta còn không biết ngươi. Ngươi liền ở trong lòng nôn chết đi. Tô Nam nôn chết không nôn chết, ta không biết. Ta không hiểu được, Lý Quỳnh Thư ngươi sau lưng làm tìm người chụp lén ghi âm xấu xa sự, chính mình sẽ không ghê tầm sao. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. Muốn hay không ta đem thám tử tư tìm ra? Giáp mặt cùng ngươi rằng co. Đồng Ngọc như hấp tấp gần đây, quần áo hoàn chỉnh, đối với nửa quả Lý Quỳnh Thư, khí thế kinh người. Thật sự là nàng lời nói cũng lệ người khó có thể tiếp thu. Tăng tĩnh đỡ văn trúc, nghe thế, vừa chuyên đầu, tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì? Ta nói, trên mạng những cái đó tin nóng, đều là Lý Quỳnh Thư tìm người làm. Thật đủ có thể, tỉ mọi một hồi, ngươi cư nhiên bối mả thọc đào. Nói đến nói đi. Là vì hàn cảnh ngọc đi. Tô Nam suy tư một chút, lập tức đoán ra đáp án, ngươi tưởng bại hoại Khương oánh danh dự. Còn muốn cho ta đứng ở ngươi một mặt, cùng nhau công kích Khương Ngoánh. Chính là ta sẽ không. Ta vĩnh viễn làm không được, thương tổn Khương Ngoánh sự tình. Ha, vì cái gì? Bởi vì nàng âm thầm giúp ngươi như vậy nhiều lần. Tô Nam, ngươi muốn làm rõ ràng, ban đầu phát hiện ngươi quấn trạng tưởng giúp ngươi người, là ta. chương 358 cười mẫn. Phản bội, là nhất không thể tha thứ nguyên tắc tính vấn đề. Khương ánh lớn nhỏ cũng là trên mạng danh nhân, mặc kệ là người thực vật thức tỉnh, vẫn là nàng rõ ràng có mỹ mạo, mức độ nổi tiếng, có thể tiến vào giới giải trí, lại vào giang đại tiếp tục tiến tu, đủ loại lựa chọn, cư dân mạng đối nàng ấn tượng khắc sâu. Lúc này, tuân gia tham gia bạn tốt hôn nhân, thật giống như một giọt thủy, vào chảo dầu. Lập tức liên tạc quá vô sỉ. Liên chưa thấy qua như vậy vô sỉ hạ tiện người. Vô số người chen trúc, mắng nhiếc, cơ hồ đem khương ngoánh vây cổ mắng đến tê liệt. Liên quan đồng Ngọc Như, cũng bị rất nhiều nhiệt tâm vong Hữu tạc, hy vọng nàng có thể tỏ thái độ, cùng vong ân phụ nghĩa tâm cơ biểu phân rõ giới hạn. Đồng Ngọc Như khí đến bốc khói. Hiện tại nàng tay cầm chứng cứ, chất vấn lý quỳnh thư, không nghĩ tới thế nhưng còn bị trả đũa, ta tìm người cha ngươi, làm sao vậy? ta chính là tìm lý quỳnh thư còn ở cười lạnh một phen kéo xuống vướng bận khăn tắm. các ngươi một đám đều đứng ở khương ánh bên cạnh ta xem các ngươi là bảo hộ nàng thành thói quen trước kia là về sau cũng là chưa kết hôn đã coi thai là câu dẫn người khác nam nhân cũng là nàng làm bất luận cái gì sự đều là đúng Liên tính không đúng cũng là về tình cảm có thể tha thứ có thể tha thứ tô nam lắc đầu việc nào ra việc đó Khương Ánh không có thực xin lỗi ta địa phương. Quỳnh Thư ngươi. Ngươi chui rúc vào Sướng Châu. Hà tất đâu. Đến mức này sao? Ngươi liền tính đối Khương Ánh có lại nhiều bất mãn. Dùng loại này bị ổi thủ pháp. Không cảm thấy tổn hại chính mình lương chi. Đến nỗi. Ha ha. Ngươi không phải ta. Như thế nào biết ta đau? Lý Quỳnh Thư hít sâu một hơi. Ngón tay ở tô nam. Đồng ngọc như trên người điểm điểm. Lại quay đầu lại nhìn tăng tĩnh. Văn chúc vài lần. khỏe miệng tràn ra một kia chua xót chua xót lại không sao cả tôi cười sải bước quay đầu rời đi tăng tinh còn muốn nói cái gì văn trúc một phen giữ chặt nàng làm nàng đi chính là tăng tinh cau mày chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình liền như vậy nàng làm chết để cho người khác cho nàng thu thập cục diện rồi rắm còn muốn như thế nào nữa